nhưng k hương bạch là người bình thường à? hiển nhiên không phải k hương bạch nhìn lao tất đèn một chút đột nhiên thân thể biên độ nhỏ độ c o giật một hồi thật giống điện giật như thế tiếp theo hạch hạch ra k hương bạch trong cổ họng phát ra thanh âm kỳ quái thân thể run lên bần bật đúng đưa lên hai tay mười ngón trở nên khác nào như móng gà ngũ quan đều v n mẹo co giật hai lần sau chậm rãi ngã xuống nằm trên đất còn không ngừng mà co giật miệng sùi bọt mép liếp mắt nay không có quan hệ gì với ta à ta cái gì cũng không làm mọi người cho ta làm chứng đừng làm cho này cười ra tiếng lựa ta lao tất đèn sợ đến mặt đều trắng mau mau buông tay ra tránh ôn thần như thế hướng về bên cạnh trốn đi trần mộng chết sắc mặt đột biến vội vã túi người kiểm tra khương tiên sinh khương tiên sinh n g ư ờ i không sao chứ không có chuyện gì khương bạch đột nhiên khôi phục bình thường hướng về trần mộng chết nết miệng n ở nụ cười sau đó động tác nhanh nhẹn bỏ lên hướng về la đại trạng liếc mắt ra hiệu hai người nhanh chóng nhanh rời đi chỗ thị phi này nguyên bản khương bạch còn cảm thấy cái thứ nhất sự kiện khen thưởng quốc bảo cấp biểu diễn tài nghệ là cái vô bổ nhưng sau đó hắn càng ngày càng cảm thấy chuyện này quả thật chính là thần kỵ a quả nhiên chỉ có dùng phép thuật mới có thể đối kháng phép thuật mãi đến tận khương bạch hai người đi ra quán cà phê người khác mới phản ứng được không n g ờ con thỏ nhỏ chết bầm này đặt nơi này diễn b ị đây khi bọn họ đuổi theo ra đi thời điểm đã không gặp hai người hình bóng điều dài thất bại chỉ có thể bị thẩm vấn công đường bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực từ đó hắn chờ đợi sự tình cũng là bị g i ế t chương 68, phán quyết ra lò bảy người phạt hình ngày kế vẫn là lao thời gian lao địa điểm 10 giờ sáng khu tân giang tòa án nhân dân hình sự đỉnh thẩm phán theo pháp luật công khai thẩm lý đỗ tương tương lý quế cầm đám người phỉ bán một án mở phiên tòa trước khương bạch sử dụng cái thứ hai trung độ bệnh trầm cảm thể trải nghiệm sau đó liền một mặc xám bùi bại theo la đại trạng âm thanh vang dội nói rằng số một bị cáo đỗ tương tương ở đây trước thẩm lý bên trong vì tội phỉ bán chịu hình phán hai t r a i m ba cũng không biết hối cải với hoan thời hạn thi hành án tiếp tục ở trên internet đối với ta người trong cuộc tiến hành phỉ bán tránh nặng tim nhẹ điên đảo thị phi hoan thời hạn thi hành án lại phạm tội mới hủy bỏ hoan hình các tội đ ề u phạt ta thỉnh cầu quan tòa các h ạ đối với số một bị cáo phán xử nặng đỗ tương tương đứng đang bị cáo chỗ ngồi sắc mặt tái nhuận biểu hiện hoảng loạn giống như cầu viện nhìn về phía trần mậm chiết người sau bắt đầu biện hộ ta phản đối bên tố cáo phương luật sư đối với ta người trong cuộc lên án hoàn toàn là không thật lên án Tội phỉ ba á n thành điều kiện g tạo điều u q n trọng chủ ó Tội p ỉ báng biểu biểu khách thể, là người khác nhân cách khách tán người nhân tôn nghiêm, quân danh dự. 2. Ở phạm tội khách quan phương diện biểu hiện là hành vi người thực thi biểu đặt cũng phân tán một loại nào xâm phạm phạm một thể, thực thi hư thực, loại cấu tội đặt là là vi dự. sự Ở đó đ để hạ thể ấ p người khác nhân cách, danh dự, tính nghiêm trọng hành tiết vi. khác cách, Chủ h dự, t là như thế chủ thể đồng thời chủ quan lên nhất định phải là của ý bên ta người trong cuộc s á t thực thu lại cũng đăng truyền video nhưng ở trong video nàng vẫn chưa chỉ mặt gọi tên toàn bộ video từ đầu tới đôi đều chưa bao giờ từng xuất hiện nguyên cáo tên tương quan t u y ế t minh hệ vĩ mô khái quát tính ngôn luận không có bất luận cái gì đặc biệt chỉ về dẫn đến nguyên cáo chủ thể khó chịu cách cũng chính là nói cái video này căn bản không tồn tại được xâm phạm cụ thể cá thể tự nhiên cũng không tạo thành tội phỉ báng nói xong trần mộng chết nhìn về phía la đại trạng đây là hắn mạnh mẽ nhất vũ khí không quản là đô tương tương vẫn là lý quế cầm các nàng ở trong video s ắ c thực chưa bao giờ nhắc qua khương bạch hai chữ này toàn bộ hành trình đều lấy ta hoặc là người kia tên kia như vậy chữ đến chỉ đại ta đều không chỉ mặc gọi tên ngươi dựa vào cái gì nói ta phỉ báng ngươi chỉ cần này một vòng biện hộ bên trong trần mậu chít có thể đạt được ưu thế như vậy mặt sau mấy vòng biện hộ sẽ dễ dàng rất nhiều thậm chí có thể nhường vài tên bị cáo toàn bộ vô tội làm đ ỉ n h phong thích nếu là như thế trần mậu chít đại danh ổn thỏa vang vọng toàn bộ long thành giới tư pháp nhưng mà giấc mơ rất đầy đặn hiện thực nhưng rất x ư ơ n g cảm giác trần mậu chít vừa dứt lời liền gặp phải la đại trạng mãnh liệt đánh trả bị cáo xác thực không có trực tiếp chỉ ra bên ta người trong cuộc họ tên nhưng có một loại xâm phạm quyền danh dự hành vi gọi là ám chỉ hình xâm phạm ngôn luận bị cáo ở trong video chỉ thay đối tượng có hiện ra tính cùng đối phương cùng bên ta người trong cuộc có cá nhân đặc thù yếu tố có có thể phân biệt hiện ra tính cùng toàn bộ tương xứng đối ứng tính ngoài ra thông qua bị cáo trong video giảng giải hoàn toàn có thể đạt đến khóa chặt duy nhất chủ thể trình độ đến nỗi với thông thường công chúng sẽ đem lý giải vì ta mới nguyên cáo căn cứ ám chỉ hình xâm phạm ngôn luận chủ thể chỉ về tính nguyên tắc phán đoán tương quan điều đủ để nhận định đây chính là điển hình ám chỉ hình xâm phạm ngôn luận vì vậy xâm phạm khách thể chính là bên ta người trong cuộc bị cáo phỉ bán tội danh thành lập liên quan với ám chỉ hình xâm phạm ngôn luận la đại trạng nói tới rất chuyên nghiệp thông tục đến giảng b a truyền thông ở đưa tin bắt quái thời điểm vì để tránh cho quyền danh dự quyền riêng tư các loại tranh cãi thông thường sẽ dùng ít họ nghệ nhân hoặc là hai mươi tịch nghệ nhân các loại hình thức đến chỉ đại minh tinh nhìn qua tựa hồ không có tạo thành xâm quyền nhưng trên thực tế đây chính là ám chỉ hình xâm phạm ngôn luận nghe la đại trạng trần mộng chết hít vào một ngụm khí lạnh tràn đầy tự tin ra chiêu lại bị dễ như ăn cháo nát tan nguyên n cáo trước r à mặt mọi người biểu diễn điên cuồng tuyệt đối đặt đến lấy giải đánh cháo trình độ kỹ xảo của hắn giỏi như ban ngày bởi vậy ta có lý do hoài nghi nguyên cáo cái gọi là bệnh trầm cảm là thông qua biểu diễn nói dối bác sĩ do đó bắt được một phần không thật trần o ấ n bệnh quan tỏa trần trung hán nhìn về phía nguyên cáo tịch nói thỉnh bên nguyên cáo đáp lại bị cáo luật sư nghi vấn la đại trạng đã sớm chuẩn bị không chút hoang mang dơ lên một phần vật chứng nói đây là ba vị trí đầu bệnh viện hai mươi bệnh viện thần kinh nội khoa chủ nhiệm thầy thuốc hàn y sinh viết đơn chẩn đoán bệnh báo cáo đây chính là mạnh mẽ nhất chứng cứ cho tới luật sư bên biên luận từng nói thông qua biểu diễn có thể để cho chuyên gia ngộ x e m bệnh quả thực là hoang đường nếu như một người không có bệnh trầm cảm mặc dù hắn biểu diễn đến lại tốt chuyên nghiệp kinh nghiệm phong phú bác sĩ vẫn là có thể từ một ít không lời nào tin tức có thấy rõ xin đừng nên nghi vấn một vị chủ nhiệm thầy thuốc tính chuyên nghiệp. có người có thể sẽ cảm thấy bệnh trầm cảm là có thể làm bộ dù sao này không giống với thông thường khí chất tính bệnh tật không thể thông qua siêu âm siêu âm màu trụ cộng hưởng từ ct các loại dụng cụ khoa học kiểm nghiệm đi ra nhưng muốn làm bộ bệnh trầm cảm tuyệt đối không dễ dàng tâm lý này bệnh tật cũng không chỉ là đơn giản tâm tình x a sút giàu di không vui các loại n ô n ngữ lên ngươi có thể làm bộ thần thái động tác cũng có thể biểu diễn nhưng có chút ở bên trong đồ vật là bất luận làm sao cũng diễn không ra vì lẽ đó trần mộng chết đối với bệnh trầm cảm nghi vấn bản thân liền đứng không vững nửa giờ sau theo pháp truy hạ xuống số một bị cáo đỗ tương tương vụ án thẩm lý hoàn tất sau đó là số hai bị cáo lý quế cầm t r ầ n ngọc chiết bê n ta người trong cuộc văn hóa trình độ cũng không cao la đại trạng văn hóa trình độ thấp cũng không phải phạm tội cớ cũng không phải giảm phán xử nhẹ lý do t r ầ n ngọc chiết bê n ta người trong cuộc hoàn toàn là xuất phát từ đối với con gái quan tâm quan tâm sẽ bị loạn la đại trạng nhưng chuyện này cũng không hề có thể thay đổi số hai bị cáo phạm tội chủ quan sự thực đúng vòng thứ hai thẩm phán kết thúc vòng thứ ba bắt đầu nam tiên bị cáo cùng đi gia đình số ba bị cáo mục vân hải tóc tóc tài khoản hải t ư ớ n quân lựa phan bốn mươi ba vạn hắn tuyên bố hai cái phỉ báng video c h u y ể n phát lượng đều ở hai triệu lần trở lên số bốn bị cáo lý quân tóc tóc tài khoản trôn cất yêu gia tộc đại trưởng lão lượng phan năm mươi mốt vạn số năm bị cáo trần bân tóc tóc tài khoản cao trung thành tích không lý tưởng a bân số sáu bị cáo triệu đại tráng số bảy bị cáo vài tên bị cáo hành vi là đối với ta người trong cuộc phỉ báng xỉ đục loại hành vi này dẫn đến bên ta người trong cuộc xuất hiện trung độ hợp vực mà là lấy lợi nhuận vì làm mục đích ta thỉnh cầu quan tòa các h ạ đối với vài tên bị cáo phán xử nặng la đại trạng âm thanh vang dội ở đỉnh thẩm phán bên trong văng lên năm cái tinh thần tiểu h ỏ a nhất thời sợ đến sắc mặt t r ắ n g bệnh trần n g ọ n g chết thầm than một tiếng bắt đầu vì đó biện hộ bên ta người trong cuộc cũng không biết chân tướng sự thật bọn họ chỉ là xuất phát từ một bầu máu nóng muốn vì chuyện bất bình lên tiếng la đại c h ạ c cười nâng ra một phần chứng cứ nói ta chỗ này có chứng cứ có thể chứng minh năm vị bị cáo là biết chân tướng sự thật bọn họ phát ra video sau không ít người biết chuyện ở video khu bình luận vì là bên ta người trong cuộc làm sáng tỏ có thể năm vị bị cáo cách làm cũng không phải là đúng lúc cả chính ngưng hẳn xâm quyền hành vi trái lại đem người biết chuyện bình luận cắt bỏ cũng kéo đen tài khoản loại hành vi này điều này làm cho trần mậu chết rơi vào bị động vốn là không lạc quan thế cuộc càng thêm chó cắn áo rách luôn có chút đại thông minh đối với luật sư đều có ẩn giấu kết quả dẫn đến luật sư ở trên tòa án rơi vào bị động tiết tấu lại loạn hiện nhiên nay mấy cái tinh thần tiểu hòa chính là trong truyền thuyết đại thông minh bọn họ ẩn giấu tình huống này âm thanh trầm n ộ thấp nói rằng bị cáo phỉ báng đối với bản thân tạo thành rất nghiêm trọng ảnh hưởng bản thân mấy ngày gần đây mỗi ngày đều ăn không ngon ngủ không được bản thân thỉnh cầu quan tòa đại nhân đối với vài tên bị cáo phán xử nặng cảm ơn hương bạch hướng về quan tòa không người bài thật sâu sau đó ngồi xuống hắn ở mở phiên tòa trước sử dụng trung độ bệnh trầm cảm thẻ trải nghiệm chuỗi này biểu hiện tất cả đều là một cái trung độ bệnh trầm cảm bệnh nhân biểu hiện tất cả những thứ này quan tòa cùng bồi thẩm viên đều nhìn ở trong mắt sao có thể có chuyện đó là trang mặc dù là trang cũng không thể tiếp cận hai giờ đều trang đến thiên ý vô cùng đi nếu như hương bạch thật sự có như vậy diễn kỹ dễ dàng đem các đại giải thưởng ảnh đế nắm tới tay mềm rồi cố gắng một cái xoái tiểu hỏa liền như vậy hậm vực trần trung hắn nội tâm thầm than một tiếng thu hồi ánh mắt nhìn về phía ghế bị cáo đúng pháp truy hạ xuống trần trung hán bắt đầu tuyên đọc phán quyết long thành thị khu tân giang tòa án nhân dân hình sự đỉnh thẩm phán đối với đỗ tương tương ly quế cầm đám người tội phỉ bán ngôn án đã thẩm lý hoàn tất hiện làm ra như sau phán quyết nói âm vang lên hết thể người đứng lên bảy cái bị cáo trên mặt tràn ngập thấp p h ỏ m lo âu đáng tiếc cõi đời này không có thuốc hối hợp bán và không bọn họ dốc hết gia tài cũng cần mua một viên đến ăn t r â n mộng chết nhưng là có một loại giải thoát ung dung cảm giác hắn hiện tại đột nhiên có chút lý giải trương vĩ theo la đại trạng quyết đấu đúng là một loại giàn vật vốn là thực lực liền có khoảng cách còn muốn bị heo đồng đội điên cuồng kéo chân sau thật liên toàn bộ hành trình bị đẻ xuống đất ma sát có điều n g â m lại trương vĩ trần mộng chết đột nhiên cảm giác tâm lý cân bằng rất nhiều trương vĩ trải qua ở long thành tư pháp trong vòng đều chuyển ra cái này xui xẻo hải tử mỗi lần đều có thể gặp được thần đối thủ cùng heo đồng đội trần trung hán tiếp tục tuyên đọc phán quyết kết quả bị cáo đỗ tương tương phỉ bán tội danh thành lập mà ở hoan thời hạn thi hành án phạm mới tội hoan hình hủy bỏ số tội cũng phạt phán xử tù có thời hạn năm năm cũng bồi thường người bị hại phí tổn thất tinh thần hai mươi nguyên bị cáo lý quế cẩm phỉ bán tội danh thành lập phán xử tù có thời hạn hai năm sáu tháng cũng bồi thường người bị hại phí tổn thất tinh thần một mươi nguyên bị cáo mục vân hải phỉ bán tội danh thành lập mà lấy lợi nhuận vì làm ụ c đích phán xử tù có thời hạn ba năm cũng bồi thường người bị hại phí tổn thất tinh thần một mươi nguyên bị cáo lý Quân, mục vân hải năm người top top lỏng ơ thu hình ngắn nhất hai năm linh ba tháng dài nhất ba năm đồng thời đều cần hướng về khương bạch thanh toán năm ngàn nguyên đến một vạn nguyên khác nhau tổn thất tinh thần lần này tố tụng chi phí do bảy tên bị cáo gánh chịu ngoài ra bọn họ còn cần cắt bỏ xâm quyền video cũng ở trên internet đối với chân tướng sự thật tiến hành làm sáng tỏ nói rõ cứu vãn người bị hại danh dự phán quyết vừa ra tiếng kêu than dậy khắp trời đất bị giết liền có thể phục sinh đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực từ đó hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương sáu mươi chín vong bạo là một thanh đao vô hình kéo h l ồ thân ái các bạn bè nhỏ mọi người tốt ta là khương bạch mọi người thấy kỳ này video tiêu đề có thể sẽ rất kinh ngạc sáng ra chuyện này không phải kết thúc rồi hả làm sao còn có thể có đoạn sau kỳ thực chuyện này đồng dạng ra ngoài dự liệu của ta xem qua chuỗi này ba vị trí đầu kỳ video bạn học nên đều biết trước đây không lâu ta đem hơn một trăm cái mạng lưới bình x ị n cáo ra tòa án nhường bọn họ tất cả đều nếm trải pháp luật thiết quyền ở này hơn một trăm tên bị cáo bên trong có một cái bị cáo khá là đặc thù là nào đó hai trăm mười một đại học sinh viên năm thứ ba đại học bởi vì thân phận nguyên nhân đặc thù cuối cùng thu hình phán hai h o á ba Cố sự bắt đầu từ đầu những ơ Tương i này. quan p ỉ bán bạn Bạch bạo sáng cái máu. nên không từng Khương người ơn. Mạng lưới bạo lực là một cái vô hình ao, giết người không n video vì vô mọi lưới giết ao, có học cảm Cảm lực thấy. thấy h ít rất tạ ta tỏ. một đây Ở làm là năm gần đây bởi vì mạng lưới bạo lực mà gây thành thảm kịch còn thiêu hạ tương tự bi kịch quá nhiều quá nhiều bởi vì mạng lưới bạo lực có người từ chức có người lưới ù i l có người hâm vực thậm chí có người kết thúc tính mạng của chính mình tuyết lợ thời điểm không có một mảnh hoa tuyết là vô tội mỗi một cái vong bạo người đều là hung thủ đều là uống người huyết ăn thịt người ác ma bọn họ trốn ở mạng lưới sau lưng phát tiết mạng lưng đứng ở ở đạo lưới lệ sau khí, đ ứ có điểm cao nhất chỉ điểm đối đến giang sơn, nhưng xưa nay không nghĩ nữa hành vi mình mức cao chỉ của chính mình sẽ cho c xưa nay nữa tạo nào nhất sơn, nhưng không nghĩ hành phương thành lớn đến mức nào thương tồn. Bọn họ sẽ lẽ cảm thấy có mạng lưới hiểm hộ liền có thể tùy ý làm vậy liền có thể nhân nhân ngoài vòng pháp luật liền có thể tổn thương người khác sau khi còn có thể yên tâm thoải mái thậm chí quay đầu liền đi thương tổn một người khác hiện tại ta chính là phải nói cho những người này mạng lưới cũng không phải là nơi không có pháp luật chỉ cần người xúc phạm pháp luật như thế sẽ bị truy cứu trách nhiệm ta nghĩ khuyên n ủ các vị mờ câu tuyệt đối không nên ỉ vào riêng tư tài khoản ỉ vào mạng lưới h i ể hộ liền có thể muốn làm gì thì làm tùy ý thương tổn người khác ca ngợi có thể bật thốt lên chửi đ ố i còn tỉnh h cân nhắc mà đi nhiều một ít văn minh thiếu một ít chửi rủa nhiều một ít yêu thích thiếu một ít thương tổn đồng thời ta cũng kiến nghị mọi người nếu như các ngươi gặp mạng lưới bạo lực không muốn yên lặng chịu đựng như vậy sẽ chỉ làm chính mình chịu h o a đ g ức mà nhường thi bạo người càng hung hăng chúng ta muốn bắt lên pháp luật vũ khí đến bảo vệ mình nên chịu đến trừng phạt chính là thi bạo người mà không phải người bị hại nếu như ngươi không hiểu sẽ không không dám hoan nên ngươi tìm đến ta ta giúp ngươi Khoa. Video đến đây là kết thúc. hai cái tuổi trẻ mỹ lệ nữ tử ngồi đối diện nhau trung gian trên bản là mười mấy cái không khay tràn đầy dầu đỏ đáy nổi còn ở sùng sục sùng sục lan lộn bốc hơi nóng gió tỉ ăn mặc một thân con dài màu đỏ vóc người cao gậy hạt nhân đột xuất thỏa thỏa khí chất ngự tỉ phạm nhi hay là mới vừa ăn dầu đỏ nổi lầu duyên cớ khuôn mặt đỏ bừng bừng khác nào chín rục cây đỏ mật tỏa ra mê người mị lực mà ngồi ở nàng cô bé đối diện vóc người nhỏ sinh ăn mặc màu lam n h ạ t váy bó phối hợp chuột gạo phim hoạt hình tờ sợ giữ lại ôm một cái tóc hình có chút em bé béo da rẻ t r ắ n g nón mắt to nước long lanh lúc cười lên có hai cái nhợt nhạt lún đồng tiền theo dẫn tỉ hoàn toàn là hai cái phong cách ngự tỉ lo lì tổ hợp phi thường hút mắt nàng gọi quý tiểu manh là dẫn tỉ khuê mật chơi ạ quá tội ác ô ô ô ngày mai ta nhất định muốn bắt đầu giảm béo quý tiểu manh chu cá và miệng cầm nằm đấm đầy mặt kiên định quý hàm hàm ngươi vẫn chưa tới năm mươi cân không cần thiết giảm béo rồi ta một trăm linh tám cân đều không dẫn u tỉ cười khanh khách nói không được yêu người ta thật t h ả thì gọi ta nữ vương đại nhân nữ hải nhất thời không vui vểnh lên miệng nhưng rất nhanh tự a h ồ nghĩ tới điều gì vai một tháp nói rằng người ta đều nói nữ sinh thể trọng có điều trăm không phải ngực phẳng chính là thấp ngươi cao như vậy còn còn như vậy lớn một trăm linh tám cân thật không nặng nhưng ta ô ô ô nữ hải túi đầu nhìn một chút chính mình phi trường nhìn lại một chút bởi vì mới vừa ăn no mà hơi nô lên bụng dưới người s o so với người trước lồi ra là cái gì trải nghiệm nhất định không ai muốn biết đây là một bi thương cố sự dẫn tỉ che miệng cười cận tuy ý cầm điện thoại di động lên l i ế p nhìn nhất thời con n g ư ờ i hơi sáng lời ngài quan tâm tài khoản khương bạch mới vừa tuyên bố video mới lại có video mới dẫn t ỷ lập tức điểm tiến vào video bắt đầu chuyển phát khá lắm người khác là lành sẹo quên đau này t ỷ môn nhi có thể ngược lại tốt vết sẹo còn ào ào chảy máu đây nàng liền quên video chuyển phát đến một nửa dẫn t ỷ khỏe miệng giật giật n à y phải là nhiều vô trí a con gái vô chi cũng coi như mẫu thân lại so với nàng càng vô chi cái video này thời lượng khoảng năm phút phía trước hai phút giảng giải sự kiện đại thể tình huống cùng với phán quyết kết quả mặt sau ba phút đồng hồ nhưng là khương bạch không nhanh không chậm mạng lưới ngày càng phát đạt mạng lưới bạo lực cũng càng ngày càng hung m á n h ở mạng lưới hiểm hộ bên dưới yêu ma quỷ quái hoành hành đem cố gắng mạng lưới khiến cho bẩn thịu xấu xa khương bạch cũng là thật dũng tương đương với chỉ vào những k i ê u mạng lưới bình xịt mũi chửi mắn ó tuyên chiến nhưng thật tốt hạ giận d u rất tỷ là ngàn b ạ n phan đại vê nàng bản thân liền là vong bạo người bị hại một trong chính là người đỏ thị phi nhiều một khi ngươi xưng tên ở thu được hoa tươi tiếng vỗ tay tiền tài vinh dự đồng thời nhất định sẽ có không ít con dẹp nhìn chầm chầm ngươi d u n tỷ phòng trực tiếp mãi mãi cũng không thiếu hụt bình xịt chỉ cần vừa mở phát bình xịt làm đến so với một ít đáng tin fans đều đúng giờ những k ị a p h u n trò chơi trình độ cũng coi như dù sao d u n tỷ lại không phải vương giả khó tránh khỏi có một ít ăn với cơm thao tác nhưng có chút bình xịt nói cái gì lớn một chút ngựa xiên trùng kỹ nữ hàng giá rẻ loại hình thật vài phút khiến người huyết áp lên cao làm rất được mạng lưới bạo lực thương tổn d u n tỷ nhìn thấy khương bạch lại một lần nữa đem mạng lưới bình x ị đưa vào đi nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh hạ giận thoải mái liền nên như thế làm mở ra video khu bình luận lần này khu bình luận lạ kỳ sạch sẽ Cấp p đại quân n h gif vạn vạn không ngờ t ớ video lại liền nói thoải mái. Lý, hạ lạc đứng ở bụng giảng lên i Xem đoạn xong, hoan lý, lạc lên hạ còn có chữ, nó đứng sau. ta một mẹ Mít g thật hô. ở bục thanh phong tuyết n g u y ệ t đây thực sự là một vị vĩ đại mẫu t h ầ n lo lắng chính mình khuê nữ tôi học lại có lấy phạm tội hình sự ghi chép khó tìm công tác liền cho nàng sắp xếp một cái bao an bao ở còn có thể rèn luyện thân thể nơi đến tốt đẹp nàng thật ta khóc chết thanh thu vị cải út nói thật hay con rắn liền nên chờ ở đường nước ẩm ngươi nếu như thỏ đầu ra đừng trách ta một cất giấm chết ngươi phụ dịch từ thựa nay tỉ mọi nhi này chỉ số iq Là sao trong h i đầu 2 m t ngày thường thường xuyên qua lại giang tinh thánh mẫu các bình d ị t ngày hôm nay toàn bộ ngừng chiến tranh nói vậy bọn họ sẽ yên tĩnh một quan thời gian dẫn tỷ tỷ ngươi nhìn cái gì chứ người đến như thế xán lạn quý tiểu manh ngồi vào dẫn tỷ bên cạnh rất tự nhiên ôm lấy nàng heo đầu chui vào dẫn tỉ trong lồng ngực nháy mắt một cái nháy mắt xem màn hình di động một cái rất thú vị út chủ d u ã n t ỉ cười trả lời một câu đồng thời nhắn lại út làm tốt lắm d u ã n t ỉ tỷ ngươi nhưng là rất ít quan tâm người khác ta xem một chút là ai như thế có mị lực quý tiểu manh nắm qua d u ã n t ỉ di động xem lên mà d u ã n t ỉ thì lại quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng thời tiết vừa vặn nàng nợ nụ cười cười tươi như hoa so với ánh mặt trời càng long lanh một bên khác hệ thống khen thưởng khoan thai đến muộn thịt sự kiện mạng lưới tung tin v ị đã hoàn thành tổng hợp đánh giá nam mỗi tuần có một cái trước nghiệp 70, mọi người mội ta rơi trong sông, van cầu n g ư ơ i cứu cứu nàng. t h ị c h t h ị c h sự kiện mạng lưới tung tin vịt đã hoàn thành, tổng hợp đánh giá nam khen thưởng đã phân phát có hay không kiểm tra và nhận khen thưởng là không nghiêm t r ì n h mà nói ở phán quyết ra lò một khắc đó sự kiện này liền nên đã hoàn thành hay là bởi vì khương b ạ c h trong lòng vẫn tồn muốn thu lại video ý nghĩ mà hệ thống phần lớn đem thu lại video cũng coi là hoàn thành sự kiện một cái phân đoạn vì lẽ đó mãi đến tận trong video c h u y ể n đồng thời được nhất định lộ ra ánh sáng sau khi sự kiện này mới chính thức bị hệ thống phán định hoàn thành khen thưởng tuy chấm nhung đến k h ư ơ n g bạch lập tức lựa chọn đúng t h í chúc thích. h c mừng ký chủ thu được tích cực giá trị năm điểm t h í chúc thích. h c mừng ký chủ thu được toàn con đường tăng thêm nhiệt độ thẻ một h í chúc c h mừng ký chủ thu được kiện tướng cấp bơi kỹ năng tích cực giá trị vào sổ năm điểm thêm vào trước đây sự kiện khen thưởng quân đi tiêu hao mất hiện tại khương bạch tổng cộng nắm giữ tích cực giá trị mười tám điểm tích cực giá trị tuy rằng nhìn qua thường thường không có gì lạ nhưng cũng đại diện cho vô hạn khả năng giá trị tuyệt đối không phải tiền tài có thể cân nhắc dù sao hệ thống trong thương thành cái gì vật ly kỳ cổ quái đều có trong đó không thiếu một ít siêu hiện thực tồn tại mà những này chỉ có tích cực giá trị có thể hối đoái thương bạch bắt đầu kiểm tra còn lại hai hạng khen thưởng toàn con đường tăng thêm nhiệt độ thẻ tác dụng với mặc cho một xã giao bình đài công khai phát biểu mà không làm trái quy tắc hành vi nội dung khiến cho ở toàn trên bình đài hết thẻ chính hướng về tương quan nội dung ở bốn mươi tám giờ bên trong kéo dài thu được lưu lượng g i á t r ị tổng sản lượng ba ư c cái này giới thiệu hơi có chút phức tạp nhưng thương bạch vẫn là rất nhanh rõ ràng hàm nghĩa trước đây ở tiểu luận uy hiếp sự kiện bên trong hệ thống từng soạt đi ra một cái phụ trợ lạ cụ gọi là lưu lượng tăng thêm nhiệt độ thẻ nói chẳng ra cái này toàn con đường tăng thêm nhiệt độ thẻ theo lưu lượng tăng thêm nhiệt độ thẻ có chút tương tự khác nhau chính là ở người sau chỉ có thể đơn con đường tăng thêm nhiệt độ mà người trước nhưng là toàn mạng nhiều con đường tăng thêm nhiệt độ tương đương với người trước thăng cấp tăng mạnh ở lớp bản cũng chính là nói nếu như khương bạch đem toàn con đường tăng thêm nhiệt độ thẻ tác dụng với mình phát ra một cái nào đó cái video lên như vậy không chỉ này cái video ở top top trên bình đài sẽ nhận được lưu lượng giá trị còn có cùng series cái khác video cùng với những kia chuyển đi còn có cầm biên tập sau tác phẩm phái sinh video đều sẽ nhận được lưu lượng giá trị bao quát nhưng không hạn chế với t ó c top vi bột bí đao video chầm tay các loại hết thể xã giao bình đài cùng trang ép đương nhiên còn có một cái điều kiện tiên quyết vậy thì là những video này biểu đạt ý tứ theo nguyên video là như thế cũng chính là cái gọi là chính hướng về tương quan video tỉ như có người đăng lại khương bạch video nhưng đối với hắn trừ hợp lên loại này là chắc chắn sẽ không được g i á t r ị thứ tốt nếu như ông lão sư nắm giữ cỡ này thần khí vậy cũng không đến nỗi nhiều lần bởi vì lên không được tiêu đề hot mà lên tiêu đề hot hiểu rõ ràng toàn con đường tăng thêm nhiệt độ thẻ công hiệu sau khi khương bạch trở tay liền đem sử dụng tác dụng đối tượng chính là mới vừa tuyên bố còn mới tươi nóng hổi video dắt chó không dắt dây thừng còn ăn nói ngô cùng trở tay báo cảnh sát nhường người khóc t r u n g nếu như khương bạch lý giải không sai cái video này cùng với phía trước ba kỳ video bao quát người khác chuyển đi luận tác phẩm phái sinh video toàn bộ sẽ nhận được càng nhiều lộ ra ánh sáng thậm chí khu bình luận bên trong ủng hộ khương bạch bình luận đều có thể được lưu lượng g i a trì hy vọng có thể gây nên đông đảo quan tâm cho những tiêu mạng lưới bình xịn một cái cảnh cáo nhường mạng lưới hoàn cảnh có cải thiện đi nay đo đ ố lửa nhỏ chính đang hiện ra lửa cháy lan ra đồng cỏ tư thế khương bạch nhìn về phía cái cuối cùng khác thường kiện tướng cấp bơi kỹ năng hệ thống cái này kiện tướng cấp là khái niệm gì bơi đẳng cấp chia làm cấp ba cấp hai cấp một kiện tướng quốc tế kiện tướng cấp ba cùng cấp hai tại địa phương thị chính cấp một cùng với đang cùng thượng cấp chính thức thi đua bên trong đạt đến thành tích tiêu chuẩn vận động viên cấp một ở tỉnh tiết kiệm khu thị cùng tầng thứ càng cao hơn chính thức thi đua bên trong đạt đến thành tích tiêu chuẩn vận động viên kiện tướng đang bơi lội vận động quản lý trung tâm tổ chức toàn quốc thi đấu bên trong đạt đến thành tích tiêu chuẩn vận động viên quốc tế kiện tướng nhất định phải là những kỹ ở quốc gia đại hội thể dục thể thao quốc gia thành thị đại hội thể dục thể thao bao quát ngắn ao thi đấu cùng trở lên thi đấu bên trong đạt đến tiêu chuẩn vận động viên vì lẽ đó k hương bạch nháy mắt một cái ta hiện tại tương đương với cấp quốc gia bơi vận động viên trên lý thuyết đến giảng là như vậy nhưng trong thực chiến nếu như ngươi đối đầu bất luận cái nào bơi kể tướng tỷ lệ thắng đều đem vô hạn gần tới với linh kỳ thực ngươi có thể không cần phải nói đến như thế t r ắ n g ra tuy rằng bị hệ thống tình thương thấp lời giải thích đà kích một hồi nhưng k hương bạch vẫn là khó nén vui sướng trong lòng hắn là một cái đến từ phương bắc vịt lên c ạ thời đại học đúng là có bơi khóa nhưng hương bạch đến thăm liếp trộ bạn học nữ căn bản không học biết bơi Long t hô à hương bạch à n h phun y qua, ngoài ra một hơi chỉ cảm thấy cả người một trận ung dung những ngày kẻ đáng ghét sự tình rốt cục có một kết thúc hiện tại có thể nghiên cứu một chút lao động trọng tài sự tỉnh hương bạch thay đổi thân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái quần áo ra ngoài trở về phòng đi thuê đem chuẩn bị trước tốt một loạt chứng cứ tư liệu lấy ra kiểm tra một chút hợp đồng lao vụ giấy thông báo xa thải tiền lương đ i ề u chấm công ghi chép ngân hàng nước chạy toàn đều không có vấn đề khương bạch đem hết thẻ tư liệu cất vào một cái túi giấy bên trong liền thẳng đến lao động trọng tài cục đến sau dựa theo quy trình lấy số ngang bằng viết đơn đăng ký ở đơn đăng ký trên có một cái t u y ể n hạng có nguyện ý hay không điều giải nếu như lớp đúng trọng tài đình ở chính thức mở phiên tòa trước sẽ triệu tập đơn vị dùng người đại biểu cùng người lao động tiến hành điều giải. điều giải thành công liền không cần mở phiên tòa điều giải thất bại lại mở đình nếu như lắp không vậy thì nhảy qua bước đi này khương bạch không hề nghĩ ngợi trực tiếp lựa chọn không trước mặt công ty như vậy bất lương nhà tư bản hắn không có gì hay điều giải khởi tố liền xong việc hết thẻ tư liệu đưa ra trọng tài cục công nhân viên nói cho khương bạch lập án thông qua sau sẽ dựa theo hắn ở đưa đến địa chỉ giấy xác nhận mặt trên điền địa chỉ gửi đưa t h ủ lý thư thông báo ngâm chứng thư thông báo trọng tài đỉnh tạo thành nhân viên thư thông báo lao động nhân sự tranh chấp trọng tài nguy hiểm nhắc nhở sách cùng với mở phiên tòa thư thông báo các loại tài liệu vốn đang nên có một phần trọng tài điều giải sách nhưng khương bạch từ chối điều giải vì lẽ đó cái này tư liệu cũng sẽ không cần sau đó chỉ cần lẳng lặng chờ tin tức liền có thể tất cả công việc thỏa đáng sau khương bạch hài lòng rời đi lao động trọng tài cục đi bộ đi tới l o n g hồ thiên ngai hệ thống khen thưởng ao d ỉ a năm còn dừng ở l o n g hồ thiên ngai bãi đậu xe dưới đất khoảng cách nơi này không xa cái kia hai mươi năm c một giấy phép lái xe độ thuần thục rốt cục có đất rụ võ khương bạch linh lợi đến đến đi mới vừa xuyên qua một cái lối đi dành cho bộ hành đột nhiên liền nghe được một trận g à o khóc cấm thanh có người hay không a cứu mạng a van cầu các ngươi cứu cứu mội mội ta ô ô ô. â thương bạch lập tức theo tiếng kêu nhìn lại liền nhìn thấy phía trước cách đó không xa hai cô bé đang đứng ở bờ sông lo lắng gào khóc ở trước mặt các nàng là một cái rộng mười mấy mét sông như vậy sông ở long thành tùy ý có thể thấy được có người rơi xuống nước thương bạch không kịp nghĩ nhiều nhanh chóng chạy tới thấy việc nghĩa hăng hái làm chúng ta việc nghĩa chẳng tự hay là xuất phát từ thói quen nghề nghiệp ở chạy tới quá trình bên trong thương bạch khởi động máy quay trên cao không dây này ngược lại không phải vì đập xuống video làm tú mà là để ngửa v ắ n nhất dù sao thời đại này thấy việc nghĩa hăng hái làm ngược lại bị lửa sự tình thường thường sẽ phát sinh tạm thời cho rằng là phong tiểu nhân không ngại quân tử đi khương bạch rất nhanh liền chạy đến bờ sông hỏi là có người rơi xuống nước à? là đúng một cái nữ hại khóc đến nước mắt như mưa nắm lấy khương bạch tay liền năn nỉ nói tiểu c a c ca mội mội ta rơi trong sông v ă n cầu ngươi cứu cứu nàng khương bạch liếc mắt nhìn dòng sông trung ương quả thật có cái bóng người đang rẽ ruột hắn không chút do dự đem điện thoại di động và văn kiện túi nem xuống đất trực tiếp nhảy xuống sông phù phù bị rết liền có thể phúc sinh đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực từ đó hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết Trước người cứu cứu chó. sự kiện mới, cứu người vẫn là cứu chó. đây là khương bạch lần thứ nhất chính thức bơi thời đại học kỳ ở hồ bơi ngâm mình ở bồn nước bên trong xem em gái không tính ở xuống nước trong n g a y mắt khương bạch liền không tên sản sinh một loại cảm giác quen thuộc cùng k h ô n g chế cảm giác thật giống như cá trở lại trong nước chim nhỏ bay lên bầu trời đây chính là kiện tướng cấp bơi kỹ năng à. quả nhiên mạnh mẽ giờ khác này tình thế nguy cấp khương bạch không để ý tới cảm khái vội vã đong đưa hai chân vung tay toàn lực hướng về giữa sông bơi đi tốc độ của hắn rất nhanh không phải dây liền bơi tới giữa sông tiểu mội mội đừng sợ ta tới cứu ta nhúng khương bạch nói nhất thời sửng sốt cái cuối cùng nhúng chữ tung bay đi tới âm điệu đầy đủ biểu hiện hắn kinh ngạc bởi vì khương bạch rốt cục nhìn rõ ràng cái kia ở trong sông bay nhảy bóng người cũng không phải người mà là một con chó nói chuẩn xác là một cái thành niên h ợ t kỳ trong dây lát này hắn liền rõ ràng mình bị bừa nguyên lai、like、cái kia hai nữ hải trong miệng nói tới mội m ộ i dĩ nhiên là một con chó khương bạch khoe miệng giật giật một luồng ngọn lửa vô danh ở trong lòng g ấ y lên có như vậy trong nháy mắt hắn nghĩ quay đầu bơi lên bờ nhưng nghĩ lại chó dù sao cũng là một cái sinh mệnh nó là vô tội k h ư ơ n g bạch cưỡng chế lựa giận dựa vào đi tóm lấy hờsky một cái chân trước lôi kéo nó liền hướng về bên bờ bơi đi gâu hờsky tiêu to điên cùng dãy rùa hai lần dĩ nhiên hé miệng mạnh mẽ cắn vào khương bạch cánh tay phải ký đau nhức kéo tới khương bạch nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh n à y đồ chó cắn hợp lực còn rất lớn khương bạch lập tức vươn tay trái ra gắt gao bóp lấy hờsky dưới c ằ m trên tay đột nhiên dùng sức gào gử gào gử hờsky bị đau tiêu thảm thiết bông ra miệm trong sông lập tức có màu máu mịt mờ ra chảy máu k h ư ơ n g bạch nhẫn nhịn đau mạnh mẽ kéo nặng bốn mươi cân thành niên hờsky bơi tới bên mở. m u ộ i muội m u ộ i muội ngươi không sao chứ mau lên đây mau lên đây hai cô bé một cái một người m u ộ i muội tốt không thân thiết thật giống cái k i a đồ cho thực sự là các nàng em gái ruột như thế hai người phân biệt nắm lấy hờsky hai cái chân trước hợp lực đem hờsky lôi lên mở. nhưng không có người quản k h ư ơ n g bạch thậm chí đều không có hướng về hắn nhìn bên này một chút kỳ thực bơi là một cái rất tiêu hao thể lực vận động mà hạ thủy cứu người tiêu hao càng to lớn hơn nay thử thách không chỉ là bơi trình độ càng thử thách người thể năng Cũng được k hắn ư g thể mới n sau phát i vẫn hiện h tay t r chịu đựng màn t hồi, i hình di động đều ngã nát nát hương bạch tự dễ nợ nụ cười lắc lắc đầu nếu như cứu chính là người đừng nói một cái dùng hai năm di động dù cho quý ra đến đâu đồ vật bởi vậy tổn hại hắn đều sẽ không một chút nhũ mày có thể cứu chỉ là một con chó đương nhiên chó cũng là một cái sinh mệnh nếu như sớm biết rơi xuống nước chính là chó khương bạch phần lớn vẫn là sẽ thấy việc nghĩa hăng hái làm nhảy xuống nước đi cứu viện nhưng ta đồng ý cứu là một chuyện ngươi lừa dối ta đó là một chuyện khác ta có thể cam tâm tình nguyện nhảy xuống nước đi cứu một cái đáng thương chó rơi xuống nước nhưng ngươi không thể nói dối x ư n g rơi xuống nước chính là người mà gạt ta xuống nước khương bạch trong lòng rất không thoải mái rất khó chịu hắn hiện tại hỏa khí rất lớn há miệng muốn nói cái gì trung uy vẫn là không nói gì loại này đem chó coi như nhi tử coi như mội mội không hiểu ra sao người nao đường về phần lớn theo người bình thường không giống nhau tốt nhất là kính sợ tránh xa hương bạch thực sự không muốn cùng các nàng nói chuyện liền chuẩn bị rời đi bị cho cắn thương cũng không thể lơ là ai biết các nàng mội mội có hay không tiêm v a c x i n hơn nữa sông nước này nhìn trong suốt nhưng dù sao không phải nước tinh khiết không biết có bao nhiêu vi khuẩn virus vô cùng có khả năng n ư ờ n g vết thương nhiễm không thể khinh thưởng hương bạch muốn lập tức đi bệnh viện tiêu độc kiểm tra xử lý vết thương nhưng ngay ở hắn vừa mới c h u y ể n thân chuẩn bị lúc rời đi liền nghe có người hô một tiếng ai người chờ một chút khương bạch quay đầu nhìn lại nói chuyện là hai cô bé bên trong vóc người khá là đầy đặn cái kia khương bạch nhàn nhạt mở miệng nhấc tay chi lao mà thôi không cần cảm tạ ta đầy đặn nữ hải cao mày nữ khí lạnh lùng nói không biết người đang nói cái gì ta hiện tại yêu cầu ngươi cho m g ồ i m ộ i ta xin lỗi hả khương bạch, bạch giả ngu liều y y y đều sắp tức giận chết rồi nàng cùng ngồi mọi liễu phỉ phỉ mang theo chó đi ra toàn bộ bởi vì không dây giận chó chó mừng rỡ thời điểm không cẩn thận rơi vào trong sông mà các nàng tỉ mội lại không biết bơi chỉ có thể lớn tiếng kêu cứu cũng may có cái nam xuống nước đi cứu nhưng làm cho nàng vạn vạn không nờ g tới chính là cái tia nam dĩ nhiên cố ý thương tổn chó trên đời này tại sao có thể có người xấu xa như vậy liệu y y trứng mắt hương bạch nói rằng vừa n ã y ta thấy rất rõ ràng người bấm mội mội t a miệng hiện tại trong miệng nàng còn đang chảy máu đây ngươi này người làm sao ác độc như vậy vốn là ngươi nhảy xuống nước cứu mội mội ta ta rất cảm tạ ngươi nói không chắc còn có thể đem ta uy tín cho ngươi thế nhưng ngươi lại nhân cơ hội thương tổn nàng ngươi cũng quá hỏng đi bản tiểu thư lòng từ bi cũng không cần ngươi bồi thường tiền dù sao ngươi cũng coi như là cứu mội mội ta nhưng ngươi nhất định phải vì ngươi hung ác xin lỗi cho mội mội ta xin lỗi liệu y y t hai ì h tay chống lạnh trên mặt rõ ràng có lửa giận đang nhảy nhót xem địa bộ này không biết còn tưởng rằng khương bạch thật làm cái gì tội ác tại trời sự tình không sai nhất định phải cho mội mội xin lỗi ngươi nhìn nàng đều bị ngươi dọa thành ra sao liêu phỉ phỉ ngồi xổm ở bên cạnh một bên động viên chó một bên thở phì phò hướng về khương bạch hô chó nằm trên mặt đất run lầy bẩy khỏe miệm quả thật có chút vết máu thương bạch nhữ mày lại giơ cánh tay lên nói rằng vị tiểu thư này phiền phức ngươi nhìn rõ ràng m ộ i m ộ i ngươi trong n h i ễ h u y ế t là ta nó cắn bị thương cánh tay của ta đó là ta c h ả y máu ta đều không có với các ngươi muốn bồi thường ngươi sao được nhường ta xin lỗi nhìn thấy thương bạch trên cánh tay c h ả y máu vết cắn liệu y y lúc này mới ý thức được tự mình nghĩ sai rồi không tiểu tiên nữ làm sao sẽ sai không phải ngươi thái độ gì à liệu yi c h ứ n g mắt nhìn đầy mặt kinh ngạc coi như là máu của ngươi vậy thì thế nào ngươi một người đại nam nhân chỉ có g ầ n ấy nhỏ thương cho tới ngạc nhiên à chúng ta cô gái còn mỗi tháng đều chảy máu đây lại nói liệu y y y a ơ lên di động nói rằng coi như ngươi không có làm phá mội mội miệng nhưng ngươi vừa n ã y bấm n à n g là sự thực đi ta thấy rất rõ ràng ta còn video ngươi đừng nghĩ chống chế ta cho ngươi biết thương bạch đều khí vui vẻ ngươi hảo mội mội cắn ta lẽ nào ta liền tùy theo nó cắn n g ư ơ i tốt nên bị c h ó cắn đừng nói ta chỉ là bấm nó miệng ta coi như đem nó đánh chết đều tính tự vệ hoa ngươi người này thật là đáng sợ liệu y ỉa đầy mặt sợ hãi lùi về sau hai bước chó là nhân loại bạn tốt hơn nữa chó khả ái như vậy tại sao có thể đánh cho chó, chó? ngươi sẽ không có bạo lực khuynh hướng đi ta cảnh cáo ngươi hiện ở đâu đâu cũng có giám sát hơn nữa cách đó không xa chính là đồn công an ngươi tốt nhất chớ làm loạn lúc này liễu phỉ phỉ mang theo chó chạy đến tỉ tỉ bên cạnh nhẹ nhàng lôi kéo tỉ tỉ tay nhỏ giọng nói tỉ chớ cùng loại này nam phí lời hắn khẳng định động cơ không thuần chúng ta đi nhanh lên đi ừ liệu y y gật đầu mạnh mẽ khoét hương bạch một chút xoay người liền đi đứng lại hương bạch hô, hô to một tiếng nhưng này hai người thật giống như không nghe thấy không những không n ừ n g lại trái lại đi được càng nhanh hơn hương bạch đổi tới ngăn ở trước mặt hai người Ngươi muốn phòng. gì? Liệu làm y y y một mặt y y Bất đề không ể nói t ế tiếng nào, ngươi nghe ngươi nói ơn ta cứu các chó, nghe các nói tiếng cảm h k quá đợi á cánh các n Khương、bạch、nhắc lên bị thương cánh tay, nói rằng, hơn nữa ngươi còn cắn bị thương、ta. Không g đi. đ Bạch chó bị bị tay, ta. khương bạch nói xong liệu y, y y liền từ trong túi móc ra một bao khăn tay bỏ vào khương bạch dưới chân này bao khăn tay miễn phí đưa cho ngươi cầm xoa một chút huyết đừng tiếp tục c u ố n quít lấy chúng ta không phải vậy ta báo cảnh sát nói xong liệu y, y y lôi kéo mội mội từ khương bạch bên cạnh đi qua nhanh chóng nhanh rời đi khương bạch quay đầu lại nhìn hai người kêu một chó bóng lưng sắc mặt từ từ trở lên đông c m ánh mắt cũng dần dần lạnh xuống nhưng vào lúc này một đạo quen thuộc điện tử giọng nói điện tử vang lên thích thích n g à i có sự kiện mới chờ giải khóa cơ lập kiểm tra tình hình cụ thể thương bạch ánh mắt sáng lên nhanh chóng truyền đạt chỉ lệ giải khóa kiểm tra tình hình cụ thể thích thích sự kiện cứu người vẫn là cứu c h ó đã giải khóa sự kiện tên gọi cứu người vẫn là cứu chó tình huống căn bản hai tỷ bội bờ sông d ắ t chó chưa d ắ t dây thừng chó không cẩn thận rơi giữa sông hai tỷ bội nói dối sưng có người chết chìm ý chủ thấy việc nghĩa hăng hái làm nhưng xuống nước sau khi lại phát hiện hắn phải cứu không phải người mà là một con chó ký chủ đem chó cứu sau khi lên m ở hai tỷ mội không những không có nửa điểm lòng cảm kích lại vẫn yêu cầu ký chủ cho chó xin lỗi phụ trợ đạo cụ tố tụng tài chính mười vạn trước mặt độ hoàn thành、0%. mỗi tuần có một cái chức nghiệp chương bảy mươi hai ta muốn báo án có người cô ý mưu s á t ta phố trường hà đồn công an giờ khác này đã tới gần tan tẩm đồn công an làm nghiệp vụ cũng không có nhiều người lão lâm ngồi ở cửa sổ mặt sau bưng trà trậu nhàn nhã u ố n g trà ngồi đ ợ i tan tẩm tâm tình của hắn rất tốt buổi sáng mới vừa chịu đến bên trong n g ư i khen chuẩn bị tan tẩm sau đi mua bình rượu ngon sương hai cân thị chín lại mua hai ăn sáng nho nhỏ chúc mừng một hồi đột nhiên cảnh sát nhân dân tiểu trần từ bên ngoài chạy vào vội vội vàng vàng hô sư phụ lại tới nữa rồi cái kia khương bạch lại tới nữa rồi ai lao lâm sửng sốt một chút phun ra một mảng nhỏ là trả cặp bà khương bạch sư phụ ngài nên nhớ tới đi tiểu trần nói nhớ tới quá nhớ tới lao lâm gần nhất công trạng một đường tăng gọn nay có thể đều là khương bạch công lao a hắn đương nhiên nhớ tới chẳng lẽ lại có vụ án lao lâm con mắt sáng lên ngầm đầu nhìn lên bóng người quen thuộc đã đi vào rồi trực tiếp đi tới trước cửa sổ chàng trai ngươi lần này là gặp phải chuyện gì lão lâm thả xuống trà trậu c ư ờ i ha ha hỏi nhìn khương bạch phảng phất nhìn thấy cất bước công trạng khương bạch ngồi ở trên ghế trên cánh tay quấn quýt lấy một vòng băng đạn mơ hồ có thể nhìn thấy một điểm màu máu chảy ra hắn sát mặt tái nhận vẻ mặt có mây phần sợ hãi không thôi trên người có n ư ớ c nhẹp sung sục khương bạch gian nan nuốt nước miếng hít sâu một hơi chậm rãi nói lâm cảnh sát ta muốn báo án có người cô ý mưu sát ta ngự sát nghe được hai chữ này lão lâm sát mặt đột biến tăng một hồi từ trên ghế đứng lên đến trong con ngươi tràn đầy vẻ ngưng trọng chàng trai này có thể không có thể nói đ ù a nếu như báo giả cảnh chúng ta là có thể truy cứu n g ư ơ i pháp luật trách nhiệm l ã o lâm trầm giọng nói ngũ sát đây chính là vụ án quan trọng long thành trị an hoàn cảnh tốt vô cùng đã thời gian bao lâu không từng xuất hiện trọng đại như thế ác tính vụ án bên cạnh tiểu trần càng là đầy mặt kinh ngạc hắn mới vừa tham gia công tác còn bất mãn một năm trong ngày thường theo sư phụ xử lý đều là một ít quê nhà tranh cãi thân thích phản bội tìm m è o tìm cho loại hình chuyện vặt v ã việc nhỏ nào dám nghĩ tượng có cơ hội tiếp xúc được đại án như thế muốn án tiểu trần lập tức trở nên hưng phấn trào tội phạm giết người có thể so với tìm mẹo tìm chó kích thích nhiều hơn nữa cũng có cảm giác thành công khương bạch đầy mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng lâm cảnh sát ngươi là hiểu rõ ta nếu như không có chứng cứ ta không thể tùy tiện đến báo cảnh sát lão lâm chậm rãi gật đầu này ngược lại là khương bạch như vậy báo án người thật rất khiến người b ấ t lo mỗi lần báo án thời điểm lo dịp rõ ràng không nói còn tự mang chứng cứ có thể b ấ t đi rất nhiều lấy chứng kiến p h ứ c nói như vậy thật sự có mưu sát tiểu trần đi tỉnh sở trường lão lâm hướng về tiểu đồ đệ dặn do mơ câu sau đó nhìn về phía khương bạch nói rằng chàng trai ngươi đi theo ta một lát sau đồn công an phòng tiếp khách bên trong đây là khương bạch lần thứ hai nhìn thấy đồn công an tề đồn trưởng lần trước nhìn thấy hắn thời điểm vẫn là ở lần trước tề đồn trưởng cùng lão lâm nhìn khương bạch sắc mặt đều khá là nghiêm nghị chàng trai hiện tại ngươi có thể nói một chút đến cùng là cái gì tình huống ai muốn mưu sát ngươi lão lâm nói rằng t ố t t ố t khương bạch gật gù chậm rãi mở miệng tề đồn trưởng lâm cảnh sát là như vậy đại khái nửa giờ trước đây ta đi ngang qua đường tân khang cùng phố p ư ợ n g hưng giao nhau thời điểm nhìn thấy hai cô bé ở bờ sông kêu cứu nói các nàng ngội ngội rơi trong sông đi ta không nói hai lời liền nhảy xuống sông cứu người nghe đến đó t ê đồn trưởng cùng lão lâm đều chậm rãi gật đầu đối với khương bạch hành vi biểu thị tán dương thấy việc nghĩa hăng hái làm là quốc gia ủng hộ đồng thời cổ vũ đương nhiên t i ê n đề là phải bảo vệ tốt chính mình làm theo khả năng có thể khương bạch sau đó nói ra nhưng hoàn toàn ra khỏi hai người dự liệu thế nhưng làm ta bơi tới giữa sông thời điểm lại phát hiện rơi xuống nước căn bản không phải người mà là khương bạch thở dài chậm rãi phun ra ba chữ một con chó chó lão lâm cao mày đúng thế khương bạch tán răng tiếp tục nói rơi xuống nước rõ ràng là chó nhưng này hai cô bé nhưng nói dối x ư n g là người nếu như ta biết rõ là chó có thể sẽ cân nhắc hậu quả cẩn thận cân nhắc dù sao chó sinh mệnh không thể theo người so với hơn nữa chó thông thường biết bơi nhưng khi ta biết được rơi xuống nước chính là người thời điểm ta căn bản không có nhiều thời gian như vậy tinh tế suy nghĩ cứu người như cứu hỏa ta liền trực tiếp nhảy xuống nước các nàng chính là sử dụng ta thiện lương cố ý hướng dẫn ta xuống nước nếu như ta không biết bơi đây nếu như ta thể lực không chống đỡ nổi bị chó lôi xuống nước đây nếu như ta ở trong nước chân rút gần đây bất luận cái nào tình huống ngoài ý muốn chỉ cần phát sinh một cái có lẽ ta liền ư ơ nếu g nồng đầm nghĩ mà sợ, ta không ngoại nhưng Bạch có có hiện trên mặt, ta ra đầm đối mà sợ, ý như Nếu n khương bạch nói là thật cái thứ hai cô bé biết rõ là sủng vật chó rơi xuống nước nhưng nói dối x ư n g là người lấy này để lừa gạt người qua đường xuống nước s ắ c thực rất không đạo đức nhưng cái này có vẻ như theo c ố ý giết người kéo không lên quan hệ đi chàng trai lúc đó hiện trường có hay không cái khác người qua đường tê đôn t r ư ở n g hỏi khương bạch nói rằng không có vào lúc ấy cũng không có người khác trải qua có điều ta có video làm chứng nói xong hắn mở ra di động chuyến phát máy quay trên cao không dây quay chụp hiện trường video không chỉ chất lượng hình ảnh cao thanh hơn nữa mấy người đối thoại cũng đều rõ ràng có thể nghe làm thế đồn trưởng cùng lão lâm nhìn thấy cái kia hai cô bé đối xử khương bạch thái độ sau khi đều có chút tức giận các nàng nói dối sưng rơi xuống nước chính là người bản thân liền là một loại rất không tốt hành vi khương bạch giúp các nàng đem sùng vật chó cứu tới sau khi các nàng không những không có cảm kích trái lại còn muốn cầu khương bạch cho sùng vật chó xin lỗi hơn nữa khương bạch bởi vì cứu chó cánh tay bị cắn bị thương màn hình di động cũng ngã nát các nàng cũng không có nửa câu xin lỗi đặc biệt là cuối cùng cái tia đem khăn tay ném đến khương bạch dưới chân hành vi đã là có chứa x ỉ nhục tính chất dù là hai người ở cơ sở tiếp xúc qua muôn hình muôn vẻ người từng trải qua đủ loại kỳ hoa thấy cảnh này đều có chút huyết áp dâng lên có thể công an cơ quan phá án cũng không thể được chủ quan tâm tình ảnh hưởng hay là muốn lấy sự thực vì là căn cứ lấy pháp luật vì là thước đo dùng chứng có người nói chuyện này e sợ rất khó định tính vì là cố ý giết người chưa thành lão lâm nhìn về phía tề đồn trưởng người sau trầm ngâm chốc lát chậm rãi gật đầu nói chàng trai sự tình ta rõ ràng ta quyết định lấy cố ý giết người chưa thành lập án điều tra Cảm ơn, cảm ơn cảnh m ơ c ả n sát thúc thúc khương bạch vội vàng nói t ạ tê đồn trưởng nói rằng chàng trai phần này video chúng ta cần sao chép một phần lưu làm chứng theo mặt khác ngươi trên cánh tay cái này thường có hay không bác sĩ mở chứng minh có rất tốt phần này chứng minh cũng lưu một phần dành trước sau đó tê đồn trưởng liền nhường lão lâm mang khương bạch đi viết đơn lưu giữ chứng cứ mấy phút sau khương bạch mang theo báo án biên nhận rời đi đồn công an tê đồn trưởng hướng về lão lâm nói rằng lão lâm chuyện này giao cho ngươi xử lý mau chóng khóa chặt kẻ tình nghi thân phận mang về hiệp trợ điều tra là sở trưởng Lão、lâm ã o l trầm rãi gật đầu chỉ là vụ này thật rất khó định tính tê đồn trưởng nhìn lão lâm một chút tựa hồ đoán được hắn ý nghĩ nói rằng mặc dù cuối cùng không thể định tội cũng muốn cho hai cô bé này gó gó cảnh báo tiểu tử kia nói rất có đạo lý à, nếu như hôm nay ở hiện trường chính là cái kỹ năng bơi người không tốt hoặc là ở xuống nước cứu viện quá trình bên trong xuất hiện cái gì bất ngờ hậu quả khó mà lường được lão lâm à, chuyện này chúng ta đến trở nên coi trọng lão lâm rơi vào chầm tư xác thực thương bạch không có, có ngoài ý muốn này xem như là một chuyện may mắn nhưng chuyện này bản thân đủ khiến người gây nên coi trọng vạn nhất đây người sinh m ệ n h chỉ có một lần vạn nhất thật xuất hiện không thể cứu vạn bất ngờ lại nên làm gì sở trường ta rõ ràng lao lâm tầng tầng gật đầu sau đó lập tức bắt đầu bắt tay điều tra mỗi tuần có một cái chức nghiệp t r ư ơ n g bảy mươi ba l a đại trạng nên ngài ra tay khả năng có người sẽ có một loại cảnh sát phá án hiệu xuất hạ thấp ảo giác nhưng trên thực tế theo các hạng hình sự trinh sát kỹ thuật độ cao phát triển các loại công nghệ cao thiết bị không ngừng tối ưu hóa lại thêm vào hình sự trinh sát nhân viên tính chuyên nghiệp không ngừng tăng cao hơn nữa còn có ở khắp mọi nơi giám sát cảnh sát điều tra vụ án hiệu suất cao đến ra ngoài tưởng tượng Đặc b i ệ trong là liệt, một độ ít tính chất tác liệt, gây nên độ cao coi gây án quan trọng, trên căn bản rất thể xét căn có bản nhanh liền phòng á đ thẩm vấn cảnh sát thúc thúc các ngươi tại sao bắt ta a ta cái gì cũng không làm a liệu y, y y ngồi đang tra hỏi trên ghế biểu hiện có chút bất an Vốn là liều y y trong đêm thiếu một cái điên cuồng siêu quỷ đ ư u tiền trong phòng thẩm vẫn nhiều cái hoang mang lo sợ tiểu tiên nữ lão lâm nghiêm túc nói nếu như ngươi thật cái gì cũng không làm sẽ ngồi ở chỗ này hả ngươi suy nghĩ thật kỹ ta hy vọng ngươi có thể chủ động bàn giao vấn đề ta thật cái gì đều không có làm à vừa ngủ đến mười hai giờ sau khi rời giường ăn chút gì buổi chiều ra ngoài chờ chút liệu y y sắc mặt k h ẽ thay đổi nhìn lao lâm hỏi cảnh sát thúc thúc sẽ không là tên kia báo cảnh đi ngươi nói tên kia là tên nào lao lâm nhàn n h ạ t hỏi liệu y y liền giảng giải lên xế chiều hôm nay ta cùng mội mội mang phao phủ ra ngoài tàn bộ phao phủ không cẩn thận rơi vào trong sông chúng ta rất gấp mà ngay ở bờ sông lớn tiếng kêu cứu sau đó có cái nam liền nhảy xuống đem phao phủ cứu tới vẻ ố n mặt này quả thực tuyệt nếu như lão lâm chưa từng nhìn thấy khương bạch cung cấp video thật là có khả năng đợi tin liều y y y lời nói của một bên nhưng hiện tại sao hắn go go bản Chấm liệu yi yi yi ta nhắc nhở ngươi một câu chúng ta nếu gọi đến ngươi trở về khẳng định là nắm giữ nhất định chứng cứ nơi này là đồn công an phòng thẩm vấn không phải n h ờ n g ư ơ i viết văn biên cố sự l i ề u yi y, y ngơ ngác nhưng vẫn là mạnh miệng nói cảnh sát thúc thúc ta phát t h ệ ta không có biên cố sự ta không biết cái k i a nam chính là làm sao theo ngài nói nhưng chuyện đã xảy ra chính là như vậy cái k i a phụ cận nên có giám sát đi ngài nếu như không tin có thể điệu lấy giám sát nha l i ề u y y thì không có sợ hãi nàng cẩn thận về suy nghĩ một chút cảnh tượng lúc đó nếu như vẹn, vẹn là nhìn thấy giám sát hình ảnh không nghe được bọn họ đối thoại nội dung tuyệt đối có thể hoàn mỹ đối đầu nàng vừa nãy giảng giải phiên bản chó rơi xuống nước lớn tiếng kêu cứu khương bạch cứu cho s o n g phương trò chuyện mang chó r ờ i đi sau đó khương bạch đuổi theo dính chặt lấy hình ảnh hiện ra chính là như vậy quá trình mà liệu y y để giảng giải cũng là như thế này có vấn đề hả không có vấn đề nói dối cảnh giới tối cao chính là ba phần thật bảy phần giả liệu y y thì am hiểu sâu đạo này nghĩ tới đây nàng trong lòng hiểu rõ nhất thời đến rồi trạng thái hướng về lao lâm nói rằng cảnh sát thúc thúc cái kia nam chính là muốn nhân cơ hội theo ta thấy sang bắt quảng làm họ b â n g không chúng ta với hắn không quen không biết hắn làm sao có khả năng sẽ tốt bụng như vậy sẽ chủ động nhảy xuống sông cứu m u ộ i m u ộ i hắn ảnh cái gì a đáng tiếc à cái kia nam chính là quá nóng ruột đ i ị m tiểu tâm tư kia hầu như viết ở trên mặt nếu như hắn hơi hơi kiên nhẫn chút ta khả năng đều sẽ cho hắn cái cơ hội nhà ta rõ ràng nói tới chỗ này liệu y y ánh mắt sáng lên một bộ đ ô n g nhiên tỉnh nộ dáng vẻ nói hắn khẳng định là thấy sang bắt q u ò n g làm họ thất bại thẹn quá thành giận vì lẽ đó liền trả thù chúng ta tại sao có thể có người như vậy a ta thật phục rồi cảnh sát thúc, thúc ngài cũng không thể nghe hắn lời nói của một bên có thể muốn điều tra rõ ràng nha liệu ý ý ánh mắt vô tội nhìn lão lâm vậy này cái ngươi giải thích thế nào lão lâm đem nổ tẹp bục màn hình quay về liệu y y, chuyến phát khương bạch cung cấp hiện trường video bao quát đối thoại của bọn họ cũng rõ ràng chuyển ra m ộ i m ộ i ta rơi trong sông van cầu ngươi cứu cứu nàng cho m ộ i m ộ i ta xin lỗi ngươi này người làm sao ác độc như vậy một mình ngươi đ ạ i nam nhân chỉ có ngần ấy nhỏ thương cho tới ngạc nhiên à ngươi sẽ không có bạo lực khuynh hướng đi đừng tiếp tục quấn quýt lấy chúng ta không phải vậy ta báo cảnh sát liệu ý ỉ vẻ mặt nhất thời trở nên không tự nhiên nhưng vẫn là lập tức tìm tới lời giải thích ta liền nói đây này nam làm sao sẽ n h i ệ tâm t như vậy nguyên lai、like、là n g h ị quay video làm tù à. tùng tùng tùng lão lâm tầng tầng gõ gõ b à n nghiêm túc nói liệu yi yi n g ư ơ i đến hiện tại vẫn không có biết được chính mình sai lầm rơi xuống nước rõ ràng là chó ngươi tại sao nói dối xưng là người nếu như tiểu tử kia bởi vì xuống nước cứu chó sẽ ra chuyện ngoài ý muốn làm sao làm cha mẹ hắn thân nhân làm sao làm ngươi có thể phó n ổ i trách nhiệm à liệu yi sợ đến ruột cổ một cái nhỏ giọng nói có thể phao phủ chính là mội mội ta mà ta cũng nói không sai a lại nói hắn không phải không có chuyện gì sao lão lâm nói rằng chàng trai không có xảy ra việc gì ngươi nên cảm thấy may mắn nếu như hắn xảy ra chuyện ngươi đây chính là nghi có dính l i ễ u đến sơ xuất làm người tử vong tội vừa nãy chàng trai đến báo cảnh sát cáo các ngươi cố ý giết người chưa thành cái gì giết giết người liệu y y ý ý nhất thời kinh hãi đến biến sắc hoảng rồi nàng thậm chí đều không nghe thấy lão lâm mặt sau nói chưa thành hai chữ trong g i â y lát này đầu góc trống r ỗ n g không ta không có ta thật không có ta đều không có ép hắn cũng không có cầu hắn là chính hắn chủ động nhảy số a liên quan gì tới ta đây là vu cáo hãm hại là vu van liệu yi yi kêu to không có quan hệ gì với ngươi nếu như không phải ngươi nói dối xưng có người rơi xuống nước tiểu tử kia làm sao sẽ n g ả y xuống sông lão lâm nói năng có khí phách nói rằng hắn hiện tại là thật sự có điểm tức giận liệu y yi yi đều ngồi ở trong phòng thẩm vấn lại còn ngu xuẩn mất k hôn không chút nào ý thức được chính mình cách làm có rất quá mức nghe lão lâm liệu yi yi vẻ mặt càng thêm hoảng loạn ánh mắt né tránh hô hấp r ồ n r ậ p ta ta muốn mời luật sư ta không phạm tội ta là thuật khiết ta là hoan hồng có thể thấy liệu y y là thật sợ sệt âm thanh đều đang run dày tình cảnh tương tự ở sát vách phòng thẩm vấn đồng dạng trình diễn liệu y y y liễu phỉ phỉ chuyện này đối với tìm muội trừ một cái đầy đ ặ n một điểm một cái thon thả một điểm ở ngoài quả thực chính là một cái trong khuôn khắc đi ra thẩm vấn các nàng cảnh sát đều rõ ràng cảm giác được huyết áp lên cao cái này vụ án khá là đặc thù không chỉ đồn công an độ cao coi trọng suốt đêm thẩm lý liền ngay cả phân cục đều chuyên hỏi đến trải qua một phen điều tra lấy chứng thẩm vấn sau khi ngay kế vụ án chuyển giao viện kiểm soát mà viện kiểm soát cuối cùng làm ra không đáng khởi tố quyết định nhận được cái này thông báo sau khương bạch biểu hiện phi thường bình tĩnh bởi vì cái này kết quả la đại trạng đã sớm đ o á n được đồng thời cũng đưa ra thứ hai bộ phương án giải quyết khương bạch cho la đại trạng đánh tới điện thoại la đại trạng nên ngài ra tay ừ mỗi m tuần có một cái c h ứ c nghiệp chương bảy mươi b ố không phải nói không sao rồi hả thời gian lui trở về một ngày trước báo án sau khi khương bạch cũng chưa có về nhà mà là gọi xe đi la đại trạng văn phòng luật chuyện chuyên nghiệp l i ề n muốn tìm nhân sĩ chuyên nghiệp tiến hành chuyên nghiệp chưng cầu ý kiến mời hắn ra cụ chuyên nghiệp ý kiến không nghi ngờ chút nào ở hình cùng không hình lĩnh vực này la đại trạng tuyệt đối là chuyên nghiệp khương bạch đem đầu đôi sự tình giảng giải một lần sau đó hướng về la đại trạng hỏi la đại trạng ngươi cảm thấy chuyện này hình không hình la đại trạng n h ấ p một hớp trà xanh chậm rãi nói rằng hình cũng không hình hình chính là hình không hình chính là không hình này hình cũng không hình là có ý gì khương bạch không rõ la đại trạng nói rằng ngươi chuyện này tuy rằng lập án nhưng viện kiểm soát không có khả năng lắm sẽ thật lấy tội cố ý giết người chưa thành nhấc lên công tố vì lẽ đó ta nói không hình khương bạch nhữ mày lại liên vội vàng hỏi cái kia hình lại là làm sao nói ha ha la đại trạng cười nhạt một tiếng nói rằng viện kiểm soát không đáng khởi tố hợp tình hợp lý nhưng chúng ta có thể nhắc lên hình sự tự khởi tố mà hình liền hình ở đây hình sự tự khởi tố khương bạch cao mày hỏi nhưng là la đại trạng cố ý giết người án không phải công tố vụ án à này cũng có thể tự khởi tố người đây chính là điển hình n ử a hiểu biết một chút nhưng biết không nhiều la đại trạng cười ha ha giải thích căn cứ tố tụng hình sự pháp điều thứ hai trăm linh bốn quy định hình sự tự khởi tố vụ án phạm vi đại thể có thể chia làm ba loại thứ nhất loại nói cho mới xử lý vụ án bao quát xin l ụ phỉ b ă n án bạo lực can thiệp hôn nhân tự do án ngược đại án xâm chiếm án thứ hai loại người bị hại có chứng cứ chứng minh nhẹ nhàng hình sự vụ án chỉ phạm tội sự thực tình tiết tương đối nhẹ nhàng khả năng phán xử ba năm trở xuống tù có thời hạn cùng với tạm giam quản chế các loại so sánh tiểu hình phạt vụ án bao quát cố ý thương t ổ n án vết thương nhẹ phi pháp xâm nhập nơi ở án xâm phạm thông tin tự do án t r ù n g hôn án vứt bỏ án sản xuất tiêu thụ n g u y liệt sản phẩm án xâm phạm quyền tài sản chi thức án cùng với thuộc về hình pháp phân thì lại chứng bốn c h ứ năm quy định đối với bị cáo khả năng phán xử ba năm tù có thời hạn trở xuống hình phạt vụ án thứ ba loại người bị hại có chứng cứ chứng minh đối với bị cáo xâm phạm thân thể mình ề nghe t la đại trạng giải thích thương bạch con mắt nhất thời trở nên sáng lời thì ra là như vậy la đại trạng quả nhiên là rất hình nam nhân nguyên bản không hình sự tình ở trên tay hắn đều có thể ung dung trở nên rất hình hơn nữa trước đây khương bạch không nghĩ ra sự tình hiện tại cũng nghĩ thông suốt sự kiện lần này kích hoạt sau hệ thống soạt đi ra phụ trợ đạo cụ là tố tụng tài chính nhưng công tố vụ án là không cần người bị hại gánh chịu tố tụng chi phí k h ư ơ n g bạch vốn còn muốn không thông cái này tố tụng tài chính là làm gì hiện tại đã biết rõ hệ thống nhất định là đã dự phán đến tình thế phát triển cho nên mới cố ý cung cấp tố tụng tài chính ủng hộ khương bạch tự khởi tố vì lẽ đó la đại trạm đoán được hệ thống dự phán đến liền k h ư ơ n g bạch không biết trở lại chuyện chính thu đến viện kiểm soát không đáng khởi tố thông báo sau thương bạch cùng la đại trạm liền bắt đầu hành động vẫn là khu tân giang tòa án nhân dân vẫn là lập án cửa sổ lâm nhiên ở bên trong la đại trạng cùng khương bạch ở bên ngoài cách cửa sổ đối diện lâm nhiên n g á y mắt một cái không tên sản sinh một loại chính mình rơi vào thời gian tuần hoàn hoang đường ảo giác cảnh tượng này thật quen thuộc nói vừa vặn gần nhất ở xem bắt đầu tiểu cô nương không khỏi bắt đầu suy nghĩ lung tung xin chào ta đến lượm án lúc này một đạo chất phát tiếng nói đem lâm nhiên tâm tư kéo trở lại a nha nha la lão sư ngài tốt lâm nhiên phục hồi tinh thần lại tiếp nhận la đại trạng truyền đạt tư liệu lần này vẫn là hình sự tự khởi tội a tội danh là cố ý giết người chưa thành lâm nhiên miệng đều trương thành ó hình tội cố ý giết người là hình pháp bên trong số ít tính chất ác liệt nhất hành vi phạm tội một trong xử tử hình ở tù trung thân hoặc là m ộ ư ơ i năm trở lên tù có thời hạn này không phải là tội phỉ bán có thể so sánh mặc dù chưa thành vậy cũng là tính chất rất ác liệt phạm tội mà lần này vụ án là bởi vì viện kiểm soát không đáng khởi tố vì lẽ đó người bị hại liền n h ấ t lên hình sự tự khởi tố tình huống như thế là phù hợp quy phạm cho tới tòa án có thể hay không liền như vậy l ậ p á n ở mức độ rất lớn quyết định bởi nguyên cáo có hay không sung túc chứng cứ nếu như có chứng cứ tòa án liền có thể làm án đồng thời có nếu cần sẽ thỉnh công án cơ quan hiệp trợ điều tra bù đắp chứng cứ nếu như không có chứng cứ như vậy mặc dù nguyên cáo nhắc lên tự khởi tố tòa án cũng sẽ bác bỏ khởi tố t h ỉ n h cầu những này la đại trạng tự nhiên rõ ràng hắn đưa ra tư liệu bên trong liền bao hàm chứng cứ cái này vụ án không phải chuyện nhỏ lâm nhiên cùng mấy cái đồng sự bắt đầu cẩn thận thẩm tra lên Mấy phút sau, lâm nhiên mở miệng rất hay phút lập nhiên chứng nhưng không tốt, sau, sư, sung đưa ra chứng cứ rất sung túc, nhưng là láo là đại trạng lễ phép nói rằng, ngài có á cứ sau đó liền cùng khương bạch cùng rời đi lâm nhiên đem vụ này lên báo lên rất nhanh lập án trung tâm nhằm vào cái này vụ án triệu mở hội nghị chủ yếu chính là thảo luận có hay không giúp đỡ lập án viện kiểm soát làm ra không đáng khởi tố quyết định tất nhiên có lý do của bọn họ hơn nữa chuyện này bản thân đến xem cái kia hai cô bé cũng không có động cơ giết người cùng rất rõ ràng chủ quan đắc ý ta cảm thấy đúng là vị kia nguyên n g cáo có chút chuyện bé xé ra to ta cẩn thận thẩm tra chứng cứ cùng tư liệu khách quan đến, đến giảng xác thực phù hợp cố ý giết người chưa thành tạo thành điều kiện quan trọng không lý do không đồng ý lập án cái này vụ án tuy rằng không lớn trong c lúc còn cố ý liên dây phố trưởng hà đồn công an tể đội trưởng ở tổng hợp cân nhắc vụ án chứng cứ cùng với đồn công an ý kiến sau khi lập án trung tâm thái chủ nhiệm đánh nghiệp đồng ý lập án thương vân nhắc thuyền liệu ý y lại ngồi xếp bằng ở trên ghế xà lồng nàng trên người ăn mặc màu vàng nhỏ thắt lưng sức mạnh nòng cốt hoàn mỹ bày ra tư cách này không có chút nào so với khương bạch trước công ty vị kia t i ị t chủ nữ hải yếu ở l i ề u y y thì bên cạnh ngồi một cái tướng mạo thanh tú nam hải hai mươi bốn hai mươi năm tuổi cho tới hai người quan hệ m à thuộc về trên tình bạn dưới tình yêu nói lại thẳng thắn hơn vậy thì là nam liếm nữ nữ treo nam hai người đều từng người thích thú một cái n g u y ệ n liếm một cái n g u y ệ n bị liếm lần này l i ề u y y chịu lớn như vậy hoa nước đương nhiên phải phát gờ giúp bạn cho một ít người nhìn thấy nay không nàng chân trước vừa về đến nhà âu hạo thần chân sau liền mang theo nàng thích ăn nhất quả xoài ngàn tầng tới cửa an ủi nữ thần đến, đến rồi cho tới liêu p h ỉ p h ỉ rất thức thời trở lại gian phòng của mình không có làm bóng đèn âu hạo thần ngươi là không biết cái tia nam có bao nhiêu hạ cấp hắn còn muốn đối với người ta tay máy tay chân cũng được phụ cận có giám sát hơn nữa đồn công an cũng không xa không phải vậy ô ô ô liệu y yỉa giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa khỏe mắt nước mắt thuận tiện biểu diễn một hồi tinh xảo đẹp giáp âu hạo thần năm năm đấm một mặt tức giận nói người như thế quả thực là chúng ta nam nhân xỉ đục y, y, y ngươi yên tâm sau đó ta sẽ bảo hộ ngươi sẽ không để cho ngươi chịu đến nửa điểm thương tổn âu hạ o thần ngươi thật tốt liệu y y t hơi ì h khóc n ư ớ c nở hai lần hai tay nắm lấy âu hạ o thần tay động tác này hiểu đều hiểu âu hạ o thần trong nháy mắt cảm giác miệng khô lưới khô không ổn g công chuyên tới an ủi nữ thần này xóm không thiệt t h i sung sục âu hạ o thần giết hầu lan lan gian nan rời ánh mắt nói rằng y y ỉa y ỉa sau đó nếu như gặp lại cái gì tình huống ngươi lập tức gọi điện thoại cho ta không quản lúc nào không quản ta ở đâu cũng không quản ta đang làm gì đều sẽ chạy tới đầu tiên giút ngươi ừ ta liền biết toàn thế giới chỉ có ngươi đối với ta tốt nhất l i ê u y y vỉa đầy mặt cảm động âu hạo thần lấy rút khí chậm rãi hướng về l i ê u y y vỉa nhích tới gần l i ê u y y thì lại thẹn bỏ mặt sờ môi cúi đầu nhưng ngay ở thời khắc mấu chốt này t ù n g t ù n g tùng một tràng tiếng gõ cửa văng lên a ta đi mở cửa l i ê u y y vỉa lập tức bông u ra âu hạo thần tay chạy đi mở cửa âu hạo thần một trận ảo não giận mờ liền kém một chút liền một chút hắn giận đùng đùng đứng lên cũng đi tới cửa muốn nhìn một chút là ai hỏng chính mình chuyện tốt liệu y v giấy căn cước số ít í t í t không sai đi đúng a ngươi làm gì thế liệu y y y a nữ sĩ ngươi tốt ta là khu tân giang tòa án nhân dân tư pháp cảnh nơi này có một phần lệnh truyền thỉnh ngươi ký nhận ngay vậy liệu y y y nhất thời sững sờ ở tại chỗ mới vừa tới rồi âu hạo thần cũng sửng sốt không phải nói không sao rồi hả viện kiểm soát đều không có khởi tố ta a làm sao còn có thể có lệnh truyền các ngươi là không phải lầm liệu y y y gấp đầu mặt trắng gọi lên tư pháp cảnh t h ẳ n g như nói tuy rằng viện kiểm soát không đáng khởi tố nhưng người bị hại hướng về ta viện nhắc lên hình sự tự khởi tố vì chứng cứ đầy đủ ta viện giúp đỡ làm án hình sự tự khởi tố đó là cái gì liệu yi y nghi ngờ hỏi tư pháp cảnh không có giải thích với nàng nhiều như vậy mà là hỏi xin hỏi liều phỉ phỉ nữ sĩ có hay không ở nhà nơi này cũng có nàng một phần l ệ n h truyền mấy giây sau bị gọi ra liều phỉ phỉ xem trong tay tòa án l ệ n h truyền một mặt kinh ngạc long thành khu tân giang trung cấp tòa án nhân dân án do cố ý giết người chưa thành gọi đến sự tính do mở phiên tòa thẩm lý mỗi tuần có một cái trước nghiệp chương bảy mươi lăm hiện tại người làm sao đều lạnh lùng như vậy hai tấm tòa án lệnh truyền ở tay liều phỉ phỉ cặp sinh đôi này tỷ bội nhất thời run lệ bấy t h ta không muốn ngồi tù Ta chết, không muốn bị bắn bị liệu, phỉ phỉ là là liệu y y cố nén nội tâm hoảng loạn giả vờ chấn định nói rằng hoàng cái gì chúng ta cái gì cũng không làm có gì đáng sợ chứ coi như lên tòa án chúng ta cũng có lý nếu không chúng ta vẫn là nói cho ba mẹ đi liệu phỉ phỉ yếu ớt nói rằng không được ngàn vạn không thể nói cho bọn họ liệu y y l i ề n vội vàng lắc đầu các nàng hai tỷ muội không phải long thành người địa phương ở đọc xong trường đại học s a u vừa mới đến long thành dốc sức làm sinh hoạt ở nơi này ăn chơi chất táng nơi này liếm chó người ngốc nhiều tiền những này đều xa không phải quê nhà huyện thành nhỏ có thể so với nếu như chuyện này bị người trong nhà biết rồi các nàng liền không có cách nào lại tiếp tục chờ ở long thành các nàng không muốn rời đi long thành vậy ngươi nói làm sao bây giờ mà ta liền nói mang mội mội lúc ra cửa rắt cái dây thừng rắt cái dây thừng ngươi không phải nói như vậy sẽ giảng buộc mội mội thiên tính nếu như rắt tốt dây thừng mội mội cũng sẽ không rơi trong nước chúng ta cũng không cần bị người cáo ra tòa án liêu phỉ phỉ chỉ trích nói l i ê u y y không thích nói rằng bây giờ nói những này có ích lợi gì vẫn là nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề đi ngày kia sẽ phải mở phiên tòa nếu không liếu phỉ phỉ trừng mắt nhìn nói rằng chúng ta đem sự t ì n h phát lên mạng nhất định sẽ có rất nhiều dân mạng ủng hộ chúng ta nói như vậy bất định có thể cho cái tia nam tạo áp lực nhường hắn rút đơn kiện không được liệu y y sợ hết hồn vội vã phủ quyết hai ngày trước có cái tiêu đề hót ngươi không thấy à hình như là nói có người đem hơn một trăm cái mạng lưới phỉ bán người đều cho đưa vào đi ngươi nghĩ đi vào nhanh một chút đừng lôi kéo ta liêu phỉ phỉ nhất thời sợ đến le lưới một cái cái tiêu tiêu đề hót nàng cũng từng thấy có điều không có nhìn kỹ thật giống đúng là nói có cái cá nhân đem hơn một trăm cái phỉ bán cùng phun hắn người đều cho đưa vào đi n g mắng mắng phỉ phỉ Ô hạ thần, thần nói rằng các ngươi nhàn a mới vừa nói chuyện kia ta cũng từng thấy những người kia mặc dù bị đưa vào đi là bởi vì bọn họ phát biểu đều là không thật ngôn luận cũng chính là phỉ bán tung tí vị chúng ta chỉ cần ăn ngay nói thật liền sẽ không sao đúng e m t a chúng ta chỉ cần không nói láo hắn bằng cái gì cáo chúng ta liệu y y ánh mắt sáng lên nắm chặt âu hạo thần tay âu hạo thần vẫn là người đối với ta tốt nhất y y n g ư ơ i yên tâm ta vĩnh viễn là người kiên cường nhất hậu thuẫn âu hạo thần một mặt thâm tình nhân cơ hội hướng về nữ thần tỏ tâm ý sau đó này hai nữ một nam nói làm liền làm lập tức liền hành động lên y người nhớ kỹ tuyệt đối không nên có bất kỳ dấu giếm gì cùng sửa chữa liền chiếu nói thật âu hạo thần nâng điện thoại di động nhắc nhở một câu ừ liệu y ý ý ý ý gật ngủ sau đó hít sâu một hơi mặt hướng màn ảnh bắt đầu giàn giải nàng ngược lại cũng thành thật không có nói lão nhưng ít nhiều gì có một chút tránh nặng tìm nhẹ có chút chi tiết sơ lượng có chút chi tiết thì lại thẳng thắn tránh ta chỉ nói là đến đơn giản một điểm chỉ là có chút sự t ì n h quên không nói ra đây không tính là phỉ bán g đi thì như đem khăn tay vứt trên mặt đất loại hình liệu y ý, ý ý ý liền không nói nàng nghĩ cũng không sai đây quả thật là không tính phỉ bán không t ậ xấu hai tỷ mọi từng người lấy chính mình thị giác giảng giải chuyện đã xảy ra lại cùng r a kính vô cùng đáng thương hướng về dân mạng cầu viện chúng ta không biết mình đã làm sai điều gì phải gặp đến như vậy nói xấu chó là nhân loại chúng ta bạn tốt ta chúng ta yêu thích chó có lỗi à. nam nhân trợ giúp nữ nhân chẳng lẽ không là chuyện t i ê n kinh địa nghĩa à. lại nói chúng ta cũng không có bức người kia xuống nước là hắn chủ động nhảy xuống a hắn dựa vào cái gì nói chúng ta cố ý giết người t ỷ m mỗi chúng ta hai cái bình thường liền mỗi đều không nỡ đập chết làm sao có khả năng sẽ giết người ô ô ô ô hạo thần một mặt say sưa nữ thần coi như là khóc cũng đẹp đến rối tinh rối mù cho tới nàng trong giọng nói kỳ hoa l o d i p âu hạ o thần tự lập quên chỉ có thể nói yêu đương khiến người mù quáng liêm cho càng là không có thuốc nào cứu được rất nhanh video quay chụp hoàn thành âu hạ o thần đơn giản biên tập một hồi liền phân phát l i ề u ý ý ý ý ý do nàng tuyên bố đến top top âu hạ o thần còn vung tay lên cho video mua một nghìn khối giờ ho a u, đổi lấy nữ thần một câu người thật tốt ở giờ ho a u tăng thêm nhiệt độ dưới video nhanh chóng được lộ ra ánh sáng chuyển phát lượng rất nhanh liền phá vạn khu bình luận cũng từ từ não nhiệt lên mọi, mọi nhan chi có lý tỷ tỷ này sống có thể cái gì ngươi hỏi ta chuyện này làm sao xem ta lẽ nào sẽ nói cho ngươi biết ta g i ờ kính phóng đại xem sắp chết bệnh trung kinh ngồi dậy hô to một tiếng ta có thể ký trước có nhận chó làm nhi tử sau có đem chó làm mội muội mục tỷ phong thực sự là càng ngày càng lưu hành có sao nói vậy rõ ràng là chó rơi xuống nước ngươi nói dối xưng là người này bản thân thì có vấn đề rất lớn a không nghĩ ra ngươi đặt nơi này chẳng cái gì vô tội nên thật nên nha không ngờ nhà ngươi chó mệnh là m ệ n h mạng của người k h á c liền không phải m ệ n h lại nói chó thông thường biết bơi dù cho rơi xuống nước cũng có thể chính mình bơi lên đến có thể người không giống nhau à vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn làm sao làm ngươi chịu nổi trách nhiệm sao hiện tại người làm sao đều lạnh lùng như vậy bọn họ làm sao toàn nói lời trâm trọc liệu ý ý t nhìn khu bình luận t h ở phì p h ò nói nay cùng với nàng tưởng tượng hoàn toàn khác nhau ủng hộ bình luận đây đồng tình bình luận đây những kia sinh động mạng lưới b ù tát đây những kia sức chiến đấu tăng mạnh mạng lưới diệp vân đây những kia yêu thích đứng ở đạo đức điểm cao nhất chỉ điểm giang sơn hiệp sĩ bàn phía đây bình thường cái nào cái nào đều là hiện tại chân chính cần bọn họ ra sức lại mỗi một cái đều trốn đến xa xa liệu y y y đều muốn tức chết rồi nàng làm sao biết một ngày trước có vị đẹp trai sử dụng toàn con đường tăng thêm nhiệt độ thẻ tăng thêm nhiệt độ chính mình video ở toàn con đường tăng thêm nhiệt độ thẻ ảnh hưởng thương b ạ c h khởi tố hơn một trăm cái mạng lưới bình xịt video đã nóng nảy toàn mạng là chân chính nóng nảy toàn mạng không chỉ ở trên top top vọt tới bảng tiêu đề hoặc đầu bảng hơn nữa ở cái khác trên bình đài cũng n h ấ c lên to lớn nhiệt độ hiện tại người nào không biết có hơn một trăm cái mạng lưới bình x ị bị đưa tin vào nói không chắc ký hiệu bên trong máy may đều sắp bị bọn họ dăm đến bốc lựa tinh lại thêm vào quan phương đúng lúc kết cục ngợn k h ư ơ n g bạch thổi bay đến này cố đông phòng khai triển một vòng mới cường độ cao làm sạch mạng lưới hành động cùng tương quan tuyên truyền hiện trong khoảng thời gian này đối với mạng lưới các bình sĩ tới nói vậy thì là chỉ ám thời khắc ai dám vào lúc này thò đầu ra thật không sợ bị tóm điển hình vì lẽ đó tỷ môn nhi đ ừ n g trách chúng ta lạnh lùng thực sự là không dám ngược gây án a chỉ có thể oan ước ngươi âu hạ o thần làm sao làm làm sao làm a liều y y hẻ nước mắt ông ông nhìn về phía âu hạ thần âu hạ thần cắn răng nói rằng con đường này không thể thực hiện được xem ra chúng ta chỉ có thể đi tìm luật sư cha ta thật giống nhận thức một vị rất lợi hại luật sư yi y n g ư ơ i đừng có gấp ta hỏi một chút cha ta ừ ta hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi liệu yi y g ậ t gù ôm lấy âu hạo thần một cái cánh tay đầu nhẹ nhàng gối ở trên vai hắn xúc cả mềm m mại kia cái kia khiến người mê say hương vị nhất thời nhường âu hạo thần tim đập nhanh hơn mặt nhất thời liền đỏ yi n g n g ư ơ i còn có ta ta sẽ vĩnh viên đứng ở bên người ngươi âu hạo thần một bên ă n u ổ i một bên bấm ê n b phụ thân điện thoại cùng lúc đó khương bạch đeo lên hờsky khăn chùm đầu bắt đầu thu lại video h é o lộ các vị thân ái các bạn bè nhỏ mọi người tốt ta là khương b Thấy việc ngày h hăng hái ĩ a l m là dân tộc Trung tộc tú t r ưu u Hoa ề n t hôm ố n qua chúng ta liền trải qua một hồi thấy việc nghĩa hăng hái làm sự kiện cụ thể xin nghe ta chậm rãi nói đi chiều hôm qua ta thấy hai cô bé ở bờ sông kêu cứu nói các nàng m g ồ i m ộ i rơi xuống nước lúc đó ta không nghĩ nhiều lập tức liền nhảy đi xuống cứu người nhưng làm ta bơi tới giữa sông thời điểm mới phát hiện rơi xuống nước căn bản không phải người mà là một con chó càng điều kỳ quái chính là cái gì ta đem chó cứu lên bờ sau khi cái kia hai cô bé lại ngừng ta cho chó xin lỗi lý do là ta đem chó làm tổn thương mà tình huống thực tế như là chó cắn tổn thương cánh tay của ta sau đó này hai cô bé biết rõ rơi xuống nước chính là chó nhưng nói dối xưng có người rơi xuống nước sử dụng ta t h i ệ t lường gạt ta xuống nước nếu như ta không biết bơi đây nếu như ta kỹ năng bơi không tốt đây nếu như ta thể lực không chống đỡ nổi đây nếu như ta ở cứu viện quá trình bên trong chân rút g ầ n hoặc là bị trong nước món đồ gì cuốn lấy chân đây nếu như ta bị chó cắn thương cảm nhuộn bệnh chó đ i ê n đây bất luận một loại nào bất ngờ phát sinh ta khả năng cũng không có cách nào tiếp tục cho mọi người đổi mới video nếu như ta bởi vậy lịch v n g các nàng vô cùng có khả năng nghi có dính l i ễ u đến sơ xuất làm người tử vong tội thậm chí tội cố ý giết người ta số may không có xảy ra việc gì nhưng các nàng cũng tuyệt đối trốn không thoát khỏi trách nhiệm ta đã hướng về tòa án khởi tố không cao các nàng cố ý giết người chưa thành hai ngày sau mở phiên tòa thẩm lý muốn biết chuyện tiếp theo làm sao mà nghe lần tới phân giải khoa quạt giấy mở ra video đến đây là kết thúc thương bạch biên tập sau khi kiểm tra cợ lực đ ă n g chuyển xuống nước cứu người lại phát hiện là chó trở tay báo cảnh sát có người muốn giết ta thượng mỗi tuần có một cái trước nghiệp chương bảy mươi sáu phần này chiến tích ai nhìn không mơ hồ ở toàn con đường tăng thêm nhiệt độ thẻ ra chỉ dưới khương bạch video nhiệt độ tăng vọt ngăn ngắn một hai ngày thời gian hắn liền do một cái chưa nổi danh nhỏ ứ n chủ biến thành nổi khắp mạng lưới đại võng hồng khả năng có người còn không nhớ kỹ khương bạch danh tự này nhưng chỉ cần ngươi nói với hắn chính là cái kia đem hơn một trăm cái mạng lưới bình xịt đưa vào đi dũng sĩ tuyệt đối sẽ nghe được tương tự nha như vậy đông nhiên tỉnh ngộ âm thanh nha nguyên lai、like、chính là hắn a k ư ơ n g bạch tóc tóc tài khoản quan tâm nhân số quả thực như ngồi trung hỏa mũi tên cấp tốc tăng vọt rất nhanh liền đột phá một trăm vạn cửa hải lớn đồng thời tăng f a n tốc độ vẫn ở cao không xuống mỗi một giây quét mới hậu trường đều có thể nhìn thấy số f a n ở biến động hết hạn khương bạch tuyên bố video mới thời điểm hắn f a n đã tiếp cận ba trăm vạn f a n tăng vọt nhiệt độ tăng vọt độ thảo luận chưa từng có chính là lưu lượng tốt nhất thời điểm bởi vậy khương bạch video mới mới vừa vừa tuyên bố liền nhanh chóng nóng nảy lên không tới m ộ ư ơ i phút chuyến phát lượng liền đạt đến mấy chục vạn ép thẳng tới trăm vạn cửa ả i lớn cấp tám đại quân phong vũ thảo vũ thảo vũ thảo ta vốn tưởng rằng vị tia chó mẹ đã vô địch thiên h ạ đây là người nào thuộc cấp thanh phong t u y ế t nguyện ta thật gờ thật trước đây ta đơn biết người là người chó là chó hiện tại mới phát hiện có mấy người là thật chó có chút chó là giả người thương t ừ nguyện người mới đưa tin ủng hộ út chủ cái thứ hai cô gái lấy lừa dối phương thức khiến út chủ xuống nước cứu chó loại hành vi này xác thực nghi có dính l i ễ u đến tội cố ý giết người chỉ là ra cho các nàng ý chí bên ngoài nguyên nhân út chủ kỹ năng bơi tốt thể lực số may tốt mà không có thực hiện được vì lẽ đó là chưa thành không ảnh hưởng định tội chỉ ảnh hưởng cân nhắc mức hình phạt thanh thu vị cải ngươi như yêu chó như mạng thỉnh chính mình nhảy xuống sông cứu chó không muốn liên lụy người khác không muốn trí người khác với cảnh h i ể n u y cũng không muốn lấy lựa bị phương p thức để cho người khác thế ngươi xuống nước thế ngươi gánh chịu nguy hiểm g i a ngạo làm khó dễ được ta b á i hai vị này ngục tỷ ban tặng ta hiện tại càng đáng ghét chó cùng với rắt chó không rắt dây t h ư ờ n g người t r ứ n g m ố i thịt n ạ c chu cái gì cũng không nói khen ngợi bình luận chuyển đi tam liên ủng hộ chờ mong đến tiếp sau nguyên bản khương b ạ c h cho rằng cái này video phát ra sẽ khiến cho đông đảo tranh chấp sẽ đối mặt rất nhiều nghi vấn thế nhưng hắn cố ý xem lướt qua một vòng video khu bình luận lại không nhìn thấy thanh âm không hòa hải cũng không có thấy quái gở bình luận thật kỳ quái các bình xị tựa hồ trong một đêm mai danh nhận tích khu bình luận lạ kỳ sạch sẽ xem ra đốn lửa nhỏ quả thực lửa cháy lan ra đồng cỏ k hương bạch đoán được một chút nguyên nhân khoe miệng hơi quật lên lộ ra một vệt nụ cười này không phải là hắn chờ mong à hy vọng mạng lưới hoàn cảnh càng ngày càng tốt hô k hương bạch thở dài m ộ t hơi c h ầ m rãi rối người lúc này hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì cầm điện thoại di động lên mở ra uy tín cho chủ nhà trọ phát một cái tin tức chủ nhà trọ đại ca ta cái phòng này còn có m ộ ư ơ i ngày đến kỷ liền không thuê phòng chừng trong vòng năm ngày sẽ chuyển đi đến thời điểm ngươi thuận tiện lại đây n g i ệ m thu dưới rất nhanh chủ nhà trọ hồi phục một cái ok có lúc ngẫm lại thương bạch cảm giác mình vẫn tính rất may mắn đến long thành trước hắn ngay ở internet từng thấy không ít thuê phòng bị chủ nhà trọ hố bị coi nhà hố bị môi giới hố thí dụ còn có vài nhà nhãn hiệu nhà trọ liên tiếp nổ bom thật là nhiều người bị hố mấy ngàn mấy vạn nhưng thương bạch cũng chưa bao giờ gặp những này kẻ đáng ghét sự tình hắn cái phòng này là chủ nhà trọ tháng thuê hơn nữa chủ nhà trọ người coi như không tệ trừ mỗi tháng thúc thu tiền điện nước mỗi ba tháng thu lấy dưới một mùa độ tiền thuê nhà ở ngoài cơ bản theo khương bạch không có cái gì dư thừa giao lưu tự nhiên cũng không thể nói là khó xử liền ngay cả năm thứ nhất tiền thuê nhà đến kỷ tục thuê thời điểm đều không có tăng tiền thuê nhà thời đại này có thể chạm cái trước vẫn tính lương tâm chủ nhà trọ hảo tụ hào tán gặp mặt hay chia tay đều tiêu sái thoải mái rất không dễ dàng khương bạch chuẩn bị đánh xong trận này quan tòa sau khi liền triệt để chuyển tới nhà mới đến ở cái kia phòng đi thuê liền để cho cái kế tiếp người hữu duyên đi một bên khác liệu y y y liễu phỉ phỉ tỉ mội ở â u hạ thần cùng đi đi vào toàn cảnh văn phòng luật sư nhìn thấy trương vĩ liệu y y y đem chuyện đã xảy ra giảng giải một lần đối phương lấy này đến khởi tố các người cố ý giết người chưa thành t r ư n vĩ khẽ to mày liệu y yà gật g ụ ủy khuất nói đúng đ ấ y trương luật sư ngươi nói cái kia nam không phải thuần thuần có bệnh à. chúng ta lại không có em hắn cũng không có đẩy hắn rõ ràng là chính hắn nhảy xuống à. không sai ta xác thực không nói với hắn rõ ràng là chó có thể phao phủ vốn là mội mội ta ta cũng không hết sức nói dối lửa hắn à. hết t h ả đều là hắn tự nguyện dựa vào cái gì cáo ta cố ý giết người vũ thảo cách đó không xa hai cái lén lút quan tâm liều ý ý, ý chị em gái chàng trai nghe được cuối cùng b ộ chữ nhất thời kinh ngạc cánh ốc hiện tại em gái đều như thế hưng ạ cố ý giết người nương lặc cái này mội không thể vén mau mau ý ho ý ho. bên cạnh liễu p h ỉ p h ỉ cũng không nhịn được nổ nước bọn nói chúng ta với hắn không t h ù không đoán hắn một mực chắc chắn chúng ta là cố ý hại hắn n à y không phải lừa người ạ ta thật phục rồi chuyện của các ngươi ta rõ ràng có điều ta còn muốn nhiều hỏi một câu trương v ĩ chậm rãi gật đầu hỏi các ngươi có biết hay không đối phương tên cứ gọi là gì vấn đề này quá trọng yếu trương vĩ nhạy cảm n g ư ờ i được không tầm thường mùi vị tuy rằng liễu ý, ý thì hai tỷ mọi hành vi quả thật có chút thái quá nhưng đối phương lại có thể từ cố ý giết người chưa thành cái góc độ này nhấc lên tố tụng hoàn toàn ra khỏi trương vĩ dữ liệu nếu như không phải thân phận không thích hợp hắn đều nghĩ hô to một tiếng thiên tài đây tuyệt đối là thiên tài ý nghĩ đồng thời cũng là một cái điên cuồng quyết định bởi vì vô cùng có khả năng cái được không đủ bù đắp cái mất ta hắn ảnh cái gì đây chỉ cần đi báo cảnh sát còn nói được nhưng hiện tại nhưng là hình sự tự khởi tố hắn muốn trả giá thời gian tinh lực tiền tài hơn nữa cái này quan tỏa phần thắng cũng không cao khả năng bận việc lửa này g liên lụy tố tụng phí lãng phí thời gian tiêu hao tinh lực cuối cùng cái gì cũng không chiếm được thật không cái này cần thiết a nhưng nói đi nói lại loại này phong cách hành sự có chút giống như đã từng q u e n biết trương vĩ trong đầu đột nhiên hiện ra một bóng người chuyện này nghe và o có chút thái quá nhưng nếu như là hắn ngã cũng bình thường liệu yi y hồi ức một hồi nói rằng tên kia tên ta quên rồi có điều ta nhớ tới hắn thật giống họ khương không sai là họ khương liêu phỉ phỉ phụ h ò a nói đúng không gọi khương bạch trương vĩ ánh mắt sáng lên ai đúng đúng đúng là danh tự này liệu yi y hướng về trương vĩ hỏi trương luật sư người biết hắn nhận thức đương nhiên nhận thức trương vĩ là cù gần nhất khoảng thời gian này hắn trước sau tổng cộng khởi tố vượt qua một trăm người t r ư n g hợp n h ữ n g kia bị cáo luật sư biện hộ cơ bản tất cả đều là ta khởi tố hơn một trăm người l i ê u ý y thì h môi đỏ khéo nết nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh lúc này âu hạo thần đột nhiên hỏi trương luật sư ngươi nói sẽ không chính là quãng thời gian trước huyên náo sôi sùng sục cái kia khởi tố hơn một trăm cái mạng lưới bình xịt người đi không sai chính là hắn cái kia chàng quan tòa ta chính là cái kia hơn một trăm tên bị cáo viện trợ luật sư trương vĩ gật đầu ngay vậy liệu ý, ý ý tỉ mỗi sắc mặt hai người đột biến ngươi lai、like, các nàng trêu chọc dĩ nhiên chính là vị này trong truyền thuyết banh nhân muốn sớm biết là hắn các nàng khẳng định quy củ lễ lễ phép bảo a trương luật sư ngài nhất định muốn cứu chúng ta a ta không muốn ngồi tù ta còn trẻ ta không muốn vào đi l i ê u y y t h vội va hô liêu phỉ phỉ đồng dạng hoàng đến không được sắc mặt trắng bệnh có thể không h o ả n g sao vị tiết nhưng l à đã đạt đến bách nhân trạm thành cựu phần này chiến tích ai nhìn không mơ hồ trương vĩ khẽ mỉm cười đầy mặt bình tĩnh thong dong hai vị yên tâm các ngươi đã tín nhiệm ta đồng ý mời ta làm hai vị luật sư biện hộ ta tự nhiên sẽ đem hết toàn lực trương vĩ rất tin tưởng này hai tỷ m ộ i hành vi tối đa gặp đạo đức khiển trách nhiều lắm nhiều lắm thanh toán một ít dân sự bồi thường tăng lên không tới cố ý giết người cấp độ này hối h ồ viện kiểm soát ở đầy đủ nghiên cứu chứng cứ tư liệu sau khi làm ra không đáng khởi tố quyết định cũng có thể nói rõ một vài vấn đề này sóng ưu thế ở ta thất không thể thua cảm ơn cảm ơn trương luật sư hai tỷ m ộ i vội vàng nói tạm trưng ơ vĩ nghiệp vụ trình độ cùng tính chuyên nghiệp các nàng vẫn là tín nhiệm tuy rằng hắn ở khương bạch đối diện đều là thua có tòa hai vị lần này đối phương nhắc lên chính là hình sự tự khởi tố cũng chính là nói chỉ cần nguyên cáo rút đơn kiện liền không cần mở phi tòa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 bọn họ hẹn khương bạch tiến hành điều giải trước đó trương vĩ đã luôn mai cho hai tỷ mội từng căn dặn một ít hạng mục chú ý thế nhưng theo khoảng cách l ư ớ c định thời gian càng ngày càng gần trương vĩ luôn cảm thấy có chút không yên lòng hắn nhìn liều ý ý thì hai tỷ mội hai mắt nói rằng hai người các ngươi nhớ kỹ chúng ta là tìm đến đối phương điều giải tương đương với cầu người này cầu người đây liền muốn xuất ra cầu người thái độ chờ một lúc đối phương đến rồi không còn xảy ra chuyện gì các ngươi nhất định ghi nhớ kỹ không thể tức giận không thể mắng người càng không thể đọc thủ đàm phán sự tình để ta làm nói ta tới nói các ngươi chỉ cần lấy ra thái độ là được trương vĩ nhìn hai tỷ muộn trầm giọng nói thái độ hiểu không chúng ta hiểu chúng ta hiểu l i ê u y ý y ý gật đầu liên tục chúng ta nhất định thái độ thành khẩn chỉ cần đừng làm cho nàng đi ngồi tù đừng nói xin lỗi dù cho là cũng là có thể tiếp thu liêu phỉ phỉ vội vã theo gật đầu bên trong lòng t h ấ t vọng. thấy hai người vẫn tính nghe lời trương vĩ nội tâm an tâm một chút nói tiếp còn có ở sự kiện lần này ở trong nguyên cáo di động bị hao tổn cánh tay bị cắn bị thương các người muốn làm tốt kinh tế bồi thường chuẩn bị a còn muốn bồi thường tiền a liệu ý ý ý nhất thời có chút không vui nàng xưa nay không cảm giác mình đã làm sai điều gì dựa vào cái gì còn muốn cho cái kia nam bồi thường tiền trương vĩ khỏe miệng kéo kéo nén được tính tình nói rằng dù cho đối phương không có gặp nửa điểm t ổ n thất nhưng hắn cứu các ngươi chó về tình về lý cũng nên cảm tạ một chút đi huống hồ người khác di động rơi cánh tay còn bị các ngươi chó cắn bị thương các ngươi cho điểm bồi thường có vấn đề hả nếu như có thể thông qua bồi thường miễn với mở phiên tòa chuyện này với các ngươi tới nói là tốt nhất tình huống hiện tại ta càng lo lắng đối phương không cần tiền nếu như hắn đòi tiền chuyện này liền dễ làm nhiều trương vĩ thật không biết nên nói như thế nào các nàng đều vào lúc này lại còn đau lòng tiền hơn nữa còn là một bộ ta không sai tại sao muốn bồi thường tiền dáng vẻ có thể liệu y y y mới vừa muốn nói gì lúc này âu hạ o thần mở miệng yi y ngươi đừng lo lắng cái này bồi thường ta thế ngươi ra này sao được đây liệu y y kinh hỉ nhìn âu hạ o thần một chút lại giả bộ cúi đầu âu hạ o thần thâm tình nhìn liệu y y y rất phóng k h ó n g nói y y y y theo ta không cần khách khí như vậy đối phương không phải là nghĩ muốn ít tiền sao ta là có tiền chỉ cần hắn không làm khó dễ ngươi muốn bao nhiêu ta cho bao nhiêu anh d ậ y thật là đẹp trai liêu phỉ phỉ hô một tiếng ha hả âu hạ thần nhất thời có chút tung bay tiền có thể giải quyết phiền phức cũng không tính phiền phức này một tiếng anh r ể quả thực gọi vào hắn tâm khảm nhi bên trong nhưng vào lúc này quán cà phê cửa lớn bị người đ ẩ y ra hai người đàn ông đi vào chính là khương bạch cùng la đại trạng ai lại là người q u o n cũ khương bạch nhìn thấy trương vĩ nhất thời liền nợ nụ cười người anh em này nhi cũng đủ xui xẻo mỗi lần đều ở khương bạch đối diện mỗi lần đều có thể gặp được heo đồng đội không nghĩ tới lần này lại là hắn hai người rất nhanh liền đi tới la lao s ư đã lâu không gặp trương vi đứng lên hướng về la đại trạng k ẽ gật đầu la đại trạng cười cận mở ra âu phục nút buộc ngồi xuống g h ế song phương nói do ý đồ pháo bắt đầu đàm phán khu khu vậy chúng ta sẽ chính thức bắt đầu đi trương vĩ ho khan hai tiếng nói rằng khương tiên sinh ngươi tốt ta là liều y ý ý ý ý liều phỉ phỉ hai vị nữ sĩ luật sư lần này hẹn ngươi tới đây chủ yếu là đại biểu ta hai vị người trong cuộc đối với trước đây một ít hiểu lầm cùng với cho ngươi tạo thành tổn thất cùng thương tổn biểu thị chân thành ấ y n ấ y nói xong hắn hướng về hai tỷ m ộ i liếc mắt ra hiệu hai tỷ mọi nhất thời hiệu ý vội vàng hướng khương bạch xin lỗi khương tiên sinh xin lỗi đều là chúng ta sai rồi chúng ta thật biết sai rồi xin ngươi tha thứ cho chúng ta đi thái độ ngược lại cũng vẫn tính thành khẩn hơn nữa dáng dấp điểm đạm đáng yêu như thế máu nóng c h à n g trai chắc chắn sẽ thương hương tiếp ngọc này lòng mềm nún miệng cũng là lòng ra đáng tiếc khương bạch đã đưa vào đi hơn một trăm người hán tâm cũng sớm đã theo đỉnh thẩm phán pháp truy như thế lạnh l é o cứng rắn thương hương tiếp ngọc cái gì không tồn tại sai cái nào khương bạch nhàn n h ạ t hỏi hả hai tỷ bội nhất thời sửng sốt được lắm sai cái nào chuyện này quả thật chính là linh hồn đặt câu hỏi tiểu tình lữ nháo mâu thuẫn nam liên tiếp nói xin lỗi nhận sai kết quả nữ đột nhiên đến một câu sai cái nào Tin tưởng mặt đại đối nam nhân đa số vì ớ i vấn đề này, không đề đều khẩu sẽ á trả lẽ đó vắt hết bóc l i ề u mạng mà nghĩ chính mình sai cái nào có thể mỗi lần đều có thể hoàn m ị tránh ra chính xác đáp án kết quả là là bạn gái càng tức giận quả nhiên vẫn là thổi phồng khí khá là nghe lời hiện tại l i ề u y y thì hai tỷ mọi xem như là tự thân lĩnh hội đến nam nhân thống khổ bởi vì các nàng thật không biết mình sai cái nào nhìn thấy nữ thần dáng vẻ khổ sở âu hạ o thần đau lòng hắn cảm giác mình nên đứng ra như một người đàn ông như thế thế nữ thần chắn gió che mưa liền nhữ mày nói uy anh em đừng làm khó dễ nữ nhân chúng ta đến một hồi nam nhân trong lúc đó đối thoại nói ra câu nói này thời điểm âu hạ o thần cảm giác mình quả thực xoáy bạo hắn phảng phất cảm nhận được đến từ nữ thần sùng bái cùng ái mộ ánh mắt nhưng kỳ thực đó là đến từ trương vĩ nhìn chăm chú vũ thảo huynh đệ đừng kiếm chuyện trương vĩ điên cùng cho âu hạ thần máy mắt nhưng người sau hoàn toàn che đậy ngoại giới tín hiệu ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm thương m ạ c h tách tách cái cổ Phát ra cốt ca cốt két ra ca vang lên giòn giã. ẩm âu hạo thần vỗ xuống b à n nói rằng ngươi không phải là muốn tiền sao anh em ta đều rộng thoáng một điểm nói đi muốn bao nhiêu ngươi cảm thấy ta là vì tiền khương bạch nợ nụ cười đừng nói nhảm liền nói ngươi muốn bao nhiêu đi một vạn có đủ hay không hai vạn ba vạn âu hạo thần khỏe miệng hơi cột lên lộ ra một vệ tà mị cồn u quyến nụ cười cảm giác mình giờ khắc này chính là bá đạo tổng giám đốc bà cắt nữ thần nhất định muốn cảm động khóc ngươi muốn như thế nghĩ ta cũng không có cách nào khương bạch lún vai một cái quay đầu nhìn về phía la đại trạm la đại trạng cũng nhìn về phía hắn hai người liếc mắt nhìn nhau đi ngươi trực tiếp đứng dậy liền đi âu hạo thần cái gì tình huống n a m vạn anh em n a m vạn có đủ hay không âu hạo thần hô nhưng khương bạch cùng la đại trạng cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi bọn họ này có ý gì chê tiến ít âu hạo thần c h o mày nhìn về phía trương vị nói rằng trương luật sư ngươi nói liền như thế to bằng cái g i á m sự tình bồi mấy vạn khối quá nhiều đi người này đúng không quá tham lam không biết chừng mực ai lại là như vậy nếu không phải xem ở âu hạo thần là bạn c ũ n h i tử trương vi khẳng định muốn n g ầ m hắn một trận tiếp xúc qua nhiều lần như vậy trương vi tự hỏi đối với khương bạch vẫn hơi hiểu biết hắn rất tích cực này không sai nhưng hắn không phải vì tích cực mà tích cực rất nhiều lúc đều là bị một ít người bước đến một bước này lại như trước ngụy đông hoa chuyện đó nếu như không phải cái kia tỷ môn nhi chính mình tìm đường chết kỳ thực hoàn toàn có thể ở ngoài tòa hòa giải căn bản không dùng tới tòa án nàng cũng không cần đi vào dâm máy may còn có đám kêu mạng lưới bình x ị khương bạch cũng không phải không qua bọn họ cơ hội nhưng có mấy người cho hắn cơ hội hắn cũng không còn dùng đ ư ợ ca lấy trương vĩ đối với khương bạch hiểu rõ chỉ cần này hai tỷ bội thái độ thành khẩn chịu nhận lỗi đặt đến ở ngoài tòa hòa giải cơ hội vẫn là rất lớn có thể lần này thật vất vả đụng tới vẫn tính nghe lời người trong cuộc mẹ nó nửa đường r ế t ra cái trình giáo kim trương luật sư làm sao bây giờ a liệu y y ý gấp g ấ p hỏi không có cách nào chờ mở phiên tòa đi trương vĩ lắc lắc đầu đứng dậy rời đi ở lúc rời đi hắn ngờ ngợ, ngợ nghe đến phía sau bạo phát c á i vã đều do ngươi đều do ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là người cầm ta chỉ là không ưa tên kiệm như vậy bắt nạt ngươi、Hoa. mỗi tuần có một cái trước nghiệp chương bảy mươi tám vì mọi người ông tuổi không thể làm cho đông chết ở gió tuyết chính là trốn được một ư ơ i một tránh không được m ộ ư ơ i năm lại cái gọi là trốn được heo đồng đội tránh không khỏi heo đồng đội ngu xuẩn l i ế m chó cố gắng điều giải liền như thế bị trộn lẫn thất bại trương vi rất tức giận cũng rất phiền muộn nhưng việc đã đến nước này không có cách khác hắn chỉ có thể dành thời gian thu dọn biện hộ dòng suy nghĩ vì là mở phiên tòa làm chuẩn bị tuy rằng vụ này ở trương vi xem ra ưu thế ở hắn nhưng dù sao đối diện là người đàn ông kia hắn không thể không thận trọng đối xử thời gian thoáng một cái đã qua ngày mở phiên tòa đến Vừa sáng hơn 9 h 4 5 khương bạch ở cửa tòa án theo la đại trạng gặp mặt cùng đi vào hình sự đ ỉ n h thẩm phán rất nhanh trương vĩ cùng liêu ý ý tỷ bội cũng xuất hiện ở trên ghế bị cáo 10 giờ đúng đúng quan tòa trần trung hán vang lên phát truy hết thể người nhất thời dừng trò chuyện đ ỉ n h thẩm phán bên trong túc lắng xuống trần trung hán nhìn lướt qua được rồi lại là cái kia khuôn mặt quen thuộc cũng thật là làm bằng sắt nguyên cáo nước chảy bị cáo hắn thu lại tâm tư trầm giọng m ầ miệng Căn cứ chết hình pháp điều thứ 232 quy định, giang chết tỉnh Long Thành thị khu Tân Giang tòa án nhân dân hình thứ pháp Thị Khu điều quy tòa sau ự đỉnh thẩm phán, công thẩm theo pháp h luật k i thẩm lý l bị cáo y y liêu giết ý ý, Sau phỉ phỉ cố ý giết người chưa thành cố ý người án.、Sau、đó thư ký viên tuyên đọc tòa án kỷ luật xác định bị cáo nguyên cáo song phương luật sư thân phận sau đó trần trung hán nhìn về phía nguyên cáo tịch thì nguyên cáo luật sư tuyên đọc đơn khởi tố la đại trạng đứng dậy bắt đầu tuyên đọc bị cáo l i u y y y l i u phì phì vì dắt cho không dắt dây thừng dẫn đến sùng vật chó trượt chân rơi xuống giữa sông hai người nhưng nói dối xưng có người rơi xuống nước lấy lừa dối phương thức hướng dẫn bên ta người trong cuộc xuống nước khiến bên ta người trong cuộc nằm ở cảnh hiểm nguy la đại trạng trình bày vụ án nguyên do sau khi trầm giọng nói bởi vậy ta thỉnh cầu quan tòa phán xử bị cáo cố ý giết người chưa thành thành lập phán xử tù có thời hạn năm năm cũng bồi thường bên ta người trong cuộc phí tổn thất tinh thần tiền thuốc thang tài sản tổn thất các loại tổng cộng hai mươi nguyên la đại trạng trước sau như một â m thanh v a n g dội khí tràn g mạnh mẽ trên ghế bị cáo nghe được năm năm chữ này sau hai tỷ mỗi nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệnh hoang mang lo sợ mội mội liếu phỉ phỉ càng là tại chỗ liền khóc các nàng căn bản sẽ không nghĩ đến chỉ là như thường ngày mang thao phủ ra ngoài tàn bộ làm sao sẽ đi tới hôm nay tình trạng này đừng có gấp đây chỉ là bên nguyên cáo tố tụng t ì n h cầu mà thôi cũng không phải phán quyết kết quả trương vĩ hơi nghiêng đầu đi nhỏ giọng nói đ i nhớ kỹ mở phiên tòa trước ta cùng các người nói nhất định muốn dựa theo ta nói làm tuyệt đối đừng săn vậy nhất định nhất định không cần l u ậ n đến ừ hai người liền vội vàng gật đầu các nàng cũng chỉ có thể tin tưởng cùng dựa vào trương vĩ mà trương vĩ cũng xác thực làm đầy đủ chuẩn bị hắn đã tính trước mọi việc lúc này Trần Trung Hán nhìn h về p sau ghế g bị bị bên cáo cáo, vị, bị cáo, đối với n y ê n lên án, người cáo tổn các tổn xin lỗi. Xin lỗi. đó liệu y y tiếp h ì hít tục nói thế nhưng còn tính h quan tỏa đại nhân tin tưởng bản thân tuyệt đối không phải của ý lúc đó chúng ta thật quá s ố t ruột cho nên mới sản sinh một chút sai lầm bản thân nguyện ý hướng tới nguyên cáo thanh toán bồi thường cũng bảo đảm sau này tuyệt không tái phạm chỉ hy vọng có thể được nguyên cáo lựa giải bộ này lời giải thích hoàn toàn là dựa theo trương vĩ dặn dò đến thừa nhận sai lầm thành khẩn xin lỗi đây là tất yếu ở trên tòa án nhất định nội dung chính chính thái độ như vậy mới có thể cho quan tòa cùng bồi thẩm viên lưu lại tốt ấn tượng pháp luật điều khoản là chết nhưng pháp luật điều khoản ở ví dụ thực tế ở trong vận dụng nhưng là linh hoạt đặc biệt là bản án tồn tại to lớn tranh chấp ấn tượng như vậy phân sẽ ở một mức độ nào đó ảnh hưởng cuối cùng phán quyết kết quả điểm này rất là trọng yếu ở điểm ấn tượng cùng về mặt tình cảm diện trước tiên rút thứ nhất sẽ đặt vững một cái tốt đẹp cơ sở đương nhiên đang nói xin lỗi đồng thời nhất định phải thái độ rõ ràng phủ nhận chủ quan ác ý phủ nhận cố ý giết người ý đồ ở l i ề u y y sau khi nói xong trương vị đứng lên nói tôn kính quan tòa đại nhân các vị bồi thẩm viên làm hai tên bị cáo luật sư bảo chữa đang tiếp thu b y thác sau khi ta cố ý hướng về kinh làm này án đồn công an hiểu rõ vụ án tình hình cụ thể cũng hướng về bên ta người trong cuộc hỏi dò kinh qua chi tiết ta cho rằng bên ta người trong cuộc không tạo thành cố ý giết người chưa thành bên nguyên cáo không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh bên ta người trong cuộc tạo thành phạm tội thỉnh cầu tòa án theo pháp luật bác bỏ bên nguyên cáo tự khởi tố trần trung hán chậm rãi gật đầu nói rằng bị cáo thừa nhận ở lần này sự kiện ở trong có sai lầm đồng ý gánh chịu bồi thường trách nhiệm thế nhưng ở cố ý giết người chưa thành nhận định lên song phương ý kiến không gặp nhau hiện tại tiến vào biện luận phân đoạn trương vi tỷ lệ bắt đầu trước biện hộ căn cứ hình pháp điều thứ hai trăm ba mươi hai quy định cố ý giết người chưa thành là chỉ cố ý p i pháp cướp đoạt sinh mệnh người khác bởi hành vi người ý chí bên ngoài nguyên nhân mà không được xính hành vi nơi này chúng ta phải chú ý một cái tr nhưng bên ta người trong cuộc cũng không phải là chủ quan cố ý hành động bản án một cái then chốt ở chỗ bên ta người trong cuộc kêu cứu thời điểm sử dụng xương hô là m u ộ i muội cái này cũng là dẫn đến nguyên cáo sản sinh sai lầm phán đoán then chốt t r ư ơ n g vĩ dơ lên một phần chứng cứ nói nơi này có một phần chứng cứ đây là bên ta người trong cuộc ở trên tóc tóc chuyển ra video ngắn ghi chép các nàng cùng sùng vật chó phao phủ hàng ngày sớm nhất một cái video là năm ngoái tháng một mà ở những video này bên trong bên ta người trong cuộc đối với sùng vật chó xương hô đều là m u ộ i cũng chính là nói lúc đó bên ta người trong cuộc cũng không phải chủ quan cố ý thay đổi xưng hô đến tạo thành người khác sai lầm phán đoán mà là quen thuộc vì đó vậy làm sao có thể tạo thành cố ý giết người chưa thành Chứ vật chứng ở ngoài ta còn có nhân chứng quan tòa đại nhân ta thỉnh cầu gọi đến số một nhân chứng ra tòa làm chứng trần trung hán gật đầu đồng ý rất nhanh nhân chứng ra tòa là liệu y y cùng liễu p h ỉ p hàng ỉ h xóm một cái hơn sáu mươi tuổi bác gái kinh bác gái làm chứng có thể chứng minh liệu y y t hai tỷ m ộ i đối với sùng vật chó xưng hô vẫn luôn là mội mụi cũng không phải là lúc đó cố ý thay đổi xưng hô nếu không phải cố ý thay đổi xưng hô làm sao đến phi pháp cướp đoạt sinh mệnh người khác chủ quan cố ý ưu thế tiến một bước tăng lớn bên nguyên cáo đối với này các ngươi có cái gì muốn nói trần trung hán nhìn về phía nguyên c á o tịch la đại trạng bình tĩnh mở miệng đối với luật sư bên biện luận n â n chứng ta hoàn toàn đồng ý nghe vậy trương v i khỏe miệng chậm rãi d ư ơ n g lên nay một ván có thể nói vương nổ bắt đầu tại sao thua liệu y y y liệu phỉ phỉ hai tỷ m ộ i cũng tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng thế nhưng tiếp theo la đại trạng nói ra lại làm cho bọn họ nhất thời vẻ mặt động lại thế nhưng rất đáng tiếc luật sư bên biện luận nâng chứng cũng không phải là bên ta khởi tố then chốt bên ta phán đoán bị cáo tồn tại chủ quan ác ý kết luận cũng không phải từ mọi mọi danh xưng này chiếm được mà là câu nói này trước một câu bên ta người trong cuộc chạy tới hiện trường thời điểm hỏi một câu là có người rơi xuống nước cả mà số một bị cáo sáng tỏ trả lời là đúng la đại trạng nhẹ nhàng n ở nụ cười nói tiếp bị cáo xưng hô như thế nào nàng sùng vật chó đây là sự tự do của nàng không người có thể can thiệp nhưng nàng ở bên ta người trong cuộc hỏi do có hay không có người rơi xuống nước thời điểm nhưng đưa ra sáng tỏ khẳng định trả lời này liền đủ để chứng minh nàng tồn tại chủ quan c ố ý số một bị cáo chính là lo lắng bên ta người trong cuộc biết rơi xuống nước chính là chó sẽ không làm cứu viện cho nên mới c ố ý nói dối x ư n g rơi xuống nước chính là người trương vĩ sắc mặt khẽ thay đổi không hổ là la đại trạng ra chiêu góc độ xảo quyệt đây là hắn không ngờ tới có điều trương vĩ vẫn là rất nhanh liền ổ n hạ xuống nói rằng bên ta người trong cuộc chỉ là hai mươi tuổi ra mặt tiểu cô nương gặp chuyện khó tránh khỏi hoảng loạn mà sủng vật chó p h a p h ụ cùng bên ta người trong cuộc cộng đồng sinh hoạt thời gian mấy năm song phương từ lâu thành lập thâm hậu tình cảm quan tâm sẽ bị loạn bê n ta người trong cuộc ở dưới tình thế cấp bách khó tránh khỏi hoảng loạn đây là nhân c h i thường tình t r ư ơ n g v ĩ biện hộ trọng điểm vẫn là không phải chủ quan không phải cố ý không phải ác ý chỉ cần chứng minh điểm này liền vô cùng có khả năng nhường l i ê u y y y y l i ê u phỉ phỉ bị phán vô tội la đại trạng nói rằng bị cáo là nắm giữ hoàn toàn dân sự hành vi năng lực người trưởng thành các nàng cần phải nhận thức đến hướng ra phía ngoài lan truyền ra tin tức sai lầm sau khi có thể sẽ dẫn đến người khác bởi vì nóng lòng cứu người mà không có thời gian cân nhắc chu toàn tùy tiện xuống nước do đó dẫn đến nguy hiểm phát sinh nhưng các nàng vẫn lựa chọn làm như thế chính là bỏ mặc nguy hiểm phát sinh nay cũng không phải nhẹ nhàng một câu quan tâm sẽ bị loạn liền có thể r ũ sạch trương vĩ lập tức thấy chiêu phá chiêu thật như luật sư nói bên ta người trong cuộc là nắm giữ hoàn toàn dân sự hành vi năng lực người trưởng thành như vậy nguyên cáo lại làm sao không phải nguyên cáo cần phải biết nhảy xuống sông sẽ để cho mình đối mặt nguy hiểm mà hắn vẫn như cũng làm như vậy rồi vậy thì cho thấy nguyên cáo đối với chuyến này vì là tồn tại nguy hiểm là có báo trước dựa theo tự can nguy hiểm nguyên tắc nguyên cáo đã biết có nguy hiểm mà chính mình tự nguyện đi bất chấp nguy hiểm như vậy làm nguy hiểm xuất hiện thời điểm liền cần phải cần chính mình đến gánh trương á gánh c chịu h nhiệm, hại hậu、quả. Không thể không tổn nói, quả. t r vĩ t vừa dứt lời la đại trạng liền lập tức đứng dậy mở miệng nói bê n ta người trong cuộc hành vi là thấy việc nghĩa hăng hái làm là xây dựng ở hắn cho rằng rơi xuống nước là người điều kiện tiên quyết xuất phát từ đối với người sinh mệnh coi trọng do đó không để ý tới nguy hiểm xuống nước cứu người quốc gia đều cổ vũ cùng ủng hộ thấy việc nghĩa hăng hái làm đồng thời chuyên môn lập ra thấy việc nghĩa hăng hái làm nhân viên khen thưởng cùng bảo đảm điều lệ la đại trạng nói năng có khí phách nói rằng vì mọi người ô n g tuổi không thể làm cho đông chết với gió tuyết thấy việc nghĩa hăng hái làm bản thân liền là tự bất chấp nguy hiểm đi chợ giúp người khác cứu viện người khác đây là lớn thiện cử chỉ cũng là đại nghĩa cử chỉ đây là tăng cường xã hội chính khí hành vi là thực tiễn chủ nghĩa xã hội hạt nhân giá trị quan biểu hiện mỗi một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm người đều cần phải được tinh thần cổ vũ vật chất khen thưởng cùng quyền lợi bảo đảm dựa theo luật sư bên biện luận quan điểm chẳng phải là mỗi một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm người đều muốn tự cam nguy hiểm như vậy chẳng phải là lệnh leo thấy việc nghĩa hăng hái làm người tâm như vậy sau này quốc gia chúng ta còn sẽ có người thấy việc nghĩa hăng hái làm ạ lời nói này tuyên truyền rất nộ nói năng có khí phách mấy vị bồi thẩm viên đều chậm rãi gật đầu đam chiêu thay thế trương vĩ trong lòng hơi hồi hộp một chút trong mày hắn biết chính mình đi một bước nước cờ dở Trên t h ự chương bảy mươi chín chúng ta không phải không thừa nhận giữa người và người là có khoảng cách quen thuộc pháp luật điều khoản chỉ là ở luật sư ngành nghề vào cửa tiêu chuẩn thấp nhất rất nhiều thành tích ưu tú học viện luật học sinh cũng có thể làm đến đem pháp luật điều khoản thông thạo mà chuẩn xác vận dụng ở ví dụ thực tế ở trong mới có thể xem như là hợp lệ luật sư ở đình thẩm quá trình bên trong tùy cơ ứng biến linh hoạt chuyển đổi biện hộ dòng suy nghĩ có thể nắm lấy đối phương luật sư bất luận cái nào sai lầm nhỏ triển khai phản công khoét ưu thế lớn đặt vương thắng cục mới có thể được cho ưu tú luật sư còn chân chính cao minh lợi hại hàng đầu luật sư ngành nghề đại nghiêu không chỉ có thể nắm giữ chính mình biện hộ tiết ấu còn có thể nhường đối phương luật sư trong lúc vô tình cũng theo hắn tiết ấu đến thậm chí rơi vào hắn thiết trí tốt cảm bây bên trong không nghi ngờ chút nào trương vi tuyệt đối được cho một cái nhưng là chân chính ngành nghề đại n ê u có lúc chúng ta không phải không thừa nhận giữa người và người là có khoảng cách trương vĩ hơi chỉ là hơi sơ sẩy bất cẩn rồi một hồi liền ngường tiền kỳ đặt vững ưu thế trong nháy mắt tan giã g ã y của hắn lên đã bắt đầu đổ mồ hôi vội va bắt đầu b ổ cứu ta ý tứ cũng không phải là nói thấy việc nghĩa hăng hái làm người đều muốn tự cam nguy hiểm chỉ là muốn cho thấy một cái quan điểm chúng ta ở thấy việc nghĩa hăng hái làm thời điểm cũng phải bảo vệ tốt nhân thân của chính mình an toàn muốn ở bảo đảm chính mình an toàn điều kiện tiên quyết thấy việc nghĩa hăng hái làm hoặc là nói ta càng để sướng chính là thấy nghĩa trí vì là người sinh mệnh đều là quý giá đều là bình đẳng ta rất kính nể cũng rất ủng hộ thấy việc nghĩa hăng hái làm nhưng cùng lúc cũng hy vọng những n à y những anh hùng có thể bảo vệ tốt chính mình la đại trạng khẽ m ỉ m cười trương v ĩ bổ cứu chỉ có thể nhường tình huống không tiếp tục chuyển biến xấu nhưng cũng sẽ không nhường sự tình chuyển biến tốt quan tỏa cùng bồi thẩm viên bởi vì hắn vừa nãy một phen lên tiếng trong lòng đã hình thành ấn tượng hắn mất một cái điểm lớn trương v ĩ tự nhiên cũng biết điểm này vì lẽ đó hắn rất nhanh liền chủ động nhảy qua cái đề tài này bắt đầu một lần nữa tổ chức biện hộ dòng suy nghĩ sự tinh phát sau khi nguyên cáo hướng về phố trường hà đồn công an báo án đồn công an lập tức triển khai điều tra cuối ũ n tên bị cáo gọi đến trở lại, tiến hành n g gọi đem hai h lại, i trở bị cáo ề lần, n mặt điều cùng h viện kiểm soát làm ra không đáng khởi tố quyết định ta cho rằng viện kiểm soát đối với vụ án nhận định phù hợp pháp luật quy định không tồn tại bất kỳ cháy với trình tự cùng thực thể tình huống sự thật này còn tỉnh quan tòa các hạ giúp đỡ cân nhắc phán định bên ta người trong cuộc cố ý giết người chưa thành không thành lập mỗi một cái công tố vụ án đều là trải qua công an cơ quan cùng viện kiểm soát cẩn thận điều tra lấy chứng sau mới sẽ làm ra quyết định có hay không khởi tố lấy loại nào tội danh khởi tố cùng với cụ thể tố tụng tình cầu thông thường mà nói công tố vụ án đều là chứng cứ xác thực cơ bản sẽ không xuất hiện xoay ngược lại luật sư biện hộ chỉ có thể là từ giảm hình phạt phương diện vào tay bắt đầu tận lực giúp trợ hắn người trong cuộc giảm bớt hình phạt mặt khác viện kiểm soát đều làm ra không đáng khởi tố quyết định cái này chẳng lẽ còn chưa đủ lấy chứng minh bị cáo tội danh là không thành lập bởi vậy công tố chuyển tự khởi tố vụ án tình huống thông thường ở lập án giai đoạn sẽ vì làm bằng cớ không đầy đủ hoặc là nguyên nhân gì khác bị đánh bề mặc dù là lập án kết quả cuối cùng cũng vô cùng có khả năng là bị cáo vô tội làm đ ỉ n h phong thích bản án chính là viện kiểm soát không đáng khởi tố vụ án công an cơ quan cùng viện kiểm soát đều không cho là tạo thành cố ý giết người chưa thành ngươi bằng cái gì còn muốn lấy cái tội danh này khởi tố a lẽ nào ngươi cảm giác mình so với công an cơ quan cùng viện kiểm soát càng chuyên nghiệp lại âm lưu luận một điểm lẽ nào ngươi là đang nói công an cơ quan cùng viện kiểm soát không làm chế tạo h oan giả sai án đối mặt trương vĩ tiến công la đại trạng nhưng biểu hiện phi thường bình tĩnh dưới cái nhìn của hắn trương vĩ có điều là ngoan cố chống c ự tôi h trận này đình thẩm thắng bại tay đã sớm quyết ra ở trương vĩ vừa dứt lời thời điểm la đại trạng liền chậm dãi đứng dậy vương c h i miệt thị liếc mắt nhìn hắn mở miệng nói phản đối ta phản đối luật sư bên biện luận luật chứng tố tụng dân sự pháp thứ bảy điều giải thích lấy sự thực làm gốc theo lấy pháp luật vì là thước đo nguyên tắc lấy sự thực làm gốc theo chính là phải tránh chủ quan phiến diện tính muốn y theo pháp định c h ỉ n h tự nhận định vụ án sự thực phải cẩn thận toàn diện thẩm tra người trong cuộc cung cấp chứng cứ trải qua song phương đối chứng biện luận do tòa án thẩm tra là thật mới có thể làm định án căn cứ lấy pháp luật vì là thước đo chính là lấy pháp luật vì là khách quan tiêu chuẩn đến phân do thị phi không thể lấy nói đại pháp lấy quyền đại pháp cũng không thể chủ quan ước đoán công tố c h u y ể n tự khởi tố là phù hợp pháp định c h ỉ n h tự cái này cũng là nguyên cáo được hưởng giữa lúc quyền lợi việc kiểm soát không đáng khởi tố có cân nhắc của bọn họ nhưng đây là địa phương nào la đại t r ạ lời nói len keng nói năng có khí phách đây là hình sự đỉnh thẩm phán Bất đắc gì gật đầu. sau đó hắn lại từ động cơ phạm tội tiến tới hành biện hộ dù sao liều y y y liều phỉ phỉ hai tỷ mội theo khương bạch không hề có quen biết gì càng không thể nói là ân đoán hơn nữa hai tỷ mội cũng không có bất luận cái gì án cũ chính là hai cái phổ thông nhân viên làm sao xem cũng không tìm tới các nàng cố y giết người động cơ phạm tội nhưng la đại trạng cũng nói rồi cũng không phải hết thể tội phạm giết người đều có sáng tỏ động cơ phạm tội tỷ như cảm xúc mãnh liệt giết người khả năng ở thực thi phạm tội trước hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nhưng chính là ở một cái nào đó đặc biệt dưới tình hình sản sinh phạm tội ý nghĩ cũng thực thi phạm tội hơn nữa la đại trạng còn nhằm vào tình huống hiện trường tiến hành phân tích giải thích tỷ như ở k hương bạch lên bờ thời điểm hai tên bị cáo cũng không có tiến hành bất kỳ sự giúp đỡ gì này chính là bỏ mặc nguy hiểm phát sinh tỷ như sùn vật chó ở bên trong nước c h ư ơ n g bạch hai tên bị cáo cũng không có lấy bất kỳ bổ cứu biện pháp vạn nhất nhiễm bệnh chó đến đây tình huống đối với liệu y y hai tỷ bội phi thường bất lợi sau hai giờ đúng tòa án biện luận kết thúc trần trung hán nhìn về phía khương bạch thì nguyên h n cáo làm cuối cùng trình bày khương bạch đứng dậy hướng về quan tòa không người bái thật sâu nói rằng bản thân chỉ hy vọng quan tòa đại nhân cùng các vị bồi thẩm viên c ó thể thay ta giữ gìn lẽ phải cảm ơn thì bị cáo làm cuối cùng trình bày sung sục liệu y y lại mạnh mẽ nuốt nước miếng thấp thỏm lo âu nhìn về phía trương vĩ nàng cũng biết thế cuộc đối với chính mình rất không lạc quan hiện tại run lời bậy trương vĩ thở dài nhẹ giọng nói dựa theo ta cùng ngươi nói làm trình bày đi hắn đã tận lực lần này không có heo đồng đội cản trở hoàn toàn là thực lực chênh l ệ n h liệu y y ý n bên trong bắt đầu lo lắng trái tim tùng tùng tùng nhảy lên nàng hô hấp trở nên gấp áp môi run dậy mở miệng nói bản thân bản thân đã sâu sắc biết được chính mình sai lầm bản thân hướng về nguyên cáo chân thành xin lỗi cũng nguyện ý làm ra bồi thường thỉnh cầu nguyên cáo lượng giải bản thân trịnh trọng cam kết sau này nhất định không dám tái phạm nhất định sẽ một lần nữa làm người thỉnh cầu quan tòa các hạ cùng các vị bồi thẩm viên khai ân liệu y ý lắp ba lắp bắp làm song trình bày sau khi là mọi bội liều phỉ phỉ trình bày liều phỉ phỉ càng thêm ho toàn bộ hành trình đều là t h i ế u dung hai tên bị cáo trình bày sau khi kết thúc trần trung hán vang lên pháp truy nghị định một giờ một giờ c h i ề u một lần nữa mở phiên tòa tuyên bố phán quyết kết quả sau đó cảnh sát tòa án tiến lên đem hai chân như nhốt ra hai tên bị cáo mang tới giam giữ phòng tạm thời bắt giữ đoạn này chờ đợi phán quyết thời gian đối với cho các nàng tới nói đặc biệt d à y vò quả thực độ dây như năm nhưng thương bạch liền tương đối nhẹ nhàng hắn thậm chí còn hài lòng khoe ba chén lớn cơm thể đồng thời nhằm vào gần nhất một cái tin hot theo la đại trạng thảo luận một hồi có thể tra tấn hay không la đại trạng gần nhất thành tích thi vào đại học không phải công bố sao ngươi có hay không chú ý tới một cái tin tức khương bạch nhìn ngồi ở đối diện la đại trạng cười nói chính là nói có một cái thí sinh liên tục ba năm tham gia thi đại học đều thi đậu bất đại kiếm lời hai trăm vạn hiện tại trên internet đối với hành động này độ thảo luận rất cao hơn nữa cũng gợi ra không nhỏ tranh chấp la đại trạng thản nhiên nói cái này tin tức ta nhìn tên thí sinh này ở hình pháp lên là không cách nào thành lập phạm tội đầu tiên không thành lập thay thế cuộc thi tội bởi vì hắn không có để cho người khác thay thế mình tham gia cuộc thi cũng không có thế tham đừng người tham gia cái u ộ c t nào không cách t h các điều pháp t h luật quy định thi đậu bắc đại liền nhất định phải đi cũng không có cái nào điều pháp luật quy định không thể đổi trường học học lại nay thuộc về là trường học cùng thí sinh một cái nguyện thưởng một cái nguyện thi sự tình thí sinh cũng là dựa vào bản thân bản lĩnh kiếm tiền này có vấn đề hả này không có vấn đề khương bạch c h ầ m rãi gật đầu tự d ê u nợ nụ cười người anh em này cũng là thật lợi hại nếu như đổi làm ta đừng nói ba năm đều là không giống nhau để thi coi như ba năm năm giống nhau thi đại học đ ể thi cho ta ta cũng không tự tin nhất định có thể thi đầu bắt đại la đại trạng liếc hắn một cái thảm nhiên nói khương bạch ngươi không phải không thừa nhận giữa người và người tranh lệch có lúc so với người cùng động vật nhỏ sự tranh lệch còn muốn lớn hơn khương bạch oh oh. ở hai người tán gấu bên trong thời gian thoáng một cái đã qua rất nhanh một lần nữa mở phiên tòa bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực từ đó h ắ n chờ đợi sự tình cũng là bị g i ế t t r ư ơ n g tám mươi ta liền thích xem các ngươi không ừ a ta lại không dám chọc ta dám vẽ t r ư ơ n g luật sư t r ư ơ n g luật sư chúng ta không có sao chứ t r ư ơ n g luật sư trên ghế bị cáo liệu yi yi thấp thỏm bất an nhìn trương vĩ sắc mặt trắng bệnh tim đập đều thêm nhanh hơn không ít liêu phỉ phỉ đồng dạng vô cùng nóng nảy cũng lo lắng không ngớt trương vĩ trở mặc một lời chưa phát thấy thế, thế liệu yi yi liêu phỉ, phỉ nhất thời nội tâm hơi hồi hộp một chút hoảng sợ cùng tâm tình bất an liền giống như là thủy triều mạnh mẽ trùng kích các nàng trái tim đúng pháp truy tầng tầng hạ xuống toàn thể đứng lên trần trung hán bắt đầu tuyên đọc phán quyết kết quả long thành thị khu tân giang tòa án nhân dân hình sự đỉnh thẩm phán đối với liều y y y liều phỉ phỉ cố ý giết người chưa thành một án đã thẩm lý h o à n tất hiện làm ra như sau phán quyết bị cáo liều y y cố ý giết người chưa thành tội danh thành lập nhưng tình tiết hiện ra nhẹ nhàng chủ quan ác ý không m á n h liệt mà nhận tội thái độ tốt đẹp phán xử tù có thời hạn hai năm hoãn lại ba năm chấp hành bị cáo liều phỉ phỉ đối với bản phán quyết khôi phục có thể ở trong vòng một mươi năm ngày hướng lên trên cấp một tòa án nhân dân nhấc lên trọng án đúng pháp truy hạ xuống giải quyết dứt khoát trên h ế bị cáo liệu y y trong nháy mắt mồ hôi lệnh tuân khắc toàn thân đại nào hoang long p h ả n phất khó có thể tin tưởng được sự thực này chính mình chỉ là như thường ngày mang mội mội tàn bộ mà thôi làm sao đột nhiên liền biến thành tội phạm giết người liêu phỉ phỉ nhưng là hú lên quái gì, liếc mắt mềm nhún nga xuống ai trương vĩ thở dài nói rằng n à y đã là ta có thể vì ngươi nhóm tranh thủ lớn nhất giảm hình phạt cái khác thứ ta không thể ra sức còn có ta nhắc nhở các ngươi một câu sau khi trở về tốt nhất nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ tìm hiểu một chút cái gì gọi là h o a n hình ngàn vạn ngàn vạn đừng ở hoan thời hạn thi hành án kiếm chuyện g i nhớ kỹ g i nhớ kỹ liệu yi y đầy mặt g i ả ra hôn bay phết lạc c ý ý ý, ũ nếu như đổi làm cái khác luật sư e sợ liền phán hai hoán ba cơ hội đều không có quá nửa là hai ba tuy rằng trương vĩ thua con tòa thế nhưng nói thật có thể theo la đại trạng ra giáng qua so chiêu hắn đủ để tự tiêu chỉ có thể nói trương vĩ còn có không gian tiến bộ rất lớn đương nhiên không chỉ là chuyên nghiệp trình độ có tiến bộ không gian vẫn may phương diện càng cần bản g tính chỗ ngồi âu hạ o thần tại chỗ xứng sở sau đó chậm rãi ngầm đầu g ó c bốn mươi lăm độ nước nhìn đỉnh thẩm phán trần nhà nhẹ nhàng lau khỏe mắt một giọt giọt nước mắt không phải là thất tình sao không có gì g â y gớm bản mỹ nam tử chỉ là mất đi một thân cây nhưng thu được một trình cánh rừng sau đó đứng dậy rời đi đi ra tòa án sau âu hạ thần liền nhìn thấy đường cái đối diện đứng một cái thanh lệ thoát tục nữ hải chính đang hướng chính mình với tay âu hạ thần ta tuy ngươi ta não ta tâm r ộ n g ta khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi cái bộ phận đều đang nói ta tuy ê ngươi n ấu hạo thân nợ nụ cười n à y không phải thâm mến chính mình ba năm ao rất sợ à một bên khác khương bạch về đến nhà sau khi liên bắt đầu quay chụp video khéo lộ thân ái khán giả các lao ra mọi người tốt ta là khương bạch kỳ trước video nhắc tới vụ án hôm nay đã thẩm lý hoàn tất đối phương cố ý giết người chưa thành tội danh thành lập tuy rằng lần này thấy việc nghĩa hăng hái làm đổi lấy một cái không phải rất thân mật kết quả nhưng chuyện này cũng không hề sẽ thay đổi ta sơ tâm ta cũng ở đây hô hào mọi người nếu như đụng tới bất bình sự tình nếu như đụng tới có người tao ngộ nguy hiểm còn mời mọi người ở bảo đảm chính mình an toàn điều kiện tiên quyết r ồ i ra viện trợ tay tipo hẹp tợn tipo chỉ cần người người đều dân g ra một điểm yêu thế giới đem sẽ biến thành tốt đẹp quê hương khoa quạt giấy triển khai video kết thúc kỳ này video khá là ngắn chỉ có hai phút ra mặt một chút nhỏ thương bạch rất nhanh biên tập hoàn thành sau đó đang chuyển xuống nước cứu người lại phát hiện là chó t r ở tay báo cảnh sát có người muốn giết ta hạ không có gì bất ngờ xảy ra video nhanh chóng được lộ ra ánh sáng nhiệt độ tăng vọt hơn nữa bởi vì chuyện này bản thân tính đặc thù không chỉ rất nhanh liền leo lên tóc tóc bảng tiêu đề họt hơn nữa ở vi bột bị thủ các loại bình đài cũng gây nên đông đảo b ả n tán sôi nổi thấy việc nghĩa hăng hái làm lưỡng tính sùng vật giết người những chữ này mắt mỗi một cái đều phi thường hấp dẫn trong mắt khi chúng nó、no、tiến đến đồng thời thời điểm dẫn dắt lên nhiệt độ cùng tranh chấp cũng là có thể tưởng tượng được vì thế không ít người r ụ c già r ụ c dịch chuẩn bị lên tiếng ủng hộ hai vị tiểu tỷ tỷ t r i n h phạt hương bạch cái này đại ác nhân chơi ạ tại sao có thể có như thế hạ cấp nam nam nhân trợ giúp nữ nhân chẳng lẽ không là thiên kinh địa nghĩa ạ cái thứ hai cái tiểu tỷ tỷ lại không có ép hắn lại không có đẩy hắn rõ ràng là chính hắn n h ả xuống tại sao muốn trách tiểu tỷ tỷ thất dun thế giới này đến cùng là làm sao loại cặn bã này vô lý yêu cầu tại sao còn sẽ nhận được pháp luật ủng hộ hết thẻ người tỷ tỷ c á t muội muội chúng ta muốn đứng lên đến chúng ta muốn phản với cái thế giới này hết thẻ không công bằng ta đã viết xong văn án mọi người hỗ trợ quyết tán gờ h gợt. đỗ hồng hà nhìn thấy khương bạch phát video đều sắp tức giận chết rồi nàng là một cái phương tiện truyền thông cá nhân người hành nghề kinh doanh một cái vi bột tài khoản một cái uy tín công chúng hào lựa p f a n mấy chục vạn tuy rằng không tính bọt í a nhưng dựa vào này hai cái tài khoản nuôi sống chính mình vẫn là không khó khi thấy tương quan video sau đỗ hồng hà lập tức cảm giác nhạy cảm đến đây là một cơ hội to lớn chỉ cần nàng dơ lên cao cờ lớn dũng làm tiên phong nhất định sẽ có vô số đồng bào hưởng ứng cùng ủng hộ thừa dịp này cố gió đông một lần bước vào trăm vạn đại v hàng ngũ đi bởi vậy đỗ hồng hà rất nhanh liền ở uy tín công chúng hào tuyên bố một phần l ư l o t than thở khóc lóc tiểu luận cũng chuyển đi đến chính mình fansger giút hiệu fansger g i t bên chồng chị em tốt nhóm hỗ trợ khuyết yêu một cái không trở về nhà người đã rời đi g giúp chat dung dung bảo bối đã rời đi g giúp chat cáo phi đã rời đi g giúp chat ngăn ngắn nửa phút nguyên bản hai người nhóm lớn chỉ còn lại không tới một người đây là làm sao chúng vi rút đỗ hồng hà sửng sốt lúc này có cái đáng tin phèn sở trong đám phát một cái liên tiếp là một phần vi bột văn chương tiêu đề là một đời tích cực hạ quốc nam nhân hắn lây sức một người lọc sạch mạng lưới hoàn cảnh đồng phát tin tức hà tỷ ngươi xem một chút bản văn chương này đi có điều ta kiến nghị ngươi ở xem trước trước tiên dành thời gian đem ngươi phát công chúng hào văn chương cắt bỏ rơi nhanh trì hoan nữa cũng đã m u ộ n tiếp theo vũ trụ vô địch bảo long chiến sĩ đã rời đi gờ r ú t chat n à y gọi cái gì cái này gọi là khẩn cấp tránh hiểm nhìn thấy trung thành nhất đáng tin fans cũng đi đỗ hồng hà lập tức ý thức được sự tình không đúng vội vã ấn mở ngày đó v i bột văn chương càng xem càng hoảng sợ càng xem càng sợ sệt mới vừa nhìn không tới một phần ba nàng liền m a u m a u l u ố n g c u ố n tay chân cắt bỏ mới vừa phát công chúng hào văn chương chỉ tiếc ở cắt bỏ thời điểm nên văn chương lượng view đã vượt qua năm nghìn song song song đủ tội phỉ báng lập án tiêu chuẩn ngươi không nhìn thấy ta không nhìn thấy ta ngọc hoàng đại đ ế như lai phật tổ s ậ t dễ ở phù hộ ta á di đà phật vô lượng tiên tôn đỗ hồng hà trên c h á n thẳng đổ mồ hôi lạnh trái tim nhỏ tùng tùng tùng nhảy không ngừng sợ bị thương bạch nhìn chằm chằm một giấy tố tụng cho nàng đưa vào đi tình huống tương tự ở rất nhiều nơi trình diễn thương bạch cách làm tất phải xúc động đến một ít người mẫn cảm thần kinh cũng tất nhiên sẽ đưa tới rất nhiều người cựu thị nhưng t ư ơ n g m ẫ người biểu thị ta liền thích xem các ngươi không đưa ta lại không dám chọc ta dám vẻ quen thuộc điện tử giọng nói điện tử đúng hẹn vang lên thích thích. sự kiện cứu người vẫn là cứu cho đã hoàn thành tổng hợp đánh giá nam mỗi tuần có một cái chức nghiệp chương tám mươi mốt mù phi thể chất thực thực sự kiện cứu người vẫn là cứu cho đã hoàn thành tổng hợp đánh giá nam khen thưởng đã phân phát có hay không kiểm tra và nhận khen thưởng là không khương bạch ánh mắt sáng lên lập tức lựa chọn đúng thực thực chúc mừng ký chủ thu được tích cực giá trị năm điểm thực thực chúc mừng ký chủ thu được tiền mặt mười và nguyên thực thực chúc mừng ký chủ thu được mù phi thể chất mù phi thể chất k ư ơ n g bạch hơi xứng sở định luật mù phi n thường thường có, có thể đạt được bốn cái kết luận một bất cứ chuyện gì đều không có nhìn từ bề ngoài đơn giản hai hết thể sự tình đều sẽ so với ngươi dự tính thời gian dài ba sẽ sai lầm sự tình đều sẽ phạm sai lầm bốn nếu như ngươi lo lắng tình huống nào đó phát sinh vậy nó thì càng khả năng phát sinh mù phi thể chất có thể tham chiếu định luật mù phi nội dung cụ thể t h ỉ n h ký chủ tự mình thăm dò khương bạch hơi suy nghĩ hỏi vì lẽ đó này cái gọi là mù phi thể chất có chút tương tự cổ nạn thể chất cổ nạn cái kia xui xẻo hải tử đi tới a cái nào thì có người chết hung thủ có vẻ như tuân theo a cổ nạn đến rồi vậy ta muốn bắt đầu giết người tư tưởng ở gây án sau đó cổ nạn ra trận bắt đầu c h ắ b ư ớ c tâm cơ chi hoa vẫn s ở người cái bụng khiến người không thể không nhổ nước bọn khương bạch lý giải bên trong chính mình thu được cái này mù phi thể chất e sợ theo cổ nạn thể chất có chút tương tự nội dung cụ thể thể t h ký chủ tự mình thăm dò hệ thống vẫn chưa tiết lộ quá nhiều nội dung vẫn là cơ r i i giống như trả lời ok p h ỉ n khương bạch nún vai một cái tuy rằng hệ thống không giải thích c ặ n kẽ nhưng nên theo tự mình nghĩ kém không nhiều khương bạch cũng không biết này tính chuyện tốt hay là chuyện xấu đang lúc này một tiếng h ẹ chặt tiếng nhắc nhở đánh g â y hắn tâm tư khương bạch cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn là hồ khải phát tới tin tức huynh đệ có ở đây không lần trước hồ khải từ khương bạch nơi này mượn hai vạt h ố i nói ngày thứ hai trả nhưng không có gì bất ngờ xảy ra qua vài cái ngày thứ hai vẫn là không trả có điều khương bạch không thiếu tiền xài cũng là không thúc đây là muốn trả tiền lại k hương bạch cười cợt trả lời ở đây hồ khải huynh đệ thật thật không thiện ta mượn ngươi tiền e sợ muốn qua một thời gian ngắn trả lại ngươi k hương bạch ha ha không có chuyện gì ta trong tay còn có không cần phải gấp có ta hồ khải ai anh em ta gần nhất thực sự là số con r ệ p k hương bạch ngươi sao thế đây là hồ khải hai ngày trước bạn gái của ta không phải xuất viện sao hai chúng ta liền cùng đi chợ đêm ăn nướng kết quả có hắn mãi mãi có hai cái tiểu cà chớn đối với bạn gái của ta thổi h u ý sáo còn miệng phun đầy cức ngươi nói chuyện này đặt hai trên người ai có thể nhịn lúc đó ta liền chép lại chai bia cho cái kia hai khốn kiếp mở gáo hồ khải hiện tại bọn họ muốn ta bồi mười vạt khối không phải vậy liền việt không điều giải k hương b ạ c h đây không tính là tự vệ hả hồ khải ta cũng cho rằng là tự vệ có thể cảnh sát nói không phải vừa đến đối phương không hề độc thủ chỉ là nói chuyện thứ hai chỉ từ video giám sát bên trong cũng nhìn không ra đến bọn họ nói cái gì chỉ có thể nhìn thấy là ta động thủ trước cảnh sát nói rồi hai người kia cũng đã đ ạ t đến vết thương nhẹ tiêu chuẩn nếu như truy cứu tới cùng ta khả năng đến đi vào một hai năm nhìn hồ khải tin tức hương mạch bất đắc di thở dài không có người nam nhân nào nhìn thấy bạn gái mình bị đùa dỡn còn có thể gắng giữ tỉnh táo có thể kích động đổi lấy đánh đổi rồi lại là khó có thể chịu đựng đánh t h u a nằm viện đánh thắng ngồi tù lúc này hồ khải lại phát tới một cái tin tức lão bạch có thể cho ta mượn tám vạn khối à ta thực sự là không có cách nào không phải vậy chắc chắn sẽ không theo ngươi mở cái miệng này ngươi yên tâm n à y tám vạn thêm tiến về phía trước hai vạn tổng cộng mười vạn khối ta qua hai ngày quay vòng một hồi liền trả ngươi khương bạch không lên tiếng trực tiếp chuyển tám vạn qua cũng không thể nhìn bạn tốt của mình đi vào không phải hồ khải lấy tiền trở về một cái tạ chữ thương bạch cũng không để ý hiện tại hắn đối với tiền không có hứng thú tiền đối với hắn mà nói chính là một chuỗi chữ số mà thôi huyền du khoa học kỹ thuật tổng giám đốc văn phòng anh rể tìm ta chuyện gì a triệu đại bảo đẩy cửa ra b ư ớ c bát tự bước đi tới lâm lâm liệt liệt hướng về trên ghế xạ lồng ngồi xuống hỏi ghế giám đốc ngồi một cái trung niên cụ tỏi mũi mắt tăm giác hơi có chút phát tướng chính là công ty tổng giám đốc mặc lương tuấn hắn cũng là triệu đại bảo anh rể ngươi xem một chút đây là cái gì mặt lương tuấn đem một cái màu xám túi giấy hất tay ném cho triệu đại bảo ngựa khí đông cứng nói rằng còn có ở công ty đừng mẹ nó gọi anh dạy ta gọi ta mặt tổng n h a triệu đại bảo tiếp được túi giấy mở ra kiểm tra nhất thời sửng sốt túi giấy bên trong là cục trọng tài lao động phát tới tư liệu có nâng chứng thư thông báo tòa án trọng tài tạo thành nhân viên thư thông báo lao động nhân sự tranh chấp trọng tài nguy hiểm thư nhắc nhở cùng với mở phiên tòa thư thông báo các loại tài liệu đây là lao động trọng tài khương bạch vụ thảo này nãi con triệu đại bảo con mắt nhất thời liền t r ư n g lớn trước đây không lâu cục bảo hiểm xã hội công ụ c c thuế ty cho đại hắn triển t h ư n công g ty khai mẽ huyết đại bảo tài u hoa t đi h bình đài bồi dưỡng hắn gian luyện hắn còn trả cho hắn phát tiền hắn lại đi trọng tài Ta c o người mẹ triệu đại bảo đều muốn nó n triệu tức chết rồi. đại đều bảo h ư ơ Bạch hắn h đúng đã đi nói muốn trọng n là tài, n căn bản không để ý. Trước đây công ty không phải là không n g g triệu Trước ty thải đại phải qua để đây bảo có ý. ư là xa Đặc thực biệt kia sinh. Người tập là những dám tưởng tượng à? huyền du công ty hơn sáu mươi người có gần như một phần ba đều là năm bốn thực tập sinh thực tập sinh tiện nghi à, một tháng hai ngàn khối tuy rằng trình độ có hạn kinh nghiệm không đủ thế nhưng giữ gìn một ít không quá trọng yếu hạng mục giải quyết một ít bột nhỏ vẫn là thửa sức tính giá trị quả thực không muốn quá cao hơn nữa bất cứ lúc nào có thể sa thải không phục thích cáo thì cáo đi cục trọng tài cửa lớn hướng bên nào mở các ngươi biết chưa đây là triệu đại bảo r a ý đồ xấu cho công ty tiết kiệm không ít chi tiêu triệu đại bảo trước sau khai trừ rồi mấy chục người trong đó không ít người đều kêu gào qua muốn trọng tài muốn khởi tố cái gì cuối cùng còn không phải tiếng sấm mưa to chút ít đều là một đám khẩu này tuyển thủ thôi không nghĩ tới lần này khương bạch lại đến thật triệu đại bảo đột nhiên n ở nụ cười nói rằng anh rể y ạch mặt tổng không phải là lên tòa án sao chuyện này dễ làm mặt lương tuấn cao mày nói dễ làm cái r ắ luật lao động là thiên hướng người lao động thật muốn đánh quan tòa chúng ta chắc chắn sẽ thua có cái rất hiện tượng kỳ quái càng là người có tiền thường thường càng keo kiệt m ặ c lương tuấn chính là trong đó điển hình đại biểu đừng xem hắn sở hữu một nhà mấy chục người công ty ở hoàng kim đoạn đường nhà mở ra bắc trở làm sao xem đều là nhân sĩ thành công nhưng người này chính là keo kiệt muốn chết tươi sống một vắt cổ chảy ra nước đừng nói bồi mấy vạn dù cho là mấy ngàn khối đều cho đào hắn tâm như thế hơn nữa cái này lỗ hổng không có thể mở Bằng không sau đó khai trừ một cái hắn liền trọng tài một hồi công ty còn muốn hay không làm xuống mặt ổ n g người quên ạ công ty theo một nhóm người ký chính là hợp đồng lao vụ trong đó có cái này khương bạch triệu đại bảo chạy đến m ạ c lương tuấn trước bàn làm việc cười hì hì nói rằng ta chuyên môn bãi đ ù qua hợp đồng lao vụ là không bị luật lao động bảo hộ trận này quan tòa chúng ta phần thắng rất lớn lại nói mặc dù tòa án trọng tài phán chúng ta thua chúng ta hoàn toàn có thể không phục phán quyết hướng về tòa án n h ấ t lên chống án m à nhất thẩm không phục lại chống án tiến hành hai thẩm coi như hai thẩm cũng thua chúng ta còn có bí quyết câu kéo có thể dùng hắn đi tòa án xin cưỡng chế chấp hành cũng là cần thời gian mạ triệu đại bảo cười lạnh một tiếng nói có mấy người chính là không được qua xã hội đánh đập còn trọng tài ta liền ha, ha nếu như mỗi người bị xào cá mực đều đi trọng tài người khác công ty còn mở hay không mở người như thế liền không thể thói quen hắn một cái nhai con còn muốn theo công ty đấu ta kéo đều kéo chết hắn mặc lương tuấn chầm rãi gật đầu nói t ố t chuyện này giao cho ngươi xử lý ta không quản ngươi là hòa giải vẫn là thắng kiện hoặc là kéo dài thời gian nói chung số tiền kia ta một phân đều sẽ không ra hơn nữa ta cũng không hy vọng công ty g á n h cái trước lao động trọng tài thua kiện ghi chép nếu như chuyện này ngươi xử lý không tốt ngươi tỉ mặt mũi ta đều không cho ngươi kịp lúc thu dọn đồ đạc cút đi triệu đại bảo một cái nghiêm làm bộ làm tịch trào một cái cười nói thình anh dễ yên tâm Ta chương t tám mươi hai giá trên trời phí dọn nhà ngày kế sáng sớm tiểu khương bạn học chính đang ngủ theo các mội mội chơi đùa đột nhiên một trận chuông điện thoại vang lên trong nháy mắt nhường hắn cưỡng chế khởi động máy Đệt. đưa đầu điện động, điện trong tay trên tủ đầu giường sờ tới điện thoại di động, tiếp gọi điện thoại, Khương Bạch Hắn giường gọi có mày, uy. vậy? Ai di sở Ta, triệu a ngươi t ca、à. Triệu đại bảo Khương Bạch nhất t lời t nói h táo, mắt nháy một c ý vị sâu xa nói rằng tiểu bạch ta người đến công ty hai năm ta đối với n g ư ơ i không tệ đi công ty cũng đối với người không sai đi chúng ta tuy rằng có chút nhỏ hiểu lầm nhưng thực sự là không nên đi tới mức độ này như vậy ngươi trở về vẫn là ban đầu chức vụ vẫn là ban đầu tiền lương chúng ta còn giống như trước như thế hiện tại này giá thị trường tìm cái công tác không dễ dàng ngươi không thấy sao c h ạ y heo đều quy mô lớn giảm biên chế bao nhiêu người thất nghiệp à, hơn nữa coi như tìm tới công việc mới cũng không nhất định so với công ty chúng ta đãi ngộ tốt trở về đi triệu đại bảo nói tới phi thường thành khẩn nhưng khương bạch lại không phải người ngu làm sao có khả năng nhảy vào hắn trôn hố bên trong hai người ân đoán đã không phải dăm ba câu có thể hóa giải đi nếu như khương bạch về đi làm tất nhiên sẽ bị điên cuồng làm khó dễ chỉ cần ngươi trở ở trong công ty công ty có thừa biện pháp chỉ ngươi an bài cho ngươi xa siêu phạm vi năng lực lượng công việc các loại treo chọc soi mói ở công ty trong đại hội hoặc là nhóm lớn bên trong chê cười cũng không cần một tháng không mấy ngày ngươi sẽ tan vỡ sau đó giận mà nghỉ việc hô to nơi này không lưu ra tự có lưu ra nơi thật giống khí thế sung túc rất có c ố t khí kỳ thực thua dối tinh dối mù bởi vì công ty căn bản không cần cho ngươi bồi thường một mao tiền tuyệt đối không nên hoài nghi nhà tư bản tâm có bao nhiêu đen bởi vì nó chỉ có thể so với ngươi tưởng tượng càng đen nghĩ tới đây thương bạch lạnh lùng nói triệu đại bảo n g ư ơ i ý đồ kia lừa gạt lừa gạt cái gì cũng không hiểu gà mờ cũng được gạt ta thì thôi ta sẽ không trở lại chúng ta tòa án trọng tài thấy là tốt rồi tiểu bạch gà tiểu bạch ngươi vẫn là quá tuổi trẻ triệu đại bảo âm thanh từ từ chìm xuống lao động trọng tài đều là lừa gạt tiểu h ả i tử ngươi thật sự cho rằng cái nào công ty sẽ sợ cái này ngươi chỉ là một người công ty nhưng là có chuyên nghiệp pháp vụ đoàn đội chơi với ngươi coi như ngươi trọng tài thành công thì thế nào công ty hoàn toàn có thể không phục phán quyết hướng về tòa án chồng á n nhất thẩm không phục lại chồng á n hai thẩm phán quyết sau còn có thể kéo không trả tiền công ty kéo nổi người đây khương bạch thản như nói ta không có vấn đề à ta tin tưởng luật lao động sẽ trả ta công đạo luật lao động triệu đại bảo hư lạnh một tiếng nói người theo công ty ký chính là hợp đồng lao vụ căn bản không về luật lao động q u ả n tòa án trọng tài cũng sẽ không ủng hộ ngươi chủ trương thức thời liền lập tức hủy bỏ trọng tài bằng không ta ngay ở long thành trò chơi trong vòng phong sát ngươi nhờ ngươi lời này cũng đừng nghĩ ở long thành tìm tới công tác ừ cho ngươi mặt ngươi muốn đón lấy không phải vậy lao tử có thừa biện pháp nhường ngươi ở long thành không sống được nữa khương bạch náp một cái thản như nói t u t liền quyết định như thế ngươi nếu không phong sát ta ngươi chính là quy t ô n tử triệu đại bảo nhất thời t ứ c đ i ê n nổi g i ậ n mắng không biết cân nhắc g ã i con ta sẽ để ngươi khóc lóc đến c ầ u ta ta cho ngươi biết đô đô đô. triệu đại bảo còn chưa nói hết khương bạch liền cúp điện thoại chờ tay kéo đen n g ư ơ i như thế thực sự không cần thiết với hắn sóng phí nước bọt có điều điện thoại này cũng không phải t r ắ n g thiết chí ít hiện tại trong tay lại nhiều một phần bất lương công ty uy hiếp người làm công bằng chứng này rất hình khương bạch đem điện thoại di động ném tới trên giường ngã đầu tiếp tục ngủ nhưng ngay ở hắn ngủ gà ngủ gật mơ, mơ màng màng thời khắc chung điện thoại lại vang lên đến rồi lần này lại là ai vậy khương bạch buồn bực v ô vô dường tiếp gọi điện thoại uy tiểu khương a ta là chủ nhà trọ ngươi mở cửa thanh âm của một nam nhân chuyển tới gõ ngươi cửa hơn nửa ngày rồi làm sao không đáp ứng một tiếng a khương bạch khẽ to mày chủ nhà trọ đại ca ta không ở nhà có chuyện à chủ nhà trọ có chút không nhịn được nói ngươi ở chỗ nào vậy mau mau trở về một chuyến ta muốn dẫn người xem phòng a khương bạch s ừ n g sốt một chút hỏi nhìn cái gì phòng a ngươi không phải muốn l ù i thuê sao tuy a a khẳng định không không, định thể để cho nhà không, liền sớm dẫn người tới xem một chút phòng. Chủ nhà thúc đục, đừng làm phiền, liền dẫn người đừng giục, để tới một trọ làm sớm xem m mau, mau không phải, ca, ta trở trọ về đi. đại phải, Không chủ nhà n à còn chuyển cũng thúc không không ngươi như kỷ kết thuê thế đây, đây, đi sốt rằng u ộ t làm gì. Khương Bạch nói r đây là hắn lần đầu đối với chủ nhà sản sinh bất mãn. Tuy là lần nhà hắn chủ sinh sản mãn. rằng với trọ bất khương bạch không chuẩn bị tục thuê nhưng dù sao hiện tại còn ở thuê bên trong a hơn nữa hắn đã theo chủ nhà trọ nói tới rất rõ ràng hai ngày nay sẽ chuyển đi hai ngày thời gian đều cũng không chờ được sao nhanh như vậy liền dẫn người tới cửa xem phòng t được ơ n g b rồi ngươi mau trở lại đi ta ở chỗ này chờ khương bạch lạnh lùng nói thật không tiện ta hiện tại không tiện qua ta phỏng chừng ngày mai dọn nhà chờ ta chuyển đi ngươi lại tìm người đến xem chứ cái kia được thôi ai thực sự là phiên p h ứ c cái kia cái gì tiểu khương a ngày mai ngươi tận l ự c sớm một chút dọn nhà ta buổi chiều khả năng liền muốn dẫn người đến xem phòng nói xong chủ nhà trọ cúp điện thoại khương bạch ngửa mặt nằm ở trên giường vẻ mặt dại ra x i n h không thể luyến bị đánh thức một lần có lẽ còn có thể ngủ bù liền v ớ i bị đánh thức hai lần vậy thì thật ngủ không được phát một chút ngốc sau khi rời giường lấy cái bánh xếp ăn cơm n à y một ngày trải qua bình thường như nước không có gặp phải khiến người huyết áp lên cao sự tình khương bạch còn rất không thị trứng nói đi nói lại h ã n cũng rất kỳ quái này cũng đã vào ở nhà mới một quãng thời gian làm sao vẫn vô sự phát sinh đây dựa theo thông lệ trên lầu nên ở một cái nghịch ngợm gây sự hùng hài tử mỗi ngày buổi tối ở nhà đập bóng cao su hoặc là gó giá trống mới đúng vậy sao không có động tính đây khương bạch đều tới trong giỏ hàng tăng thêm vài khoản chấn động lầu khí sẽ chờ cùng trên lầu quấy nhớ dân ác lân đến tách đầu một hồi đây kết quả vẫn không từng xuất hiện tình hình hơn nữa cửa tiểu khu bảo an cũng không có mắt cho coi thường người khác vật nghiệp phục vụ cũng chọn không ra cái gì tật xấu khương bạch ít nhiều có chút không phải rất hài lòng cái này tiểu khu quá bình tĩnh đánh giá kém ở bình tĩnh ở trong một ngày thời gian trôi qua rất nhanh sáng ngày hôm sau khương bạch trở lại phòng đi thuê đem đồ vật đại khái đóng gói thu thập một hồi sau đó ở phần mềm lên hẹn trước công ty dọn nhà công ty dọn nhà đưa ra hai bộ phương án loại phương án thứ nhất rất t i ệ n nghi năm mươi khối công ty dọn nhà chỉ cung cấp lái xe phục vụ đồ vật muốn khương bạch chính mình chuyển tiểu khương bạn học biểu thị hắn hiện tại căn bản không thiếu tiền quả nhiên lựa chọn b một trăm năm mươi khối bao làm một chiếc g à i hệ cộ hai cái công nhân bốc xếp người chứa trên xe lên lầu toàn bộ do bọn họ phụ trách khương bạch toàn bộ hành trình không cần đưa tay phi thường mất việc rất nhanh công ty dọn nhà xe đến một chiếc màu trắng ải hệ cổ thân xe hai bên in long hồ h ì n h đệ dọn nhà sáu cái chữ lớn hai cái ăn mặc màu đen áo lót da rẻ ngăm đen trung niên nhìn liền rất khỏe mạnh hai người sau khi đến không nói hai lời thoải mái bắt đầu làm việc khương bạch đồ vật không coi là nhiều duy nhất hàng lớn chính là ghế gaming cái khác đều là chút đồ chơi nhỏ vận chuyển lên cũng không tính lao lực rất nhanh tất cả mọi thứ liền tất cả đều bị chuyển lên xe khương bạch cũng theo ngồi vào trong xe vu ải hệ cổ phát động một đường đèn xanh sau hai mươi phút thuận lợi lái vào thiên thủy hương tuyển tiểu khu dừng ở một t r à n g một đơn nguyên dưới lầu hai cái trung niên đi tới khương bạch trước mặt một người trong đó cười ha hả nói lão bản phiền phức trước tiên trả tiền chúng ta cũng tốt toàn lực giúp ngài chuyển hàng đồng thời mở ra ạ lụy và thu khoản số muốn hiện tại trả tiền à khương bạch hỏi trung niên gật đầu là lão bản đây là công ty quy định được rồi khương bạch lấy ra ạ lụy vây quét mã tích hả sáu nghìn khối ta chỉ cần là c h í n h ta mặc kệ những lời thị phi của người đời mệnh ta do ta quyết định không cần người đời dò xét chương tám mươi ba ta muốn báo cảnh sát ta bị người cướp nhìn thấy trả tiền mặt giấy con số khương bạch đều kinh ngạc nếu như hắn ký ức chưa từng xuất hiện hỗn loạn trước theo công ty dọn nhà câu thông giá cả hẳn là một trăm năm mươi mới đúng làm sao đến trả tiền thời điểm liền biến thành sáu nghìn ta toán học không phải rất tốt có hay không bạn học giúp ta tính tính này mẹ nó chính là lận bao nhiêu lần đại ca ngươi lầm đi làm sao muốn sáu nghìn nhiều như vậy khương bạch nhìn hán tử trung niên hỏi đồng thời thủ tiêu chuyển khoản cũng được tiểu khương bạn học gần nhất vội vàng đưa người đi vào không có làm truyền thống tay nghề không phải vậy rất khả năng tay r u lên liền đem tiền chuyển qua đi đứng ở hương bạch trước mặt hán tử trung niên gọi là triệu long khác một người hán tử gọi là triệu hổ hai người là huynh đệ triệu long liếc hắn một cái cười ha h à nói lão bản sẽ không lầm chính là sáu nghìn hương bạch khỏe miệng kéo kéo đại ca à có hay không một khả năng các ngươi là công ty dọn nhà không phải c ư ớ p đoạt tội phạm ngươi lời này có ý gì ngươi là nói chúng ta h ố ngươi triệu long nhất thời sầm mặt lại chẳng lẽ không đúng sao hương bạch cười lạnh chúng ta long h ổ huynh đệ công ty dọn nhà nhưng là chính quy công ty có giấy phép kinh doanh loại kia làm sao có khả năng sẽ h ấ ngươi này sáu nghìn khối là phi thường hợp lý thu phí nói triệu long hướng về phía một bên khác triệu hồ h ồ lao nhị lao nhị đem danh sách cho hắn nhìn một chút ai triệu hồ đáp một tiếng từ trong xe bàn điều khiển lên lấy ra một cái cụ nát nổ tẹp m ụ đưa cho khương bạch khương bạch tiếp nhận xem lên mặt trên liệt các loại thu phí được mục trả tiền xe một trăm năm mươi tiền nhân công một trăm năm mươi hai ba trăm tầng lầu thu phí một trăm hai mươi năm hai nghìn năm trăm h à n g lớn tiền chuyên trở năm trăm linh ghế g a m i n h lộ trình phí một hai trăm xe lầu cách thu phí tám trăm h thời gian phí sáu trăm tổng cộng 650. lão bản ngươi ngắm nghĩa cẩn thận chúng ta này đều là hợp lý thu phí không tồn tại bất kỳ bẫy người tình huống hơn nữa chúng ta còn trả cho ngươi bỏ số lẻ đạt đến một trình độ nào đó đi triệu long cười lạnh nói triệu hồ nói tiếp ngươi nếu như không tin có thể lấy điện thoại di động máy tính coi một cái tuyệt đối không vấn đề ta đều tính nhiều lần khương bạch nhìn về phía hai người hỏi chúng ta rõ ràng nói cẩn thận một trăm năm mươi bao làm làm sao sẽ thêm ra đến nhiều như vậy điều mục lão bản ngài là sinh viên đại học sinh viên tài cao ngồi văn phòng thổi điều hòa liền có thể kiếm tiền chúng ta không được à chúng ta không văn hóa chỉ có thể ra sức khí ngươi còn không cho chúng ta kiếm lời điểm khổ cực tiền triệu long còn rất có lý dáng vẻ ta không không để cho các ngươi kiếm tiền nhưng các ngươi đây là hợp lý kiếm tiền ạ k h á c liền không nói lâu này tầng thu phí khương bạch chỉ vào nổ tẹp học hỏi ngươi cho ta phiên dịch phiên dịch cái gì gọi là tầng lầu thu phí triệu long nói rằng há là như vậy ở bên kia nhi ngươi ở lầu sáu bên này đây là lầu mười chín gộp lại tổng cộng hai mươi lăm tầng mỗi tầng thu phí một trăm khương bạch đều khí vui vẻ hai bên đều có thang máy lại không phải nhường ngươi leo lầu thang ngươi không cảm thấy này thu phí có chút quá mức c nếu như là không có thang máy tầng lầu đi cầu thang dọn nhà s ắ c thực thật cực khổ nên thêm tiền liền thêm tiền không thật xấu nhưng không quản là bên này nhà mới vẫn là bên kia phòng đi thuê đều là có thang máy nay cũng có thể một tầng lầu thu một trăm khối khương bạch là vạn vạn không ngờ tới triệu long rửa cửa xe đốt điếu thuốc nhẹ nhàng nói một câu đây là công ty quy định được lắm công ty quy định khương bạch không có lại chất vấn cái khác thu phí đều i m ụ bởi vì h ắ n biết đối phương khẳng định cũng sớm đã chuẩn bị tốt lời giải thích các ngươi thu phí nghiêm trọng không hợp lý t h không đồng ý k ư ơ n g bạch trầm giọng nói triệu long phun ra điếu thuốc vỏng thảm như nói lão bản ngươi không giao tiền đồ vật chúng ta không thể cho ngươi chuyển đi tới không sai ngươi không trả tiền chúng ta liền không chuyển hơn nữa ngươi cũng đừng nghĩ chuyển triệu h ổ nói vành một tiếng đóng cửa xe lại thương bạch lông mày nhất thời cao lên đến âm thanh nghiêm khắc nói rằng các ngươi không có quyền giam giữ ta đồ vật tiểu huynh đệ vừa nhìn ngươi chính là cái m ù luật ngươi có biết hay không cái gì gọi là quyền thế chấp nói triệu h ổ lấy điện thoại di động ra từ trong heo bung ảnh tìm tới một tấm hình lắp bắp đ ọ c lên quyền thế chấp là chỉ ảnh, chủ nợ vì hợp pháp thủ đoạn giữ lấy người đi vay tài vật ở bởi vậy sản sinh trái quyền không được đến bồi thường trước đây lưu giữ hạng này t à i v ậ t cũng ở tính toán một chút nói tới quá t h â m ảo ngươi cũng nghe không hiểu đơn giản tới nói đây chính là ngươi hiện tại thiếu chúng ta tiền không cho vậy chúng ta liền có quyền giam giữ ngươi đồ v ậ t bằng không ngươi quay đầu lại chạy chúng ta với ai nói lý đi triệu hồ ở trong eo bum ảnh bảo tồn quyền thế chấp b à i đủ bách k hoa s xin sót h o hiện nhiên chuẩn là đã sớm xem c đều bị、Lão、bản, ngươi xem, ngươi đều có thể hoa thiểu hoa khu ở nổi này Còn quan loại xa cũng không dễ dàng đúng không các ngươi không dễ dàng lẽ nào ta liền dễ dàng thương bạch nói rằng này ngay tại chỗ lên giá cũng quá bất hợp lý dù cho các ngươi thêm cái một trăm hai trăm ta nói không chắc đều cho sáu nghìn ta tháng trước tiền lương đều không như thế cao không thể thương bạch s ắ c thực không thiếu tiền nhưng cũng tuyệt đối sẽ không theo loại này bất lương công ty dọn nhà thỏa hiệp triệu hồ sắc mặt khẽ thay đổi quay đầu nhìn về phía triệu long người sau h i ế p mắt nhìn thương bạch hỏi thật không cho không cho được lão nhị lên xe đi được rồi hai người kéo mở cửa xe ngồi xuống triệu long từ ghế lái phụ thò đầu ra hướng về khương bạch nói rằng lúc nào nghĩ thông suốt đồng ý trả tiền gọi điện thoại cho ta không phải vậy vật này ngươi là nắm không trở về đi lái xe khương bạch lập tức mở ra hai tay c ả n ở trước xe la lớn các ngươi không có quyền mang đi ta đ ồ vật đem đ ồ vật để xuống cho ta nhai con trở lại cố gắng t r a t r a quyền thế chấp chúng ta này đều là hợp lý hợp pháp triệu long cười lạnh nói đồng thời hướng về triệu hổ liếc mắt ra hiệu người sau hiểu ý oanh một cước chân ga vụ khương bạch bản năng trốn đến một bên hắn tuy rằng thể chất tăng cường không ít nhưng còn không đến mức có thể theo hệ cổ loại này đại gia cứng đôi cứng hải hệ cổ thuận lợi l á i đi khương bạch đứng tại chỗ nhìn đi xa hải hệ cổ ánh mắt từ từ lạnh xuống thích thích ngay có sự kiện mới chờ giải khóa cơ cập kiểm tra tình hình cụ thể điện tử giọng nói điện tử vang lên khương bạch ánh mắt sáng lên giải khóa thích thích sự kiện giá trên trời phí dọn nhà đã giải khóa sự kiện tên gọi giá trên trời phí dọn nhà tình huống căn bản công ty dọn nhà tìm kế lâm thời tăng giá đồng thời ở ký chủ từ chối thanh toán giá trên trời phí dọn nhà sau dĩ nhiên mạnh mẽ đem ký chủ cá nhân vật phẩm lôi đi phụ trợ đạo cụ định hướng tăng giá trị tài sản thẻ c l ạ t lấy ra trước mặt độ hoàn thành không phần trăm khương bạch trực tiếp lấy ra phụ trợ đạo cụ t h ị h t h ị h định hướng tăng giá trị tài sản thẻ đã lấy ra định hướng tăng giá trị tài sản thẻ có thể chỉ định ký chủ tùy một cái cá nhân vật phẩm khiến cho giá trị thu được tăng lên trên diện rộng không thể làm dùng cho phòng xe các loại bản thân có to lớn giá trị vật phẩm nhìn định hướng tăng giá trị tài sản thẻ giới thiệu khương bạch rơi vào chầm tư rất nhanh linh quang trợt l o ạ lên khương bạch nếp miệm nợ nụ cười lần này là thật rất hình sau đó ăn ở cửa tiểu khu đánh chiếc xe thẳng đến đồn công an lâm cảnh sát ta muốn báo cảnh sát ta bị người cướp giá trên trời phí dọn nhà tin tức chẳng lạ lùng gì có lúc hiện thực so với tiểu thuyết càng điều kỳ quái huynh đệ manh nếu như dọn nhà tốt nhất vẫn là tìm chính quy công ty dọn nhà ta dùng qua phục vụ tốt nhất đáng tin nhất chính là như thường dọn nhà hơi hơi so với cái khác quý ném đi ném nhưng phục vụ là thật tốt cũng không cần lo lắng bị hố có trình tự nhỏ rất thuận tiện như vậy vấn đề đến rồi như thế nào mới có thể làm cho như thường nhìn thấy này một chương ở thời lê sơ thịnh thế ta có gì tiết mới thời gian thịnh thế không quá lâu qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này ngươi sẽ làm gì đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy chương tám mươi bốn à y không phải bắt nạt người đ ả n g hoàng hà long thành phố trường hà đồn công an nghe khương bạch lão lâm vẻ mặt nhất thời trở nên nghiêm nghị lên c ấ p đoạn đây chính là tính chất phi thường ác liệt vụ án đến cùng xảy ra chuyện gì ngươi nói tường tận lão lâm trầm giọng nói khương bạch gật gù mở miệng nói là như vậy lâm cảnh sát ta thuê nhà đến kỳ ngày hôm nay muốn dọn nhà ngay ở sáu mươi chín đồng thành lên tìm cái công ty dọn nhà gọi là long h ổ huynh đệ công ty dọn nhà vốn là nói cẩn thận chính là một trăm năm mươi bao làm kết quả đến địa phương sau khi bọn họ lâm thời tăng giá muốn thu ta sáu nghìn sáu nghìn lao lâm đều kinh ngạc trước đây hắn cũng xử lý qua tương tự công ty dọn nhà lâm thời tăng giá tranh cãi như thế cũng là lâm thời thêm cái trăm tám mươi khối nhiều lắm nhiều lắm ba năm trăm vẫn đúng là chưa từng nghe nói tăng giá như thế thái quá chính là nói mà nói cẩn thận một trăm năm mươi đột nhiên tăng giá cao lên tới sáu nghìn đầy đủ lật bốn mươi lần này không phải bắt nạt người đàng hoàng h thương bạch đ ẩ y mặt phẫn nộ lão lâm ánh mắt quái dị liếc mắt nhìn hắn tuy rằng ở chuyện này lên thương bạch đúng là người bị hại nhưng ngươi muốn nói hắn người đàng hoàng lão lâm cái thứ nhất không đồng ý người đàng hoàng có thể đưa hơn một trăm n g ư ờ i đi vào dấm máy may khu cụ lão lâm ho khan hai tiếng nói rằng chàng trai ngươi nói tiếp sau đó sẽ ra chuyện gì thương bạch nói tiếp bọn họ muốn sáu nghìn ta khẳng định không thể cho a ta lại không phải coi tiền như rác có thể người của công ty dọn nhà thái độ vô cùng c ư n g ngạnh đầu tiên là nói không trả tiền liền không g ỡ hàng sau đó thẳng thắn đem ta đổ vật lôi đi ta sáng tỏ biểu thị qua từ chối nhưng bọn họ vẫn là mạnh mẽ lôi đi ta đồ vật khương bạch đầy mặt bi phẫn lâm cảnh sát ngươi có thể chiếm được thay ta làm chủ à, bọn họ này không phải cái gì công ty dọn nhà vốn là g i ặ cước c thổ phỉ ban ngày ban mặt sáng sủa cắn khôn lại dám c ấ p đoạt loại hành vi này quá ác liệt chuyện này quả thật là đối với công kiểm pháp khiêu khích là đối với trật tự xã hội nghiêm trọng phá hoại lão lâm chân mày hơi n h ữ lại nếu như vẹn vẹn là ngay tại chỗ lên giá cái kia tối đa chính là một cái xâm phạm người tiêu thụ quyền lợi vụ án mặc dù là đồn công an xuất cảnh như thế cũng là lấy điều giải làm chủ có thể có thể cường độ còn không bằng gọi mười hai ba trăm năm mươi tám trách cứ làm đến lớn nhưng công ty dọn nhà lại mạnh mẽ lôi đi khương bạch cá nhân vật phẩm loại hành vi này s ắ c thực phù hợp tội cướp đoạt tạo thành điều kiện quan trọng mà cướp đoạt là rất nghiêm trọng rất ác liệt phạm tội hình sự vụ này đến trở nên quan trọng lão lâm tiếp tục hướng về khương bạch hiểu rõ sự kiện chi tiết cố định chứng cứ tỷ như trên sáu mươi chín đồng thành tán gẫu ghi chép tỷ như án phát ngay lúc đó tình huống cụ thể trong lúc khương bạch còn tiết lộ một cái tin tức trọng yếu nghe được tin tức này sau khi lão lâm sắc mặt nhất thời liền thay đổi ngươi là nói ngươi trong vài thứa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 mà cái này một số tình hình liền bao hàm cấp đoạt mức to lớn tuy rằng cơ quan tư pháp cũng không có đối với cấp đoạt mức to lớn quy định cụ thể mức khởi điểm nhưng không nghi ngờ chút nào 90 vạn khẳng định là đạt đến mức to lớn tiêu chuẩn cũng chính là nói nếu như cái tội danh này thành lập cái thứ hai cái người hiểm nghi phạm tội chí ít sẽ đối mặt 10 năm trở lên tù có thời hạn thật tốt lập án điều tra lão lâm một mặt khiến người điều tra cái này long hồ huynh đệ công ty dọn nhà nội tỉnh xác nhận người hiểm nghi phạm tội thân phận mặt khác thì lại tự mình dẫn đội đi tới thiên thủy hương t u y n tiểu khu điều lấy giám sát hỏi do người chứng kiến thu thập càng nhiều chứng cứ cho tới khương bạch làm ghi chép sau khi liền cầm báo án biên nhận rời đi đồn công an đứng ở đồn công an trước cửa nhìn ngựa xe như nước khương bạch không khỏi cảm thán hệ thống mạnh mẽ hắn quả thật có một đồng hồ nhưng giá gốc không tới một trăm khối chạy còn lao không cho phép vẫn bị hắn bỏ vào trong hộp hít bụi thế nhưng ở định hướng tăng giá trị tài sản thẻ ảnh hưởng khối này phá đồng hồ lắc mình biến hóa giá trị bản thân tăng lên dữ dội gấp một vạn lần biến thành giá trị chín mươi vết đốt rộ l đồng hồ nổi tiếng liên quan những tia chén bác gáo trậu đệm chăn gối đồng thời bị long hồ hình đệ mạnh mẽ lôi đi nay có thể nặng chuyện ó điều k ư ơ n vẫn là mang trong lòng nghi hoặc, chính g Bạch hoặc, là là t r i ệ hồ nói cái kêu q ề n Hắn thế chấp. Hắn lấy đ i thoại trình duyệt Thế một nhưng nghĩ di động ra mở ra mở suy web. chuyên ú t trình lại lại đóng d ệ điện Chuyện t Trạng tới thoại. web, cho c đánh h La Đại u y nghiệp vẫn phải là tìm nhân sĩ chuyên nghiệp tiến hành trưng cầu ý kiến trên internet đồ vật thật thật giả giả hư hư thật thật hơn nữa dính đến chuyên nghiệp pháp luật điều khoản kỳ thực người bình thường không nhất định có thể nhìn hiểu xem hiểu cũng không nhất định có thể chuẩn xác vận dụng ở thực tế ở trong vẫn là trưng cầu ý kiến luật sư đáng tin trả tiên trưng cầu ý kiến nghe khương bạch miêu tả la đại trạng cười nói dân pháp điện bên trong quả thật có quyền thế chấp cái thuyết pháp này nhưng ở lần này sự kiện ở trong đối phương cũng không thích hợp dùng quyền thế chấp bởi vì công ty dọn nhà là lâm thời tăng giá trái với thị trường thành tín nguyên tắc hơn nữa rõ ràng là không hợp lý thu phí vượt xa bình thường thu phí tiêu chuẩn dưới tình huống này đối phương không thể lấy khách hàng từ chối thanh toán giá trên trời phí dọn nhà lý do lưu giữ cá nhân vật phẩm lũi mười ngàn bức giảng mặc dù đối phương có thể hành xử quyền thế chấp nhưng hành vi của bọn họ cũng là không hợp pháp hành xử quyền thế chấp có mấy cái pháp định điều kiện quan trọng một cái trong đó chính là hợp pháp giữ lấy trộn cướp lựa gạt các loại hình thức là không được Đối p h ư ơ nghe k la đại phản đ trạng giải thích thương bạch nhất thời liền rõ ràng đơn giản tới nói chính là quả thật có quyền thế chấp như thế một câu trả lời hợp lý nhưng đối phương hành vi cũng không phải hợp pháp hành xử quyền thế trước la đại trạng cười ha hả nói xem ra đối phương hẳn là chuyên môn lên mạng điều tra hoặc là trương cầu ý kiến qua một ít không phải rất chuyên nghiệp nhân sĩ cho nên mới phải tạo thành loại này sai lầm nhận thức hiểu pháp không đáng sợ không hiểu pháp cũng không đáng sợ sợ chính là loại này lừa hiểu coi chính mình hiểu rất rõ trên thực tế hắn hiểu biết vốn là sai lầm p h i ế n diện nói đến chỗ này la đại trạng dừng một chút trầm giọng nói kỳ thực ngươi hoàn toàn có thể đi báo cảnh sát liền nói ngươi bị người cướp khương b ạ c h ta đã báo cảnh sát đồn công an cũng lập án chính đang điều tra khá lắm có tiền đồ la đại trạng hơi xứng sở cười tán dương một câu khương mạch ha hả quá khen quá khen ở thời lê sơ thịnh thế ta có gì tiết với thời gian thịnh thế không quá lâu qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này ngươi sẽ làm gì đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy chương tám mươi năm long h ổ huynh đệ xa lưới long thành nào đó tiểu khu triệu long cùng triệu h ổ hai huynh đệ về đến nhà bên trong đem ra đi một cái ăn mặc hoa nhỏ áo lót chân đạp dép nữ nhân hướng về triệu long đưa tay ra ngoắc ngoắc n g ó tay nàng là triệu long lao bà lý xuân lan triệu long ngồi dựa vào ở trên ghế xa lồng đập vỗ tay của nàng nói rằng còn không bắt được tiền đây bất quá chúng ta đem đồ vật của hắn đều chuyển về đến, đến rồi chờ xem trễ nhất trưa mai hắn liền đến ngoan ngoan giao tiền lại đem đồ vật kéo trở về a có thể hay không xảy ra chuyện gì a lý xuân lan có chút bận tâm triệu hổ l ấ m l ấ m liệt liệt nói rằng chị dâu n g ư ơ i cứ an tâm đi chuyện này ta theo đại ca hai chúng ta cũng không phải lần đầu tiên làm long thành chỗ này hàng năm đều có vô số tốt nghiệp đại học sinh từ ngũ hồ tứ hải tràn vào đến bọn họ tiền là dễ kiếm lời nhất vừa đến đây đều là người ngoại địa ở long thành vô thân vô cố lại không có quan hệ thứ hai à đều là chút sinh dư viên liền mò mang dọa liền không biết nên sao làm tuần trước nữ hoa kêu em bé khóc bù l ù bù loa còn nói muốn báo cảnh sát còn nói muốn cáo ba mẹ nàng cuối cùng còn không phải ngoan ngoan cho tám trăm khối cũng vậy nghe vậy lý xuân lan cười c ợ t hỏi lần này các ngươi muốn bao nhiêu tiền triệu hổ điệu bộ một cái thủ thế sáu trăm lý xuân lan nháy mắt m ấ y cái nhỏ chị dâu cách cục nhỏ đem cách cục mở ra triệu hổ cười ha ha nói đi tới nhà b ế p từ trong tủ lạnh lấy ra một bình ướp lạnh rộng rơi vốn lên lẽ nào là sáu nghìn lý xuân lan con mắt đều chừng lớn nhìn về phía bên cạnh triệu long nhiều như vậy các ngươi liền không sợ đem người b ư ớ c cứng lên triệu long đốt điếu thuốc vỗ lao bà tay nói rằng yên tâm đi người lão công ta lúc nào từng ra sự cố lần này tuyệt đối là một con dê to béo ngươi biết hắn ở nơi nào không thiên thủy hương tuyển cái kia tiểu khu nhà giá bình quân đều vượt qua bốn vạn không quản hắn là mua nhà vẫn là thuê nhà đều có thể nói rõ một vấn đề tiểu tử này có tiền sáu nghìn khối đối với hắn mà nói tuyệt đối không đạt tới thương cân động cốt trình độ triệu long giơ tay k h á t lên lão bà trên bả vai nếp miệc cười này đơn nếu như thành chúng ta đi xoa một trận cố gắng chúc mừng một hồi vừa nghe lời này lý xuân lan ánh mắt sáng lên nhất thời trở nên kích động lên ra một chuyến xe liền kiếm lời sáu nghìn lao công ngươi giỏi quá lao công gậy không gậy ngươi còn không biết à triệu long hướng về lão bà chấp chấp mắt muốn chết rồi ngươi lý xuân lan mặt đỏ lên ngắt lấy triệu long bên hông thịt mềm n h é o một cái nhưng nghĩ lại lại không khỏi có chút bận tâm vạn nhất người kêu báo cảnh sát làm sao làm triệu long niết lên hai chân đầy mặt không để ý báo cảnh sát nghĩ nhiều rồi hiện tại người đều sợ phiến thức ai đồng ý dằn vật ta coi như hắn báo cảnh sát có thể sao trước đây không phải không ai báo qua cảnh cảnh sát đến rồi không cũng chỉ có thể nhường chúng ta hiệp thương giải quyết sao chúng ta trả giá lao động đối phương nhưng không trả tiền chuyện này nói đến bầu trời cũng là chúng ta c h i ế m lý lại nói hắn thiếu chúng ta tiền công không cho chúng ta nắm đồ vật của hắn không tật xấu này gọi cái gì tới lưu lưu quyền thế chấp triệu hầu nhắc nhở một câu đúng quyền thế chấp triệu long Gật cù nói rằng đây chính là ta chuyên môn hỏi qua s á t chứng nhi s á t chứng nhi ngươi còn n h ớ chứ liền chúng ta quê nhà s á t vách đôi kia tỏa so với nhị lao nhi tử khi còn bé thường thường chạy lớn nước n u i đi tiểu cùng bùn chơi bừa hiện tại là đường hoàng gia giáng chính pháp đại học sinh viên tài cao nay quyền thế chấp ta nhưng là chuyên môn hỏi qua hắn hợp lý hợp pháp không có bất cứ vấn đề gì nếu không nói xã hội hiện đại làm gì cũng phải hiểu pháp chỉ cần chúng ta hiểu pháp không q u ả n làm gì đều không cần lo lắng triệu hổ ở bên cạnh ngu ngốc ha ha gật đầu đồng thời dơ lên lo n u ố n g một hấp ư ớ p lạnh dọc rơi lúc này triệu long đột nhiên cảm giác được một trận cường quang loại qua suýt chút nữa sáng mù hắn hai mươi bốn c tỷ tạ nghỉ ủng hộp kim mắt chó triệu long định thân nhìn lại chỉ thấy triệu hổ trên cổ tay dĩ nhiên mang một cái đồng hồ đeo tay nhìn l ê n rất cao cấp d á vẻ lão nhị người mua cái biểu đồng hồ triệu long hỏi triệu hổ chuyển động thủ đoạn cổ tay người nói cái này à đây là ta từ tên kia đống đồ lộn xộn bên trong phát hiện nhìn cũng không thể lắm ha h a ta lấy tới ta xem một chút triệu long giơ tay lên trong giọng nói tiết lộ không thể nghi ngờ mùi vị nha triệu hổ bất đắc dĩ cởi xuống đồng hồ đeo tay đưa tới hết cách rồi người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu cái này công ty dọn nhà mới bắt đầu là triệu long hai vợ chồng chủ đạo c h i ế c kia hệ cổ cũng là triệu long mua sau đó triệu hổ cũng nghĩ đến thành phố lớn song song liền đến nhờ vả đại ca hai người vừa là huynh đệ cũng là lao bản cùng nhân viên quan hệ triệu h ổ trong lòng một trận ảo não liền không nên đem này đồng hồ đeo tay đ e o đi ra khoe khoang triệu long đeo lên đồng hồ chuyển động thủ đoạn cổ tay càng xem càng yêu t h í c h đại ca này biểu đồng hồ ít nhất phải giá trị cái năm sáu trăm khối đi triệu h ổ tha thiết mong chờ nhìn nam sáu trăm triệu long liếc hắn một cái sờ đồng hồ đeo tay nói rằng liền này cảm xúc này ánh sáng lộng lẫy này thợ khéo chỉ ít chín trăm liền triệu h ổ càng đau lòng cho tới nắm đồ của người khác có thích hợp hay không hai minh đệ hoàn toàn không cân nhắc qua vấn đề này bọn họ trước đây cũng thường thường sẽ từ dọn nhà trong gì đó diện thuận lợi lấy đi một ít vật nhỏ hai ngay bờ lưu tờ ta đồng hồ đeo tay à thậm chí ngay cả móc đ ố i và móng tay đều nắm qua giá cả bất luận đều là một ít nhỏ đồ vật ngược lại không n ắ m trăng không nắm chủ nhân trên căn bản cũng phát hiện không được mới vừa chuyển nhà mà không tìm được mấy cái đồ vật cái k i a đều là rất bình thường chờ hắn chân chính ý thức được đồ vật ném thời điểm nơi nào còn có thể nghĩ đến là ở dọn nhà thời điểm bị người t h u ậ đi vì lẽ đó hai người nắm đồ vật căn bản không có áp lực trong lòng nhìn yêu thích liền thuận lợi cất trong túi、quần. nhưng vào lúc này tùng tùng tùng tiếng go cửa văng lên triệu hổ đem không co la bình ném tới thùng rác trước đi mở cửa kẹt kẹt cửa vừa mới lôi kéo đừng đậu tất cả chớ động từng tiếng nghiêm khắc quát lớn tiếng văng lên hai cảnh sát x u ố n g tới mạnh mẽ đem triệu hổ đặt tại trên tường người khác thì lại nhanh chóng tràn vào trong phòng khống chế triệu long cùng lý xuân lan cái gì tình huống các ngươi dựa vào cái gì bắt chúng ta triệu long bị đặt tại trên ghế xa lồng mạnh mẽ quát lao lâm đi tới trầm giọng hỏi triệu long giấy căn cước số ít lít không sai đi không, không sai triệu long sửng sốt một chút còn có người triệu hổ giấy căn cước số ít í t í t đúng không đúng triệu hổ sưng sở gật đầu vậy thì không sai khảo trở lại lão lâm vung vung tay hai minh đệ còn muốn nói điều gì Ca. lạnh leo vòng tay bạc đeo trên tay hai người nhất thời cả người thẳng đổ mồ hôi lạnh lý xuân lan tuy rằng không phải người h i ể m nghi phạm tội nhưng tương tự bị mang đi h i ể u tình huống còn có chiếc kia hải hệ cổ cũng bị coi như vật chứng lái về trong đồn nửa giờ sau phố trường hà đồn công an trong phòng thẩm vấn cái gì cướp đoạn triệu long hai mắt trợn lên tròn xoe lớn tiếng kêu la cảnh sát đồng chí các ngươi là không phải t r à o sai người à. ta chỉ là cái thành thật b ả n phận công nhân bán cu ly kiếm tiền làm sao có khả năng đi cướp đợt đây triệu long chỉ cảm giác mình oan uổng oan uổng thảm lao lầm g õ g õ bản âm thanh nghiêm khắc nói rằng ngươi tên gì ngươi không nhìn đây là địa phương nào mỗi một cái ngồi ở ngươi vị trí kiêng người đều nói chính mình là oan uổng cho tới có phải là thật hay không oan uổng không phải ngươi định đoạt cũng không phải ta quyết định là chứng cứ định đoạt ta hiện tại theo ngươi hiểu rõ một ít tình huống hy vọng ngươi có thể đảng hoàng bàn giao không cần có bất kỳ dấu diếm gì hiểu chưa l ã o lâm vẻ mặt nghiêm túc âm thanh vang dội lại phối hợp cái kia thân cảnh phục có vẻ phi thường có uy nghiêm triệu long rụt cổ một cái nhỏ giọng nói minh rõ ràng t ố t l ã o lâm gật gật đầu bắt đầu thẩm vấn ngày hôm nay mười hát sáng tả h ư u ngươi đúng không tiếp một cái chuyển nhà ta chỉ cần là chính ta mặc kệ những lời thị phi của người đời mệnh ta do ta quyết định không cần người đời dò xét chương tám mươi sáu dê béo không đó là sói đội lốt cửu đúng không sai triệu long không dám bẩn g i thế nhưng tiếp theo hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì vội vã ngẩng đầu lên nói cảnh sát đồng chí sẽ không là tiểu tử kêu báo cảnh đi là chúng ta xác thực cầm đồ vật của hắn nhưng này là có nguyên nhân a ai kêu hắn không muốn trả tiền nói cái gì đều không cho thái độ còn vô cùng cường n ạ n h chúng ta thực sự là không có cách nào mới sẽ chụp xuống đồ vật của hắn lao lâm cười lạnh hỏi vậy ngươi đúng là nói một chút chàng trai tại sao không muốn trả tiền triệu long sắc mặt nhất thời trở nên không tự nhiên út út m ở m ở không biết nên nói như thế nào ừ lao lâm hừ lạnh một tiếng trầm giọng nói nói cẩn thận một trăm năm mươi bao làm đến địa phương nhưng lâm thời tăng giá lận đầy đủ bốn mươi lần ngươi còn cảm giác mình rất có lý đúng không triệu long mặt khổ nói rằng cảnh sát đồng chí chúng ta cũng không dễ dàng à thật không dễ dàng trời nóng như vậy nhi đúng không còn phải đẩy mặt trời chạy lên chạy xuống khuôn đồ chúng ta mưu cầu cái gì à không phải kiếm cái khổ cực tiền sao không quản sao nói hắn không muốn trả tiền trước chúng ta giam giữ đồ vật của hắn vậy cũng là hợp lý hợp pháp cái này gọi hành xử quyền thế chấp pháp luật đều ủng hộ chúng ta triệu long hoàn toàn không có ý thức được tình thế tính chất nghiêm trọng lao lâm nói rằng ngươi ngay tại chỗ lên giá hơn nữa yêu cầu chính là thù lao vượt xa bình thường tiêu chuẩn loại hành vi này bản thân liền là không đúng ngươi còn lấy lý do này giam giữ người khác cá nhân vật phẩm cái này gọi là quyền thế chấp cái nào pháp luật ủng hộ ngươi loại hành vi này triệu long nhất thời ngại lời vốn không biết nên làm gì cãi lại dù sao hắn chỉ là cái m ù luật cái này quyền thế chấp vẫn là từ trong miệng người k h á c hỏi nguyên bản vẫn cho là là đúng hiện tại bị cảnh sát như thế c h ấ p vấn một hồi ngay lập tức sẽ bối rối lẽ nào chính pháp đại học sinh viên tài cao nói sai vẫn là nói chính mình lý giải sai rồi triệu long không khỏi rơi vào tự mình hoài nghi bên trong nhưng vẫn không quên ngụy biện mạnh miệng hô chúng ta chỉ là muốn về tiền công hắn muốn cảm thấy quá cao chúng ta có thể thích hợp xuống thấp một chút mà lại nói những thứ đó chúng ta kéo về đi sẽ không có động tới chỉ là tạm thời g i m giữ chỉ cần hắn cho tiền chúng ta nhất định sẽ đem đồ vật đầu đôi còn trả cho hắn ta tuy rằng không hiểu pháp nhưng cũng không thể đi cấp đoạt ta c á i tiết cấp đoạt bao lớn tội danh ta có thể không gánh nổi lão lâm hám i ệ n g mới vừa muốn nói gì đột nhiên chú ý tới triệu long trên cổ tay biểu đồng hồ triệu long tuy rằng không tính lôi thôi nhưng hắn ra rẻ ngăm đen mà thô giáp mặt m à y s á m xịt mặc quần áo cũng là quán vỉa hẹ hơn nữa có chút dơ làm sao xem đều cảm giác khối này sáng loáng sáng loáng đồng hồ đeo tay ở trên người hắn có vẻ hoàn toàn không hợp lão lâm lật ra chứng cứ nhìn một chút chứng cứ bên trong có rộ lẹt mua đơn đặt hàng cùng hóa đơn cũng mà còn có một tấm đồng hồ đeo tay bức ảnh có thể không hãy cùng triệu long trên cổ tay khối này biểu đồng hồ giống như lúc sao ngươi mới vừa nói ngươi không động tới những thứ đó lão lâm nhìn về phía triệu long vậy khẳng định không thể động à đó là đồ của người khác chúng ta nếu như tùy tiện lộn xộn cái kia thành cái gì triệu long lập tức nói rằng thật không lão lâm nhấc lên cảm hỏi vậy ngươi khối này biểu đồng hồ là xảy ra chuyện gì a này triệu long bản năng sở trường cản một hồi thế nhưng rất nhanh tự a h ồ cảm giác mình có chút dấu đầu hở đuôi ý tứ lại nắm mở tay ra ánh mắt lấp lóe hai lần nói rằng này đây là ta tự mua chính mình mua lúc nào mua ở đâu mua bao nhiêu tiền mua có hay không hóa đơn lão lâm tiếp lên i hỏi triệu long đương nhiên trả lời không được vảnh lão lâm tầng tầng vỗ xuống bàn chỉ vào triệu long lớn tiếng q u á t lên triệu long ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào thành thật khai báo vấn đề của ngươi đây là ngươi cơ hội duy nhất nói cái kia đồng hồ đeo tay đến cùng là xảy ra chuyện gì triệu long run cầm cập một hồi nói lắp bắp này đây là từ đồ vật của hắn bên trong nắm thế nhưng cảnh sát đồng chí ta tuyệt đối không có ý tứ gì khác chính là xem này biểu đồng hồ rất đẹp đẽ đeo trải qua đã nghiển cuối cùng nhất định sẽ nguyên vật xin trả nói hắn vội vã đem đồng hồ đeo tay cởi ra ta hỏi ngươi lúc đó đối phương đúng không sáng tỏ biểu thị qua không để cho các ngươi mang đi đồ vật lão lâm một bên tiếp tục đặt câu hỏi một bên cho tiểu trần so với vạch xuống thủ thế nhường hắn đi đem đồng hồ đeo tay thu hồi đến đó là trọng yếu vật chứng hơn nữa giá trị to lớn hay là muốn thận trọng một điểm triệu long g i a n nan nuốt nước miếng chậm dãi gật đầu hắn giật mình trong lòng vội vã nói bổ sung cảnh sát đồng chí ta thừa nhận lúc đó hắn xác thực ngăn cản chúng ta nhưng chúng ta cũng không phát sinh xung đột a sau đó tiểu tử kia hắn liền chính mình tránh ra vì lẽ đó chúng ta mới thuận lợi lái xe đi này này không thể tính cướp đoạt đi ở triệu l o n g quan niệm bên trong cướp đoạt chính là đem lấy đao hoặc lạ thường hoặc là cái gì khác vũ khí Mạnh mẽ từ ở trong tay người từ tay ở k lúc đó đối phương sáng tỏ biểu thị không cho phép các ngươi mang đi đồ vật mà các ngươi không để ý ngăn cản mạnh mẽ lái xe rời đi cái này chẳng lẽ không phải c ư ớ p đoạt triệu long triệt để bối rối sắc mặt trở nên t r ắ n g bệnh cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh cảnh cảnh sát đồng chí hiểu lầm đây tuyệt đối là hiểu lầm chúng ta thật không muốn c ư ớ p cướp chỉ là muốn chụp xuống đồ vật của hắn nhường hắn giao tiền mà thôi này chuyện này làm sao chính là c ư ớ p đ u ậ t đây triệu long lắp ba lắp bắp âm thanh đều đang run run y chúng ta không cần tiền một phân tiền cũng không m u ố n đồ vật cũng toàn trả lại hắn cảnh sát đồng chí chúng ta biết sai rồi thật biết sai rồi những câu nói này giữ lại lên tòa án theo quan tòa nói đi hiện tại ngươi tiếp tục trả lời vấn đề của ta lao lâm n ữ khí dị thường lạnh lẽo chuyện này là chủ ý của người nào là ngươi vẫn là triệu hổ hoặc là hai người hâm m ê u lão bà ngươi lý xuân lan có hay không tham dự triệu long môi run rẩy hô hấp dồn dập thậm chí có thể nghe được chính mình tùng tùng tùng tiếng tim đập hắn làm sao đều không nghĩ tới chỉ là một lần bình thường dọn nhà làm sao sẽ biến thành cướp đ o ạ t đây tương tự tình cảnh ở một cái khác trong phòng thẩm vấn phát sinh triệu hổ cũng tiếp nhận rồi hỏi dò từ vừa mới bắt đầu một mặt n g ộ n g bức có lý chẳng sợ đến cuối cùng đ ầ y mặt hoang mang lắp ba lắp bắp vẹn vẹn dùng không tới mười phút thời gian lý xuân lan cũng ghi chép một phần k h u cung sự tính rất nhanh liền thay đổi dần đến rõ ràng lên l o n g hồ huynh đệ công ty dọn nhà nói là công ty kỳ thực tổng cộng liền ba người lao bản triệu l o n g dịch vụ chăm sóc khách hàng lý xuân lan bốc vác triệu hồ bọn họ lao thủ đoạn chính là đưa ra một cái thấp hơn báo giá hấp dẫn khách hàng sau đó ở vận chuyển quá trình bên trong ngay tại chỗ lên giá lâm thời tăng giá khách hàng không đồng ý liền không chuyển thậm chí còn sẽ đem đồ vật của hắn mạnh mẽ lôi đi người bình thường đối mặt hai cái cao lớn thô c ạ n h đầy mặt dữ t ậ n chẳng h á n bản năng sẽ trong lòng nút nhát mặc dù có thái độ cứng rắn cũng sống không qua một ngày cuối cùng phần lớn vẫn phải là giao tiền long h ổ huynh đệ chính là dựa vào loại thủ đoạn này kiếm tiền đương nhiên bọn họ vẫn tương đối có nhãn l ự c thấy n h ì nếu như đụng tới loại kia trong túi quần đảo không ra hai cái con nhi nghèo rất m ồ g tơi hoặc là người địa phương bọn họ chỉ có thể bóp m ú i lại tự nhận xui xẻo đàng hoàng nên thu bao nhiêu tiền liền thu bao nhiêu tiền nhiều lắm nhiều lắm lâm thời thêm cái ba mươi năm mươi khối nhưng nếu như đụng tới người ngoại địa đặc biệt là mới vừa tốt nghiệp học sinh tốt nghiệp sẽ mạnh mẽ nhổ một cái l ô n g dê như hương bạch loại này nhìn tuổi trẻ lại có tiền tuyệt đối là dê béo bên trong dê béo bởi vậy triệu long triệu hổ mới sẽ dở công phu sư tử ngoạm trực tiếp trào giá sáu chỉ tiếc bọn họ không nghĩ tới khương bạch căn bản không phải d â y béo mà là một con sói đội lớp cựu trực tiếp cho bọn họ an một cái cướp đoạt tội danh một mực còn không có cách nào ngụy biện vụ này khá là đơn giản hơn nữa tất cả chứng cứ đều rất đầy đủ đồn công an pha án hiệu suất cao lạ kỳ chăm chú một buổi xế c h i ề u liền hoàn thiện chứng cứ dây xích điều tra rõ ràng chân tướng sự thật sau đó chuyển giao viện kiểm soát ngay kế khương bạch liền thu đến mở phiên tòa thông báo qua một ngày nữa thì sẽ mở phiên tòa thẩm lý này án ồ ồ ồ mó của n là c h ta mồ hôi tiền nha tuy a là tư thế ngồi nhưng không khó nhìn ra nàng vóc người cao gầy mã thon thả màu lam nhạt quần jean bó sát người phát họa ra hoàn mỹ phần chân đường nét chân đạp một đôi giày trắng trên người nhưng là một cái có chút rộng rãi màu trắng tờ sớt trải lên cao đ ô i ngựa lộ ra chân bóng cái t r á n cùng với cao to trắng như t u y ế t cổ khác nào một con kiêu ngạo thiên nga trắng không nghi ngờ chút nào đây là một cái đẹp đẽ mà có thanh xuân sức sống nữ hải nàng nắm giữ một cái rất x i n h đẹp tên tô anh tuyết mà giờ khác này tô anh tuyết cái kia thanh lệ thoát tục trên mặt nhưng tràn đầy phẫn ư ớ t v ẻ ở trước mặt nàng chất đống to to nhỏ nhỏ h ộ p giấy còn có mấy cái túi da rắn cùng với một ít giải rác tạp vật hiện nhiên là mới vừa dọn nhà lại đây còn chưa kịp thu thập nay không phải trọng điểm trọng điểm là tô ánh tuyết cũng bị công ty dọn nhà động tác vốn là nói cẩn thận hai trăm năm mươi bao làm kết quả đến hiện trường sau khi dọn nhà công nhân về đông tây quá nhiều không tốt vận chuyển lý do lâm thời tăng giá hai trăm năm mươi muốn thu nàng năm trăm khối tô ánh tuyết đương nhiên không vui sau đó dọn nhà công nhân liền bắt đầu bọn họ biểu diễn hắn đúng là không nói tiếng nào uy hiếp cũng không hề dùng cái gì quá khích thủ đoạn mà là chọn dùng mặt khác một loại càng thêm hợp pháp nhưng càng thêm có hiệu quả phương thức vậy thì là bán thảm tố khổ tưởng tượng một chút bên trong xa hoa tiểu khu bên trong một cái mặt m á y xám xịt da rẻ ngăm đen nông dân công một cái ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp tuổi trẻ dân văn phòng như vậy song phương đứng ở phía đối lập đúng không rất dễ dàng nhường ngươi liên tưởng đến một ít chuyện đúng không rất dễ dàng nhường ngươi bản năng sẽ đứng ở bên yếu thế góc độ dù cho ngươi cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì đây chính là dọn nhà công nhân chỗ cao m ì n h hắn có thể so với long h ổ huynh đệ có thể thông minh nhiều không có giam giữ đồ vật càng thêm không có mạnh mẽ lôi đi chính là bán thảm tố khổ tranh thủ đồng tình làm cho đối phương trên mặt đứng không được gợi ra dư luận đối với nàng tạo thành áp lực dù sao dọn nhà công nhân việc này sau khi kết thúc liền rời đi nhưng tô ánh tuyết nhưng là chí ít phải ở chỗ này ở một năm nửa năm nếu như các bạn hàng xóm thật đối với nàng sản sinh một loại nào đó hiểu lầm thì như khất nợ nông dân công tiền lương loại hình sau đó ở nơi này nhất định sẽ rất không thoải mái hết cách rồi chỉ có thể cho tiền sự tình nhưng sau đó nhưng càng nghĩ càng giận càng nghĩ càng giận lâm thời tăng giá thì thôi hả tại sao muốn thêm hai trăm năm mươi tức chết cô nãi mãi tô ánh tuyết tức bực dập chân lúc này di động vang lên một tiếng màn hình sáng lên tô ánh tuyết cầm điện thoại di động lên liếp mắt nhìn nguyên lai、like、là tóc tóc đầy tin tức ngài quan tâm tài khoản khương bạch mới vừa tuyên bố video mới út lại phát video tô ánh tuyết con người sáng ngời lập tức mở ra top top kiểm tra dứt bỏ khương bạch đâm thanh nem hai ở ngoài hắn video nội dung bản thân liền siêu cấp giải nén nhìn thấy hắn đem những kia bất lương người từng cái từng cái đưa vào đi quả thực không muốn quá thoải mái tô ánh tuyết hầu như ở khương bạch vừa mới bắt đầu làm tích cực siêu di video thời điểm liền trở thành hắn trùng thực f a n mỗi k ỳ video tất xem lại thêm vào nàng mới vừa bị hố trong lòng không cầm lỏng vào lúc này xem út video đến giải giải nén quả thực không thể thích hợp hơn video tiêu đề yêu cầu giá trên trời phí dọn nhà không có kết quả càng mạnh mẽ lôi đi ta đồ vật này có thể xử hình thượng lẽ nào út cũng bị bất lương công ty dọn nhà hố tô ánh tuyết con ngươi hơi lấp lóe lập tức tràn ngập chờ mong kiểm tra video k héo lộ các vị thân ái khán giả các lao ra mọi người tốt ta là khương bạch quen thuộc lời dạo đầu tô ánh tuyết tiếp tục xem tiếp mọi người thấy tiêu đề lẽ ra có thể đoán được xảy ra chuyện gì không sai ta đụng tới trong truyền thuyết giá trên trời phí dọn nhà ngày hôm qua buổi sáng ta ở nào đó trên bình đài liên hệ một cái công ty dọn nhà lúc đó chúng ta ước định chính là một trăm năm mươi khối bao làm kết quả đến địa phương sau khi đối phương lại lâm thời tăng giá hướng về ta yêu cầu sáu khối cứng rồi quên đ â u cứng xem tới đây tô ánh tuyết lập tức có cảm động lây cảm giác dù sao chính nàng liền mới vừa bị công ty dọn nhà hố một cái video tiếp tục chuyên phát ta đây khẳng định không thể cho a ta lại không phải coi tiền như rác cuối cùng đối phương dĩ nhiên mạnh mẽ đem ta đ ồ vật lôi đi đồng thời rất hung hăng công bố ta không trả tiền thì sẽ không đem đ ồ vật còn trả cho ta thật quá phận tô ánh tuyết tâm tình đã không phải tức giận có thể hình dung nàng không dám tưởng tượng nếu như đồ vật của chính mình bị công ty dọn nhà mạnh mẽ lôi đi chính mình phải làm gì lại có thể làm sao loại này ác liệt hành vi khẳng định không thể thói q u â n a ta trở tay liền đi đồn công an báo cảnh có người cướp đ o ạ n cảnh là buổi sáng báo người là buổi chiều trào vừa nãy ta thu đến tòa án thông báo ngày mai sẽ sẽ mở phiên tòa thẩm lý này án muốn biết chuyện tiếp theo làm sao mà nghe lần tới phân giải khoa quạt giấy triển khai video kết thúc xem xong video tô ánh viết miệng nhỏ khánh huyết nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh út còn phải là người a này thao tác quả thực thần t ô ánh tuyết cảm giác mình tâm tình đều khoan khoái không ít tuy rằng chịu trừng phạt không phải hố nàng công ty dọn nhà nhưng vẫn cảm giác mạnh mẽ ra khẩu ác khí nàng mở ra video khu bình luận quả nhiên thấy mấy cái quen thuộc id phản phất ở tại khu bình luận như thế mỗi lần đều có thể cấp được hàng trước cấp tám đại quân phong bọn họ rõ ràng có thể trực tiếp đoạt tiền nhưng còn nhất định phải giúp ngươi khuôn đồ bọn họ thật ta khóc chết thanh thu vị cải này có thể quá hình thương t ừ n g u y ệ t đây chính là bất lương công ty dọn nhà thường dùng động tác võ thuật dùng thấp hơn báo giá hấp dẫn khách hàng đem đổ vật kéo đến hiện trường sau nhưng lấy các loại lý do ngay tại chỗ lên giá không trả tiền liền không dỡ hàng chỉ có thể nói dọn nhà tốt nhất vẫn là tìm chính quy công ty dọn nhà những k i a sừng nhỏ mặc dù giá cả thấp hơn cũng tuyệt đối đừng tin phụ dịch tử t h ừ a ta liền thích xem út chủ trọng quyền xuất kích bạo nện những k i a thiếu đạo đức mang b ư ớ c khói nhi ra hỏa thoải mái t r ứ n g m ố i thịt n ạ c chu cái gì cũng không nói khen ngợi bình luận chuyển đi tam liên ủng hộ chờ mong đến tiếp sau t ô ánh tuyết thở dài một hơi cũng viết xuống chính mình bình luận gió mát tuyết bay ta ngày hôm nay cũng bị bất lương công ty dọn nhà hố nói cẩn thận hai trăm năm mươi đến địa phương sau khi lâm thời tăng giá muốn thu ta năm trăm thực sự là quá phận quá đáng ủng hộ ú t chủ giữ quyền loại này ngành nghề loạn tượng đã sớm nên sửa trị không thể không nói nhìn khương bạch video sau khi tô ánh tuyết tâm tình tốt không ít hát lên nhi bắt đầu thu thập gian phòng cùng lúc đó toàn cảnh văn phòng luật sư lý xuân lan mộ danh m ạ tới nàng đem đầu đôi sự tình hướng về trương vĩ giảng giải một lần sau khi viết miệng nói rằng trương luật sư ngươi nói ta lão công chuyện này làm sao liền thành c ấ p đoạt đây đối phương không trả tiền chúng ta liền giam giữ đồ vật của hắn chuyện này đến chỗ nào đều là thiên kinh địa nghĩa bọn họ bằng cái gì liền nói ta lão công c ư p đoạt nghe được lý xuân lan này điện hình mù luật v trương vi ĩ đều tức đến u tức v vẻ. Triệu Long, Triệu Long không ngăn Hồ để ý chậm ả n n m ạ mẽ mang một điểm, không hỏi mà lấy là vì là trộn, mạnh mẽ của sao. người này không Nói đơn giản không trộn, đi đồ đoạt đi phải tới hỏi khác, có cướp thể là là là lấy lấy vì v y thì Trương h là cướp. c Vĩ ậ rãi lắc lắc đầu nén được tính tình giải thích tội cướp đoạt là chỉ lấy phi pháp giữ lấy vì làm ụ c đích đối với người sở hữu tài vật thực thi sử dụng bạo lực cỡ mức hoặc những phương pháp khác mạnh mẽ đem công và tư tài vật cướp đi do đó tạo thành phạm tội người tiên sinh cùng triệu hồ hai người không để ý đối phương phản đối mạnh mẽ lôi đi hắn cá nhân vật phẩm này có thể không phải là cướp đoạt sao nghe vậy lý xuân lan sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi nguyên bản ở đồn công an thời điểm nàng còn chưa tin hiện tại luật sư cũng nói như vậy không thể tìm được nàng không tin nói như thế triệu long triệu h ổ đúng là tội phạm cướp đoạt a cái kia vậy làm sao bây giờ a trương luật sư ta nghe nói ngài là long thành tốt nhất luật sư ngài có thể nhất định muốn cứu ta l á o cộng a lý xuân lan vội và nói tốt nhất luật sư trương vĩ mí mắt rực rực nói rằng lý nữ sĩ ngươi đừng có g ố p nếu như ngươi đồng ý ủy thác ta làm triệu long tiên sinh cùng triệu hồ tiên sinh luật sư biện hộ ta nhất định sẽ tận ta bất phạt. phạt. định năng, bọn hình hình khả họ sẽ có giảm Giảm giúp lý xuân lan c nắm ẩ y rõ ràng qua hợp đồng lật xem ra nhìn nhìn lông mày từ từ nhăn lại hỏi ngươi làm sao thu phí như thế quý a trương vi thản g nhiên nói luật sư thu phí là cùng năng lực xứng đôi ngươi hẳn nghe nói qua chuyện xưa của ta ta cái này thu phí hoàn toàn là hợp lý ngươi này không phải b ấ y người sao lý xuân lan nhất thời trường lớn hai mắt đứng lên đến hai tay chống n ạ n h lớn tiếng hét lên ngươi cũng không thể nhường ta lão công vô tội sao được thu nhiều như vậy tiền tiền này cho ngươi n g ư ơ i n ắ m an tâm sao ta trước đây liền nghe nói các ngươi luật sư biết b ấ y người nhất vốn đang không tin hiện tại thấy ngươi ta mới biết nguyên lai、like、đều là thật lương tâm đều bị chó ăn ta phi lý nữ sĩ ngươi này trương vĩ đều bối rối tình huống gì a làm sao đột nhiên liền vươn lên thứ đ ồ g ì nhi rơi tiền con mắt bên trong đi ta nhất định sẽ đi báo cáo ngươi ngươi chờ xem lý xuân lan căn bản không nghe trương vĩ giải thích giận đùng đùng liền rời đi nhìn lý xuân lan bóng lưng trương vĩ cười khổ lắc lắc đầu triệu long huynh đệ ngươi đều muốn đi vào lao bà ngươi liền phí luật sư đều không nỡ ra thực sự là tuyệt mà lý xuân lan rời đi văn phòng luật sau khi liền gọi điện thoại uy lâm cảnh sát là ta lý xuân lan à ta trước thật giống từng nghe ngươi nói giống chúng ta tình huống như thế có thể cầu viện trợ luật sư đúng không chính là không cần dùng tiền loại kia ta chỉ cần là chúng ta mặc kệ những lời thị phi của người đời m ệ n đây là lý xuân lan vì là triệu long triệu hồ xin pháp luật viện trợ luật sư p h á p viện luật sư có hai loại một loại là ở văn phòng luật chấp nghiệp luật sư bọn họ có lúc sẽ dựa theo cục tư pháp luật hiệp yêu cầu hoặc là tự nguyện đi làm p h á p viện luật sư so với như lần trước trương v ĩ chính là lấy pháp luật viện trợ luật sư thân phận thế cái k i a hơn một trăm tên vong bạo người làm qua biện hộ còn có một loại nhưng là cục tư pháp công nhân viên chủ nghiệp là nhân viên công vụ kiêm chức luật sư thông thường mà nói bọn họ nghiệp vụ trình độ theo chấp nghiệp luật sư so với bao nhiêu sẽ có một ít trinh lệnh có điều cũng cơ bản có thể thỏa mãn pháp viện trợ đối tượng nhu cầu nếu như là người trước không có khả năng lắm coi trọng pháp viện trợ lớn với mình bình thường thu phí khách hàng này không quan hệ đạo đức nghề nghiệp mà là nhân tri thường tình dù sao luật sư cũng chỉ là người bình thường lại không phải thành nhân nếu như là người sau bọn họ nghiệp vụ năng lực bản thân liền không tính đặc biệt mạnh nói chung không quản là loại nào pháp viện trợ đa số tình huống đều là không bằng từ văn phòng luật mời chấp nghiệp luật sư bởi vậy p h á p viện luật sư bình thường là điều kiện kinh tế tương đối kém khó có thể gánh vác kết xủ phí luật sư dùng người mới sẽ lựa chọn p h à m là có tiền thỉnh chấp nghiệp luật sư đều sẽ không chọn thỉnh pháp viện luật sư đương nhiên nghĩ chơi phi người ngoại trừ mà lý xuân lan hiển nhiên chính là trong truyền thuyết chơi p h quái nàng không muốn thanh toán phí luật sư vì lẽ đó xin pháp viện luật sư sau đó cục tư pháp liền phái một vị mới vừa bắt được luật sư giấy chứng nhận tư cách tuổi trẻ luật sư lại đây c hôm ỉ có t nay căn cứ hình pháp điều thứ hai trăm sáu mươi ba quy định giang chiết tỉnh long thành thị khu tân giang tòa án nhân dân hình sự đỉnh thẩm phán theo pháp luật công khai thẩm lý bị cáo triệu long triệu hổ hai người tội cướp đoạt một tán trần trung hán nhìn lướt qua quả nhiên lại nhìn thấy cái kêu bóng người quen thuộc có người nắm trường học lo liệu việc nhà tức giận phấn đấu có người nắm công ty lo liệu việc nhà cẩn trọng một vị đẹp trai nhưng là nắm tòa án lo liệu việc nhà ba ngày hai đầu đi một chuyến tiến vào tòa án liền theo trở về nhà như thế đến tòa án số lần đều nhanh đuổi tới chính mình cái này quan tòa trần trung hán khỏe miệng hơi k é o kéo thu hồi ánh mắt c h ầ m giọng nói hiện tại chính thức mở phiên tòa cố định quy trình sau khi kết thúc trần trung hán nhìn về phía nguyên c á o ghế thỉnh nhân viên công tố tuyên đọc đơn khởi tố kiểm sát trưởng thẩm thiên tứ đứng dậy hai tay nâng đơn khởi tố bắt đầu tuyên đọc ít hít h viện kiểm sát nhân dân hình sự khởi tố trạng bị cáo triệu long nam ba mươi tám tuổi bị cáo triệu hồ nam ba mươi sáu tuổi hai tên bị cáo hệ long h ổ huynh đệ công ty dọn nhà lao bảng cùng nhân viên với năm hai nghìn hai mươi ngày ba ngày tháng bảy nhận được người bị hại dọn nhà đơn đặt hàng song phương ước định một trăm năm mươi nguyên bị cáo yêu cầu giá trên trời phí dọn nhà không có kết quả toại không để ý người bị hại ngăn cản mạnh mẽ lôi đi cá nhân vật phẩm trong đó bao h à m một khối giá trị chín trăm linh chín sáu trăm l i n rổ lẹt đồng hồ đeo tay bản viện cho rằng hành vi xúc phạm hình pháp điều thứ hai trăm sáu mươi ba quy định đã tạo thành tội cấp đoạt mà cấp đoạt mức to lớn hiện căn cư tố tụng hình sự pháp quy định nhắc lên công tố tố tụng t ỉ n h cầu như sau theo pháp luật phán lệnh bị cáo hình sự triệu long triệu hồ tạo thành tội c ấ p đoạt đối với hắn xử phạt nặng phán xử tù có thời hạn 12 năm cũng phạt tiền 20.000 nguyên nhân viên công tố chất p h á t mạnh mẽ âm thanh vang vọng ở đỉnh thẩm phán lần này công tố vẫn chưa mang vào dân sự bồi thường bởi vì đang bị bắt sau khi triệu long triệu hồ cũng đã tích cực trả trái pháp luật đoạt được tài vật lấy này để đền bù tố thất giảm bớt tội nghe được thẩm thiên tứ tố tụng tình cầu triệu long triệu hồ lúc này sắc mặt đột biến tuy rằng đang tra hỏi quá trình bên trong bọn họ đã biết được hành vi của chính mình phạm vào tội cất đoạt nhưng dù sao tình tiết không nghiêm trọng a hơn nữa bọn họ đều đem đồ vật đầu đôi còn trả cho nguyên cáo đối phương cũng không có tính thực chất tổn thất làm sao còn muốn phán lâu như vậy hai người tâm thái nhất thời liền vỡ cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh trái tim t ù n g t ù n g tùng r a tốc nhảy lên trần trung hán lại nói t h ỉ người h n bị hại trình bày thương bạch đứng dậy hít sâu một hơi chậm rãi mở miệng bản thân ngày hôm trước ở sáu mươi chín đồng thành liên hệ long hồ huynh đệ công ty dọn nhà giúp c h ô n nhà ước định giá tiền là một trăm năm mươi nhưng đối phương đến địa điểm sau khi nhưng lâm thời tăng giá muốn thu ta sáu đây là rõ ràng vượt qua bình thường tiêu chuẩn thu phí bản thân đối với bọn họ ra thu phí danh sách hết sức không đồng ý nhưng đối phương biểu thị nếu như ta không trả tiền liền không khuôn đồ sau đó thậm chí ở ta sáng tỏ biểu thị ngăn cản tình huống mạnh mẽ lái xe lôi đi ta cá nhân vật phẩm loại hành vi này nghiêm trọng xâm phạm ta tài sản cá nhân lợi ích ta thỉnh cầu quan tòa cùng các vị bồi thẩm viên đối với bị cáo phán xử nặng cảm ơn Khương khi, Bạch trình bày xong sau khi, Trung Hán nhìn về phía gh song Trần Trung bày sau về tuổi trẻ viện, luật viện pháp là là sau đó trải qua cảnh sát đồng chí nhắc nhở hai m minh n ta đệ ngươi h h u n n h thế là không phù hợp Triệu cũng liền bận hồ, một lời ta một lời nói được kêu là một cái hùng hồn trật tự được ta. i ê u là một cái trầm đồng du dương không biết các ò lòng n rằng bọn họ chịu trời lớn đoan nước、đây. Bên cạnh, quần sinh không thể luyến. Trong lòng chỉ có một chữ. Xong. xong. thật trời một mặt thể một Chiệt chiệt cho họ chịu chú chỉ chữ. có ca c siêu Đại đây. để để xong. Đại ca A. ngươi nhận nhận đây là nháo loại nào a chu siêu còn cái nào gặp loại chiến trận này đừng nói hắn một cái mới vừa bắt được luật sư giấy chứng nhận tư cách tân thủ dù cho là kinh nghiệm phong phú đại luật sư đối mặt tình huống như thế cũng chỉ có thể báo lấy c ư ờ i khổ đối với này một vị họ trương luật sư rất có tâm đắc đúng thấy hai cái bị cáo càng nói càng kích động mặt sau càng là lặp đi lặp lại qua lại nói trần trung hán vang lên phát truy đánh gậy hai người bị cáo không thừa nhận tội hiện tại tiến vào nâng chứng đối chứng cùng với tòa án biện luận phân đoạn hôm nay tới một lạc xin lỗi xin lỗi ở thời lê sơ thịnh thế ta có gì tiết bối thời gian thịnh thế không quá lâu qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này ngươi sẽ làm gì đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy chương 89, long h ổ huynh đệ tật thế bị cáo lại tại tòa kế van thẩm thiên tứ cười lạnh lắc lắc đầu loại hành vi này thật có thể nói là ngu đến mức nhà vụ này hắn hiểu rõ đến mức rất thấu triệt tuyệt đối có thể xưng tụng sự thực rõ ràng chứng cứ đầy đủ coi như mời tới trong truyền thuyết trương tam lão sư làm luật sư biện hộ e sợ cũng rất khó thoát tội húng chi triệu long triệu hồ đều ký tên qua giấy nhận tội nhật phạt cũng chính là nói bọn họ đã nhận tội đối với chính mình phạm tội hành thành thật thú nhận Kết đây là hai tên n h i bị cáo tự tay viết ký tên tán thành giấy nhận tội nhận phạt bọn họ đối với chính mình phạm tội hành thành thật thú nhận g cứ. đây là hiện trường điều lấy video giám sát từ trong video có thể thấy rõ ràng người bị hại đối với bị cáo mang đi chính mình cá nhân vật phẩm hành vi biểu thị qua sáng tỏ phản đối nhưng bị cáo thông qua oanh chân ga phương thức dọa lui người bị hại mạnh mẽ lái xe rời đi đây là hiện trường người chứng kiến khẩu cung đây là bị hại người mua rộ lẹt đồng hồ nổi tiếng đơn đặt hàng ghi chép cùng với hóa đơn đây là những chứng c ứ này đều là công an cơ quan cố định lại phi thường đầy đủ phi thường sáng tỏ không tồn tại bất kỳ sai lầm tình huống tóm lại thẩm thiên tứ hít sâu m ộ t hơi trầm giọng mờ miệng bản án sự thực rõ ràng chứng cứ đầy đủ không tồn tại bất kỳ hoang i ả sai lầm khả năng bị cáo tội cấp đoạt chứng cứ xác thực mà bị cáo tại tòa phản cung đủ thấy không hề hối cải tâm ý thỉnh quan tòa các hạ cùng các vị bồi thẩm viên đối với bị cáo phán xử nặng thẩm thiên tứ âm thanh van rội mà mạnh mẽ khác nào một thanh đúa tạ mạnh mẽ nện ở triệu long triệu hồ hai h u y n h đệ trong lòng quan tòa trần trung hán cùng bồi thẩm các nhân viên đều chậm rãi gật đầu biểu thị tán thành thẩm thiên tứ cung cấp chứng cứ sau đó nhìn về phía ghế bị cáo vị bị cáo đối với kiểm phương cung cấp chứng cứ các ngươi có hay không dị nghị hai người nhất thời biến sắc mặt không tên một trận hoảng hốt vừa nãy biện giải nguy biện hoàn toàn là bởi vì bọn họ bị kiểm sát trưởng thẩm thiên tứ tố tụng thẩ dưới tình thế cấp bách mất trí đầu góc nóng lên liền nhảy ra những câu nói kia mà giờ khác này thẩm thiên tứ liệt kê từng cái từng cái chứng cứ liền khác nào một thùng thùng nước đá hướng về hai người phủ đầu r ộ i xuống trong nháy mắt run run một cái tỉnh lại tùy theo mà đến chính là nồng đậm hối hận cùng với hoảng sợ còn có không biết làm sao a này triệu long nhất thời m ộ t b ư ớ c đầu góc trống r ỗ n g có thể có cái gì dị nghị lẽ nào nghi vấn cảnh sát cung cấp chứng cứ là làm giả ai chu siêu quân bất đắc dĩ thở dài chậm dãi đứng dậy triệu long nhất thời ánh mắt sáng lên một lần nữa dấy lên hy vọng đón lấy chu siêu còn mở miệng tôn kính quan tòa các h ạ n các vị bồi thẩm viên bên ta đối với tất cả chứng cứ cũng không bất kỳ dị nghị gì đối với kiểm phương lên án thành thật thú nhận thừa nhận phạm vào tội c ấ p đoạn chu chu luật sư ngươi này triệu long triệu h ổ nhất thời liền cũng lên chu siêu còn không để ý đến tiếp tục nói bên ta người trong cuộc là vi phạm lần đầu mà bọn họ cũng không mãnh liệt chủ quan đắc ý chỉ là đối với pháp luật thiếu hụt đầy đủ nhận thức cũng không biết hành vi của chính mình là c ấ p đoạn hơn nữa hành vi của bọn họ vẫn chưa đối với người bị hại tạo thành tổn thất nặng nề tất cả tài vật đều đã hoàn chỉnh trả tích cực bồi thường người bị hại tổn thất đủ thấy có ăn năn chi tâm vì lẽ đó ta khẩn cầu quan tòa các h ạ có thể phán xử nhẹ cho bên ta người trong cuộc một cơ hội lời nói này chu siêu q u ầ n là kiên trì nói rằng ở nhận được cục tư pháp cắt cử cho triệu long triệu hổ làm luật sư biện hộ sau khi chu siêu q u ầ n liền sớm làm tốt biện hộ dòng suy nghĩ vô tội là không thể vô tội cả người làm miệng cũng không thể vô tội cảnh sát chứng cứ dây xích quả thực có thể dùng hoàn mỹ để hình dung sáng suốt nhất cách làm chính là tích cực nhận tội tích cực xin lỗi tích cực bồi thường nhường hội thẩm nhìn thấy một cái thái độ ở cơ sở này lên lại từ vi phạm lần đầu không có chủ quan ác ý không có tạo thành tổn thất nặng nề các phương diện bắt tay t ậ n lực giảm bớt hình phạt biện hộ dòng suy nghĩ không cần hoa hoẹ hoa sói chỉ cần có hiệu là được chỉ tất cả chu siêu còn còn chưa bắt đầu phát lực liền bị triệu long triệu hồ hai minh đệ đến rồi bữa đâm lưng thực sự là dao nhỏ là cái mông mở rộng tầm mắt nhi vào lúc này có kinh nghiệm đại luật sư sẽ trường thi điều chỉnh biện hộ dòng suy nghĩ tối thiểu trước tiên cần phải cho triệu long triệu hồ tao thao tác trở về bù bù bao nhiêu cứu vãn một điểm ném điểm ấn tượng sau đó lại bắt đầu biện hộ nếu không nói người trẻ tuổi không kinh nghiệm đây chu siêu còn vẫn là dựa theo lúc trước biện hộ dòng suy nghĩ ở đi không thể nói lớn bao nhiêu sai lầm nhưng ít ra hiệu quả khẳng định không bằng sớm tưởng tượng tốt như vậy quả nhiên chu siêu còn mới vừa nói xong thẩm thiên tứ liền đứng lên đến đối với hắn biện hộ tiến hành từng cái phản bác ta không đồng ý luật sư bên biện luận chủ trương quan t ò a các hạ vừa nãy ngài cũng nhìn thấy hai tên bị cáo ở ký tên giấy nhận tội nhận phạt điều kiện tiên quyết lại làm đình phủ nhận tội đủ để thấy rõ bọn họ căn bản không có nhận tội nhận phạt thái độ hơn nữa cảnh sát cung cấp khẩu cung bên trong có thể nhìn thấy số một bị cáo đang bị giam hình thời điểm trên cổ tay của hắn mang chính là thuộc về người bị hại cá nhân vật phẩm dỗ lẹt đồng hồ nổi tiếng bởi vậy cũng đủ để nhìn ra bị cáo giam giữ người bị hại tài vật cũng không phải là như bọn họ từng nói chỉ là vì đòi hỏi tiền công mà là bản thân liền có đem chiếm làm của riêng ác ý thẩm thiên tứ nhìn lướt qua nói tiếp còn có cảnh sát thông qua long hồ hình u đệ công ty dọn nhà nghiệp vụ đơn đặt hàng tùy cơ liên hệ vài tên bọn họ đã từng phục vụ qua khách hàng đối phương đều biểu thị gặp phải cùng người bị hại tương tự tình huống lâm thời giá khởi điểm cố định tăng giá một cái hồ là kinh nghiệm phong phú không biết đảm nhiệm qua bao nhiêu lần nhân viên công tố kiểm sát trường một cái là mới ra đời thiếu kinh nghiệm đồng thời còn tao nộ heo đồng đội tuổi trẻ phát biện luật sư hai người này bản thân liền không phải một cái đẳng cấp húng chi ở công tố vụ án bên trong luật sư biện hộ có thể phát huy chỗ chống là rất ít kiểm phương tiên t i ê n liền chiếm cứ ưu thế n a y trận đấu chu siêu còn thua rất triệt đ ể sau đó mười mấy phút biện luận thời gian hắn hoàn toàn không có chống đỡ lực lượng bị đ è xuống đất nhiều lần ma sát nhìn ra khương bạch đều có chút không đành lòng đáng thương tuổi trẻ luật sư lần này đình thẩm e sợ sẽ cho hắn tạo thành nghiêm trọng bóng ma trong lòng rốt cục ở giày vò bên trong biện luận phân đoạn kết thúc đón lấy là cuối cùng trình bày triệu long triệu hồ lắp ba lắp bắp nói chuyện đều nói không lưu loát nhận tội xin tha l ậ p đi lặp lại qua lại nói sau đó trần trung hán vang lên pháp truy tuyên bố nghị định theo bồi thẩm các nhân viên rời đi đỉnh thẩm phán một lần nữa mở phiên tòa sau thì sẽ tuyên bố phán quyết kết quả chu luật sư chúng ta còn có thể c ứ u hạ triệu long tha thiết mong chờ nhìn chu siêu quần chu siêu quần huệ phải nhắm mắt lại nạn nạn mi tâm biểu thị hắn rất mệt không muốn nói chuyện thay thế triệu long cùng triệu h ổ liếc mắt nhìn nhau trong lòng nặng t r ỉ n h nửa giờ thoáng một cái đã qua đúng một lần nữa mở phiên tòa toàn thể đứng lên trần trung hán bắt đầu tuyên đọc phán quyết kết quả long thành thị khu tân giang tòa án nhân dân hình sự đỉnh thẩm phán đối với triệu long triệu hổ cấp đoạt một án đã thẩm lý hoàn tất hiện làm ra như sau phán quyết bị cáo triệu long cấp đoạt tội danh thành lập mà cấp đoạt mức to lớn phán xử tù có thời hạn m ộ ư ơ i hai năm cũng phạt tiền một mươi nguyên bị cáo triệu hổ cấp đoạt tội danh thành lập mà cấp đoạt mức to lớn phán xử tù có thời hạn m ộ ư ơ i hai năm cũng phạt tiền một mươi nguyên trở lên phán quyết từ ngày thẩm phán chính thức có hiệu lực lập tức chấp hành như bị cáo đối với bản phán quyết khắc phục có thể ở trong vòng m ư ơ i năm ngày hướng lên trên một cấp tòa án nhân dân nhắc lên trưởng án Đúng. Pháp truy hạ xuống. đồng thời cũng mạnh mẽ nện ở triệu long triệu hồ trong đầu hai người hai chân mềm lún ngã quắp ở trên ghế bị cáo đầy mặt vẻ tuyệt vọng bàn g tính chỗ ngồi lý xuân lan chậm rãi đeo lên kính dâm đứng dậy rời đi uy vương luật sư sao ta là lý xuân lan đúng đúng đúng ta n h ờ n g ư ơ i hỗ trợ khởi thảo ly hôn hiệp nghị thư tốt tả ở thời lê sơ thịnh thế ta có gì tiết v ớ i thời gian thịnh thế không quá lâu qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này ngươi sẽ làm gì đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy Chương tin t ứ có có ở đây ta nghĩ cho chư vị đặc biệt là tuổi trẻ các bằng hữu một ít lời khuyên mọi người dọn nhà thời điểm tận lực tuyển chọn chính quy công ty dọn nhà thì như, như thường hàng kéo kéo các loại tuy rằng thu phí có thể sẽ hơi hơi đắt nhưng ít ra phục vụ có bảo đảm hơn nữa cũng không cần lo lắng bị hố vạn nhất đụng tới ngay tại chỗ lên giá bất lương công ty dọn nhà mọi người cũng không muốn thỏa hiệp nên báo cảnh sát báo cảnh sát nên trách cứ trách cứ không thể giúp giải loại này không đứng đắn tạ khí chúng ta muốn có tích cực giữ quyền quyết tâm cảm tạ mọi người quan sát cảm ơn khoa thu lại tốt video sau khi khương bạch thuần thục biên tập sau đó đ ă n g t r u y ề n yêu cầu giá trên trời phí dọn nhà không có kết quả càng mạnh mẽ lôi đi ta đồ vật này có thể xử hình hạ bây giờ khương bạch tóc tóc tài khoản quan tâm nhân số đột phá năm trăm vạn đã là một cái đường hoàng gia g i á đại v hơn nữa chính là lưu lượng tăng lên kỳ video một khi tuyên bố lập tức liền bị đẩy cho vô số người nhiệt độ cọ cọ dâng lên rất nhanh chuyển phát lượng liền gần một triệu khen ngợi lượng cũng có hơn mười vạn khu bình luận càng là một mảnh khen hay cấp tám đại quân phong nay út chủ có thể nơi có chuyện thật lên thanh phong thuyết n g u y ệ t làm cùng bị bất lương công ty dọn nhà hố qua khổ bức nhân viên đối với út chủ cách làm ta chỉ có một chữ làm tốt lắm phụ dịch từ thượng út ta lúc nào có thể giống như n g ư ơ i tiêu sái là tốt rồi thanh thu vị cải tội cấp đoạt như thế xử ba năm trở lên mười năm trở xuống tù có thời hạn nếu như cấp đoạt mức to lớn mới khả năng đối mặt mười năm trở lên tù có thời hạn cũng chính là nói này hai xui xẻo hài tử lôi đi cái kia một xe tạp vật giá trị hơn mười vạn vũ thảo ta thật giống phát hiện cái gì không được sự tình út chủ sẽ không giết ta d i ệ t khẩu đi chứng mới thịt nặc chu cái gì cũng không nói khen ngợi bình luận chuyển đi tam liên ủng hộ tình cờ có như vậy một hai điều quái gở bình luận thế nhưng rất nhanh liền bị khương bạch khán giả các lao ra tự phát hứng nát đặt nơi này chơi đạo đức bắt cóc cái kia ra thật không thiện đi sai chỗ cùng lúc đó một cái bình luận bị đẩy đến trên cao nhất rất t h út chủ thật tốt chính là như thế đơn giản một cái bình luận trong nháy mắt đưa tới vô số lao tài xế và việc vui người t r ờ i ạ do tỷ làm sao ngươi biết út chủ rất tuyệt ta kim cô đ ồ n g ở đâu ngươi kim cô gậy liền g ậ y ở rất xứng đôi n g ư ờ i tiểu tóc ồ ta tựa hồ phát hiện cái gì không được sự tình còn có thể tạm biệt à do nhi n tạm biệt thời điểm ngươi muốn hạnh phúc có được hay không do nhi n ngươi muốn hài lòng ngươi muốn hạnh phúc có được hay không hài lòng à hạnh phúc thế giới của ngươi không có ta không liên quan ngươi muốn chính mình hạnh phúc do nhi do nhi do nhi không có ngươi ta sống thế nào nha mới tới p a n còn có chút không đúng ra nhưng này chút doãn tỷ cùng khương bạch cộng đồng p a n đã bắt đầu điên cuồng náo đùa nếu như như thế ngây thơ tiểu nữ sinh bị người đùa kiểu này phần lớn muốn mặt đỏ đến lỗ thai căn nhưng doẫn t ỷ sau khi thấy nhưng chỉ là quyến rũ nợ nụ cười không chút nào để ở trong lòng t h a n h thục ngự t ỷ cùng thanh thuần lọ ly vẫn có khác nhau doẫn t ỷ lười biếng ngồi ở kẻ lười trên ghế xa lồng nâng điện thoại di động ở xem lướt qua vì c ọ n nàng muốn chọn một ít lễ phục cùng trang sức qua một thời gian ngắn nữa tóc tóc ngày mùa hè thịnh điện sẽ ở đông hải tổ chức đây là một cái long trọng hoạt động họ phờ lìn không ít tóc tóc đại blogger đều thu đến mời đặc biệt là nhan sắc khu cùng khiêu vũ khu trên căn bản lượng f a n ở trăm vạn cấp bậc cao nhan sắc mỹ nữ chủ bá đều ở mời hàng ngũ làm tóc tóc khu trò chơi nhan sắc đàm đương do tỷ tự nhiên cũng thu đến mời này không đã ở chuẩn bị trước như vậy hoạt động n g ọ phơ lìn có thể được xưng là anh chàng đẹp trai thành đàn mỹ nữ như mây do tỷ cũng không muốn ở như vậy trong trường hợp bị những kia yêu diễm tiện hóa nhóm vợ cờ xuống một bên khác t h ị h t h ị h sự kiện giá trên trời phí dọn nhà đã hoàn thành tổng hợp đánh giá nam khen thưởng đã phân phát có hay không kiểm tra và nhận khen thưởng là không u sự chú ý của hắn rơi vào hạng thứ ba khen thưởng chỗ đỗ xe lên khương bạch lập tức kiểm tra tình hình cụ thể chỗ đỗ xe ở vào thiên thủy hương tuyên một biểu đinh dưới bãi đậu xe dưới đất khu b số tám mươi một tuy h thủy i ê n hương t ể n liền đến vạn, chỗ cái đô xe, một cái liền đến 50, 60 vạn, so với so rằng ấ nhỏ khu chỗ đỗ xe phối chế là một hai mươi lăm nhưng chỗ đậu xe vật này vẫn là cái khẩn tiêu hàng nhanh tay có tay chấm không mặc dù mua được khả năng vị trí a cái gì cũng không phải đặc biệt khiến người thỏa mãn vẫn là hệ thống đại ca chi kỷ trực tiếp biếu tặng một cái chỗ đậu xe châu bò phá âm nói đi nói lại khương bạch đột nhiên nhớ tới đến chính mình yêu xe vẫn dừng ở l o n g hồ thiên nhai nhà để xe dưới hầm phí đỗ xe cũng không biết tổng cộng bao nhiêu mỗi lần nghĩ đi lấy xe thời điểm đều sẽ có chút yêu thiêu thân phát sinh cho tới khương bạch lấy xe kế hoạch lần nữa gác lại hiện tại giá trên trời phí dọn nhà sự tình rốt cục giải quyết lần này hẳn là không ai có thể ngăn cản chính mình đi lấy xe đi khương bạch mặc quần áo tử tế ra ngoài lần này ra ngoài chỉ là một chuyện lấy xe lấy xe vẫn là mẹ nó lấy xe không có ai có thể ngăn cản ta lấy xe đại kế khương bạch nghĩ như vậy đến nhưng mà ngay ở hắn vừa đi vào thang máy thời điểm uy tín tiếng nhắc nhở vang lên khương bạch trong lòng hơi hồi hộp một chút không biết tại sao luôn cảm thấy có loại linh cảm không lành hắn chậm rãi lấy điện thoại di động ra lướt nhìn là chủ nhà trọ phát tới ngữ âm hô khương bạch thở phào nhẹ nhõm chủ nhà trọ tin tức hẳn là muốn lùi tiền thế chấp đi hắn mở ra uy tín nghe đài ngữ âm chàng trai a ngươi gian phòng này là làm sao làm mà, l u n g ta lung tung toát lét đèn hỏng cắm vòi sen đ ồ hỏng điều hòa hộp điều khiển từ xa mà cũng không tìm được còn có a cái này nệm còn bị tán thuốc cháy một lỗ ngay này trong giọng nói dung k h ư ơ n g bạch nội tâm không hề gọn sóng thậm chí có chút muốn cười hắn trở tay cho chủ nhà trọ phát một cái video cái video này là k h ư ơ n g bạch chuyển không đồ trong nhà sau quay t r ụ ở trong video hắn không chỉ biểu diễn đèn điện điều hòa máy nước nóng tắm vòi sen hạng nhất công năng bình thường không có bất kỳ tật xấu hơn nữa còn đem bốn phía vách tường trần nhà cùng với các loại xó a xỉnh đều quay trụ một lần chứng minh không có để lại bất kỳ dơ bẩn vốn là khương bạch đối với chủ nhà trọ là rất tín nhiệm thế nhưng mấy ngày trước hắn tiền thuê nhà còn chưa tới kỳ chính mình còn không rời ra ngoài thời điểm chủ nhà trọ liền vội, vội vàng vàng dẫn người đến xem phòng loại hành vi này nhường khương bạch đối với chủ nhà trọ điểm ấn tượng mất giá rất nhiều vì để tránh cho sau đó c á i c ỏ khương bạch ở dọn nhà sau khi cố ý quay chụp video video phát ra ngoài sau chủ nhà trọ nửa ngày không hồi phục khương bạch đi ra thang máy cho hắn phát đ i ề u ngự âm chủ nhà trọ đại ca vừa mới cái kia video là ta ngày hôm trước dọn nhà sau quay chụp có thể chứng minh gian phòng các hạng thiết bị điện đồ dùng trong nhà đều không có bất cứ vấn đề gì vệ sinh cũng xử lý tốt ngài à đem tiền thuê nhà ta liền không lớn ta hảo tụ hảo tán gặp mặt hay chia tay đều tiêu sái thoải mái kết quả ngữ âm phát sau khi đi ra ngoài thu hoạch một cái đỏ tươi giấu chấm than còn có một cái s á m nhạt nhắc n h ỏ ngữ tin tức đã phát ra nhưng bị đối phương cự thu khương bạch ta chỉ cần là chính ta mặc kệ những lời thị phi của người đời mệnh ta do ta quyết định không cần người đời dò xét chương chín mươi mốt đối với kẻ tái phạm càng thêm không thể nung ô chiều một vị đẹp trai đứng ở cửa thang máy sửng sốt một lát mới phục hồi tinh thần lại vì lẽ đó đây là bị kéo đen khương bạch cười lắc lắc đầu xem ra hảo tụ hảo tán gặp mặt hay chia tay đều tiêu sái thoải mái chỉ là chính mình mong muốn đơn phương a có điều dù sao từng có hai năm vẫn tính vui vẻ tiếp xúc hắn đang chuẩn bị cho chủ nhà trọ một cơ hội tuy rằng uy tín bị kéo đen thế nhưng còn có số điện thoại di động khương bạch ở thông tin ghi chép bên trong tìm tới chủ nhà trọ số gọi tới đô đô đô điện thoại vang lên vài tiếng sau khi đường dây đ ư ợ c g nối chủ nhà trọ âm thanh truyền r a uy khương bạch nói rằng chủ nhà trọ đại ca ta là khương bạch ngươi cũng không muốn bởi vì không lùi tiền thế chấp mà đi vào đi đô đô đô được rồi khương bạch mới vừa nói xong điện thoại liền bị cắt đứt nghe điện thoại di động bên trong truyền đến bận điệu âm khương bạch sắc mặt từ từ chìm xuống cho ngươi cơ hội ngươi cũng không còn dùng được ga nếu như vậy vậy cũng chớ trách ta k h ư ơ n g bạch thuê cái phòng này tiền thuê tháng là một tám trăm năm mươi nguyên áp một trả bà bởi vậy chủ nhà trọ nên trả lại khương bạch là tương đương với một tháng tiền thuê tiền thế trước một tám trăm năm mươi nguyên lấy khương bạch hiện tại tài sản đừng nói hơn một ngàn t h ố i dù cho là hơn một vạn thậm chí mười mấy vạn đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì qua n thời gian trước trải nghiệm qua bệnh trầm cảm sau khi k h ư ơ n g bạch còn cố ý cho chuyên môn quan tâm bệnh trầm cảm quần thể dương quang quỹ chuyên nghiệp nặc danh quyên góp hai mươi vạn đối với một vị nắm giữ hệ thống đẹp trai tờ nói tiền chính là một đống con số nay không phải vở xeo lẹt sự thực chính là như vậy tuy rằng tích cực hệ thống ở của cải phương diện không sánh được sắt vách thần hào hệ thống nhưng tùy tùy tiện tiện hoàn thành một chuyện t i ệ n ít nhất cũng có thể vào sổ mấy chục vạn lần trước giá trên trời phí dọn nhà sự kiện hệ thống khen thưởng tiền mặt chỗ đỗ xe dồ lẹt tổng hợp lên kinh tế giá trị đều thẳng đến hai trăm vạn đi khương bạch thật không thiếu tiền nhưng chuyện này cũng không hề có thể trở thành là người khác công nhân tham ô hắn tài sản lý do nên là của ai chính là của ai nên lùi bao nhiêu liền lùi bao nhiêu hơn nữa nhìn chủ nhà trọ này nghiệp vụ thông thạo trình độ tính toán cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện này đối với kẻ tái phạm càng thêm không thể thói quen không phải vậy còn không biết bao nhiêu người muốn bị hăn hố thương bạch vẫn luôn biết có rất nhiều h ắ t tâm chủ nhà trọ môi giới sẽ lấy các loại lý do hô tiền không lùi tiền thế trước chính mình không gặp gỡ cũng coi như nếu gặp gỡ làm sao cũng đến sửa trị sửa trị nhưng vào lúc này thịt thịt, ngay có sự kiện mới chờ giải khóa cơ gặp kiểm tra tình hình cụ thể hệ thống tuy chấm n h ư n g đến i i s giải khóa t h ị c thực sự kiện hát tâm chủ nhà trọ đã giải khóa sự kiện tên gọi hát tâm chủ nhà trọ tình huống căn bản tiền thuê nhà đến kỳ ký chủ bình thường lùi thuê chủ nhà trọ nhưng lấy các loại có lẽ có bịa đặt không có căn cứ lý do cự lùi tiền thế chấp đồng thời còn kéo đen ký chủ phương thức liên lạc phụ trợ đ ạ o cụ tố tụng chi phí năm mươi nguyên trước mặt độ hoàn thành không phần trăm khương bạch suy nghĩ một chút quay đầu đi vào thang máy đồng thời cho la đại trạng đánh tới điện thoại tiến hành một phen trả tiền trưng cầu ý kiến chủ nhà trọ không lùi tiền thế chấp à chuyện này đơn giản khởi tố liền xong việc trên điện thoại di động liền có thể thao tác la đại trạng không hổ là chuyên nghiệp nói chuyện điện thoại xong sau khi khương bạch cứ dựa theo la đại trạng nhắc nhở biện pháp bắt đầu hành động hắn mở ra uy tín sau đó i tìm t lựa chọn dân sự nhất thẩm bắt đầu công bố tư liệu trong đó hạng thứ nhất tất lấp tư liệu chính là khởi tố hình có điều này cũng không là vấn đề bởi vì trình tự nhỏ tự mang đơn kiện trợ thủ công năng cung cấp một cái hoàn chỉnh khởi tố trạc n hơn chỉ cần căn cứ chính mình tình huống thực tế điền là tốt rồi căn bản không cần trưng cầu ý kiến chuyên nghiệp pháp luật người làm chỉ cần là tiếp thu qua chín năm giáo dục bắt buộc người điền món đồ này đều không phải vấn đề gì rất nhanh khởi tố trạng hoàn thành khương bạch lại tới c h u y ể n người trong cuộc chứng minh thân phận chứng cứ tư liệu phòng cho thuê hợp đồng chuyển khoản bằng chứng các loại cùng với đưa đến địa chỉ giấy xác nhận cuối cùng cơ lập đưa ra tố tụng chi phí chỉ cần năm mươi nguyên lập án thành công sau đó ngồi đợi mở phiên tòa là tốt rồi loại n à y vụ án chứng cứ xác thực đều không cần mời luật sư cơ bản không thể thua rất nhiều người bị chủ nhà trọ hố sau khi sở dĩ không đi khởi tố một là bọn họ không rõ ràng khởi tố quy trình cho rằng là một chuyện rất p h i ề n phước thứ hai là bởi vì không quá nghĩ rằng bạn cuối cùng cũng là ăn này người cầm thiệt t h i chính là bởi vì như vậy vì lẽ đó những n à y hát tâm chủ nhà trọ có nhà cùng môi giới mới sẽ càng làm trầm trọng thêm nhưng thương bạch khẳng định không thể thói quen những người này đừng nói có hệ thống ủng hộ coi như không hệ thống cũng đến với hắn cố gắng tách kéo tách kéo cái này quan tòa tuy rằng phần thắng rất lớn nhưng mặc dù là thắng quan tòa đối với chủ nhà trọ tới nói cũng là không đến nơi đến trốn dù sao hắn trả giá cũng chính là trả tiền thế chấp cùng với gánh chịu nguyên vũ cáo tố tụng chi phí mà tiền thế chấp vốn là khương bạch nên được vì lẽ đó tính ra chủ nhà trọ tổn thất chỉ có năm mươi khối cùng với một hai giờ cái này tổn thất đối với chủ nhà trọ tới nói vé nhỏ không đáng kể xâm quyền thành phẩm thấp tiền lợi cao cho nên mới phải sinh sôi càng ngày càng nhiều hát tâm chủ nhà trọ chỉ cần như vậy đánh đổi h i ệ n nhiên không thể để cho hát tâm chủ nhà trọ chịu đến giáo huấn tuy rằng chuyện này không phải đặc biệt hình nhưng khương bạch cũng không phải là không có cái khác t ừ n g trị thủ đoạn khởi tố chỉ là khai vị ăn sáng chân chính bữa thì lớn còn ở phía sau đây tòa án hiệu suất rất cao xế chiều hôm đó khương bạch liền thu đến mở phiên tòa thông báo ngày mai 10 giờ sáng dân sự thẩm phán hai sảnh mở phiên tòa thẩm lý này án một bên khác mặt lam đậu nhĩ đôn trộm ngự mã mặt đỏ quan công chiến ba mặt vàng điện v i mặt trắng tào tháo một cái tiếp cận bốn mươi tuổi ăn mặc rộng rãi quần đùi chân đạp dép lào trung niên chắp tay sau lưng hát lên linh lợi đến đến về đến nhà bên trong chính là khương bạch như vậy nhà kia cho thuê đi một người phụ nữ nằm trên ghế xa lông thoa mặt n ạ thuận miệng hỏi nàng là cầu đông tích lá bà ngưu dung ân thuê thuê cho hai cái tiểu cô nương cầu đông tích dường dưng ngồi ở trên ghế s a lồng dựng thẳng lên hai ngón tay cười nói tiền thuê hai nghìn k ố i đây hoặc ta cho rằng ngươi có thể một nghìn chín trăm cho thuê đi thế là tốt rồi lại có thể muốn đến hai nghìn như dung nháy mắt một cái vậy ngươi không nhìn ngươi lão công ta là ai cầu đông tích nết miệng nở nụ cười nói rằng không chỉ tiền thuê nhà tăng hơn một trăm hơn nữa ta cho cái k i a hai tiểu cô nương nói chính là thương nước thương điện ngươi thật đúng là cái đồ chó như dung cười mắng một câu cầu đông tích nhà là dân dụng nơi ở tự nhiên là dân dụng thủy điện nhưng hắn theo khách thuê nhưng là lấy thương mại thủy điện tiêu chuẩn thu phí tiền nước một tháng n ba i là bây giờ đ n nóng bốn chờ ở nhà, điều trăm ê n c linh tiền t điện tuyệt đối là một cái là nghe n tới rất thái quá thế nhưng ở một số hát tâm chủ nhà trọ trên tay đó là rất thông thường Cái kia i t ề ngay thế chấp làm sao nói? n h hỏi. Cầu đông tích i điệu môi một cái nói, tiến ê u Dung Cầu đông một vào l o bao tử tiền hầu hắn muốn lui u đang về, còn s nghĩ dám ăn. Ta cái nhà này cho thuê bao nhiêu năm, liền không lùi qua tiền Ngay cho thuê thế chấp. dám cái Ta bao qua lùi ở hai người nói chuyện thời điểm len k e n tin nhắn tiếng nhắc nhở vang lên cầu đông tích đặt ở trên khay trà di động sáng lên màn hình ta ngược lại muốn xem xem là cái nào nhỏ gái điếm tìm ngươi n g h i ê u dung động tác rất nhanh cầm điện thoại di động lên cầu đông tích c ư ờ i khẩy căn bản không để ý di động tùy tiện xem có thể phát hiện dấu vết nào coi như ta thua nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng bởi vì ngư dung vẻ mặt rất kỳ quái mặt nạ đều rơi mất cũng không quản người sao thế đây là cầu đông tích hỏi ngư dung đem điện thoại di động đưa cho hắn chính ngươi xem cầu đông tích tiếp nhận di động xem lên giang chiết tỉnh long thành thị khu tân giang tòa án nhân dân cầu đông tích khu tân giang tòa án nhân dân hướng về n g à i gửi đi hai mươi hai mươi trên một nghìn hai trăm tám mươi một dân sơ ít hít hít h í hào vụ án tương quan văn thư văn thư xem rõ liên tiếp cỡ l ậ t kiểm tra cũng mới vừa ngài văn thư tuần tra nghiệm chứng số một trăm bốn mươi hai b ta chỉ cần là chúng ta mặc kệ những lời thị phi của người đời mệnh ta do ta quyết định không cần người đời dò xét chương chín mươi hai ta còn không phát lượt đây ngươi liền n g ã xuống ngay kế chín giờ sáng nửa khương bạch mang theo đơn khởi tố p h ò n g góp hợp đồng cho thuê nộp phí bằng chứng các loại tài liệu ra ngoài thẳng đến tòa án ở cửa tòa án vừa v ặ n động tới chủ nhà trọ cầu đông tích cùng lao bà hắn ngưu dung ngươi có thể thật là có bản lĩnh h a lại dám lên tòa án kiện chúng ta một cái thối ngoại địa vẫn đúng là năm chính mình làm ghê gớm ngưu dung cũng liên tiếp mắt chờ trắng muốn nói hai vợ chồng này ở long thành không chỉ có chính mình ở nhà còn có một bộ phòng lấy ra cho thuê khẳng định là không thiếu tiền mỗi ngày cái gì cũng không cần làm chỉ là thu tiền thuê một tháng cũng có hơn một vạn tịnh tiền lời có thể nói đã đứng ở rất nhiều người phân đấu cả đời đều không nhất định có thể đạt đến độ cao nhưng mặc dù như vậy bọn họ vẫn là cha xét liền một hai ngàn khối tiền tiền thế chấp đều muốn đen thực sự là đen đến trong xương may nhờ hương bạch trước đây còn vẫn cảm thấy chủ nhà trọ người không sai đây trải qua chuyện lần này mới có thể nhìn rõ ràng hắn diện mạo thật sự đối mặt người như vậy hương bạch cũng không có gì để nói nhiều chỉ là nhàn nhạt mở miệng ta chỉ là cầm lại ta nên được thôi hại ngươi sẽ không thật sự cho rằng lên tòa án liền nhất định có thể muốn đến tiền đi cầu đông tích cười lạnh nói không sợ nói cho ngươi ta ở viện bên trong có người đánh vôi ta quan tòa ta sẽ để ngươi thua rất có tiết tấu khương bạch đang muốn nói chuyện vừa vặn nhìn thấy một cái vóc người cao to mặt chữ quốc trung niên từ bên ngoài đi tới bước đi đều mang gió rất có khí thế khương bạch cười chào hỏi trần quan tòa chào buổi sáng trần trung hán cũng nhìn thấy khương bạch m ỹ mắt nhất thời không tự giác ngày ngày người trẻ tuổi này đều sắp trở thành tòa án biên ngoại nhân viên ba ngày hai đầu hướng về tòa án chạy tới rồi lần này lại nghĩ đưa mấy người đi vào a trần trung hán bất đắc dĩ hỏi khương bạch cười nói trần quan tòa nói dỡn ta làm sao sẽ động một chút là đem người đưa vào đi đây lần này là dân sự án theo người có chút kinh tế tranh cãi nhà trần trung hán gật gù ý tứ sâu xa liếc nhìn bên cạnh cầu đ ô n g tích cùng n h ư u dung sau đó cười ha hả nói cái kia chúc ngươi tất cả thuận lợi nói xong liền rời khỏi cầu đ ô n g tích cùng n h ư u dung liếc mắt nhìn nhau đều có chút b ấ t an vừa nãy trần trung hán xem ánh mắt của bọn họ thật giống như đối xử thịt cửu con trên t ấ t gỗ t h ị cá quái làm người ta hoảng hốt vừa nãy vị kia là con tòa các ngươi rất con ạ cầu đông tích hướng về khương bạch hỏi, hình sự đình thẩm phán trần q u a n tòa không tính là quen chín cũng là đánh qua mấy lần liên hệ đi khương bạch thuận miệng trả lời một câu liền cất bước đi vào tòa án quả thực liền theo trở về nhà như thế không chỉ xe nhẹ chạy đường quen hơn nữa không ít tòa án công nhân viên còn có thể g ử i ha ha theo khương bạch chào hỏi tuy rằng khương bạch không nhất định biết bọn hắn nhưng bọn họ nhận thức khương bạch ra hiện tại khu tân giang tòa án nhân dân bên trong người nào không biết có như thế cái đẹp trai ngăn ngắn một tháng thời gian đã đưa vào đi hơn một trăm n g ư ờ i tuyệt đối là một cái truyền kỳ thấy cảnh này cậu đông tích cùng ngưu dung trong lòng càng thêm không chắc chắn hai người đi vào t ò a á n tìm tới một cái vừa n ã y theo khương bạch chào hỏi chàng trai, hỏi, đồng chí n g ư ơ i tốt, vừa n ã y đi vào tiểu t ử kia k h ô n g l à các n g ư ơ i t ò a á n người đi. n h ì n các n g ư ơ i k i ể u g ì thật giống đều biết h ắ n đây. Chàng trai liếc nhìn khương bạch b ó n g lưng, cười nói, ha, các n g ư ơ i l à nói khương bạch ta, ta biết hắn, nhưng người ta không quen b i ế ta. t h ắ n xác t h ự c không phải chúng ta t ò a á n nhưng hắn đến t ò a án tần suất, đều nhanh đ u ổ i ta. ớ i t Gần nhất một t h á n g đi, n à y h u y n h đ ệ đã ở chúng ta nơi này đ á n h qua sáu, bài chàng có toa, tông cộng đưa vào đi đến có hơn một trăm người, thời hạn thi hành án nhiều nhất một cái thật giống có m ư ơ i năm năm. Chàng trai đầy mặt kinh đ ầ hắn a hiện tại nhưng là chúng ta tòa án danh nhân trên giang hồ khắp nơi là hắn nghe đồn sung sục cầu đông tích gian nan nuốt xuống nước bọt cảm giác tim đập đều tăng nhanh ngưu dung đồng dạng vội vã cuối cùng cầm lấy cầu đông tích cánh tay nói rằng lão công hắn không thể đem ngươi cũng đưa vào đi thôi cầu đông tích mạnh trang chấn định nói rằng sợ cái gì chúng ta đây là dân sự vụ án nhiều lắm đem tiền bồi cho hắn làm sao có khả năng ngồi tù tuy rằng ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút bối、rối. dù sao khương bạch chiến tích thực sự là quá mức q u y đại rất khó khiến người không sốt sắng lão công à nếu không ta vẫn là đàng hoàng đem tiền thế chấp trả lại cho hắn đi cũng không bao nhiêu tiền thật không đáng trêu chọc người như thế niệu dùng khuyên n ụ ta suy nghĩ một chút đi cầu đông tích miệng còn rất cứng rắn kết quả lên tòa án sau khi bị cáo đối với nguyên cáo chủ trương ngươi có gì dị nghị không dân sự thẩm phán quan tòa hướng về cầu đông tích hỏi cầu đông tích vội vã đứng lên đến nói rằng không có dị nghị quan tòa đại nhân ta không có bất kỳ dị nghị gì ta đồng ý trả lại hết thẻ tiền thế chấp hả đầu hàng đến có chút quá nhanh đi ta còn không phát lượt đây ngươi liền ngã xuống Khương Bạch nháy m ắ thông một t cái, sắc ự c có chút h k phản lại. Chuẩn bị chứng ứng cùng biện cứ lại. bị thường đều k ô n g phát huy đ ợ c tác thực cực sắc cũng có tòa mặt chút quái lạ. Thông t quái dụng. Quan Vô vị, vô vị h sự là lạ. kỳ. ư tới nói dân sự thẩm phán không tránh khỏi cái cọ dù sao dân sự vụ án theo hình sự vụ án vẫn là không giống nhau một khi tăng lên đến hình sự mức độ tính chất liền thay đổi nên là cái gì chính là cái gì nên sao phán liền sao phán đến thời điểm nhìn là ngồi tù a vẫn là ăn đậu p h ư n g a cái kia đều là cưỡng chế chấp hành nhưng dân sự vụ án chấp pháp cường độ nhỏ thật đụng tới loại kia lưu manh chúa trộm loại hình còn thật không có đặc biệt biện pháp hay nhiều lắm cũng chính là cưỡng chế chấp hành đông lại tài sản đem người trong cuộc hoa vào thất tín nhân viên danh sách hạn chế số lớn tiêu phí các loại có mấy người lưu ý nhưng có mấy người căn bản không để ý thích sao làm người như thế thuộc s ư n g lưu manh khó chơi thật rất khó xử lý bởi vậy dân sự đình thẩm phán thường thường khiến cho theo chợ bán thức ăn giống như bị cáo dám ở hình sự đình thẩm phán cãi lộn trừ một vị đã đi vào giấm máy may dũng sĩ vẫn đúng là không ai dám làm sự t ì n h k i ể u này nhưng dân sự đình thẩm phán liền không giống nhau thường thường phát sinh đối với phun lẫn nhau mắng tình cảnh Có bị cáo cầu á i đông tích trả nguyên cáo khương bạch phòng cho thuê tiền thế chấp một tám trăm năm mươi nguyên cũng bồi thường lần này tố tụng chi phí năm mươi nguyên tổng cộng cần thanh toán một chín trăm linh nguyên đối với này cầu đông tích không có bất kỳ ý kiến gì tại chỗ liền đem tiền chuyển tới tòa án đền tiền tài khoản bên trong sau đó tòa án sẽ đem số tiền kia chuyển cho khương bạch vốn là khương bạch còn tưởng tượng qua nếu như phán quyết sẽ cầu đông tích cự không chấp hành có thể hay không cho hắn định cái cự chấp tội cự tuyệt chấp tội toàn xưng ơ cự không chấp hành phán quyết quyết định tội là chỉ đối với tòa án nhân dân phán quyết quyết định có năng lực chấp hành mà cự không chấp hành tình tiết nghiêm trọng xử ba năm trở xuống tù có thời hạn tạm giam hoặc là phạt tiền tình tiết đặc biệt nghiêm trọng xử ba năm trở lên bảy năm trở xuống tù có thời hạn cũng phạt tiền không nghĩ tới cầu đông tích này đổ chó đầu hàng đến thẳng thắn như vậy đáng tiếc thương bạch cảm thấy tiếc gối cái kia chàng trai giữa chúng ta à quả thật có chút hiểu lầm nhưng này đều là chuyện của quá khứ cửa tòa án c ầ u đông tích nhìn thương bạch mặt t ư ơ i cười con ruồi xoắt tay ngươi xem ta đã đem tiền thế trước đây toàn bộ trả lại cho ngươi ta hảo tụ hảo tán gặp mặt hay chia tay đều tiêu sái thoải mái đối với người nào đều tốt đúng không ngưu dung cũng tha thiết mong chờ nhìn hắn ha ha tự lo lấy đi thương bạch lãnh đạm nói một câu trực tiếp rời đi lão công hắn nói con chuột đôi dịch là có ý gì ngưu dung hỏi cậu đông tích nói rằng ý tứ chính là sau đó chúng ta đi chúng ta dương quan đường lớn hắn qua hắn cầu đồng một cả đời không qua lại với nhau chính là nha vậy còn rất tốt người như thế chúng ta có thể chiếm được cách xa một chút đi thôi cầu đông tích hướng về bãi đậu xe đi đến chỉ cảm thấy cả người một trận đ u n g dung nói thật đang nghe nói khương bạch cố sự sau khi hắn thật rất cơ b á hoảng nếu như thật bởi vì chừng một ngàn khối đi vào cái kia đến đoan buộc chết cũng được cũng được đại trượng phu thân ở bên trong đất trời liền đến co được g i á n được cầu đông tích cảm giác mình thực sự là quá sáng suốt nhưng mà hắn cũng không biết đây chỉ là cái bắt đầu thậm chí ngay cả bắt đầu cũng không bằng màn kịch quan trọng còn ở phía sau đây ở thời lê sơ thịnh thế ta có gì tiết với thời gian thịnh thế không quá lâu qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này ngươi sẽ làm gì đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy Chương 93, cầu h ư ơ n g c đông tích trái tim chảy máu. Long thành máu chảy Long Nào đi ó t ể u khu Cầu đông tích đông đi vào toilet thông thạo xốc lên b u ồ n cầu kết nước cái nắp từ bên trong lấy ra một cái không thấm nước túi bên trong túi rõ ràng là một bao hoa tử còn có một cái có chứa hai mươi rửa chân chữ cái bật lửa cầu đông tích rút ra một cái hoa tử ngậm lên miệng sau đó tay trái đỡ cửa phòng rửa tay lấy tay tay phải nắm bắt cái bật lửa hai tay đồng thời làm động tác k đóng cửa âm thanh hoàn mỹ che lại cái bật lửa âm thanh hí hô cầu đông tích ngồi ở trên b ồ n cầu híp mắt nuốt mây nhà khói khá là thoải mái là một cái nắm giữ gia đình đệ vị nam nhân thực hiện hút thuốc tự do e sợ xa xa khó vời chỉ có thể cẩn thận cẩn thận hơn cẩn thận cẩn thận nữa bạn thê như bạn hồ a người đàn ông trung niên bất đắc dĩ cầu đông tích ngậm thuốc lá lấy điện thoại di động ra lò dìn h、e、u chặt tiểu hào bạn tốt trong lịt chỉ có một người. nít n à m là mèo nam bắc đáng nhắc tới chính là cầu đông tích h ẹ chặt tiểu hào nít n à m là đồ chó cầu đông tích lấn mở mèo nam bắc không trạc bắt đầu đánh chữ đồ chó này chủ nhật ngươi có r ả n h không mèo nam bắc mảnh đồ chó ồ mèo nam bắc không đồ chó ngay ở hắn còn muốn nói gì nữa thời điểm một cái điện thoại đánh vào cầu đông tích thiếu kiên nhẫn tiếp gọi điện thoại uy chủ nhà trọ đại ca ta là số ba phòng khách thuê ngươi nhanh lên một chút lại đây một chuyến đi xảy ra chuyện một giọng nói lo â u chuyển đến cầu đông tích hơi n h ú n mảy làm sao ra chuyện gì đối phương nói rằng phòng cháy đại đội người đột nhiên tới kiểm tra nói chúng ta trong phòng đều không có phân phối phòng cháy dụng cụ tồn tại nghiêm trọng an toàn mầm họa còn bảo là muốn phạt tiền cái gì cầu đông tích trong lòng hơi hồi hộp một chút sắc mặt đột biến long thành sớm đã có quy định phòng đi thuê nhất định phải phân phối miếng khô bình cứu hỏa cùng khói cảm giác báo cảnh s á t khí nhưng những thứ đồ này không được dùng tiền m à đối với cầu đông tích loại này chỉ có tiếng không ra hoạt t ì hưu nhường hắn ra này g n g tiền cái kia vô sự, không nghĩ tới hôm nay đột nhiên liền bị tra xét ta biết rồi tới ngay cầu đông tích buồn bực trả lời một câu Cúp đội i ệ n t h o trưởng à n ném thuốc tới t n g cầu. Là là... cầu xoa xoa trầm giọng nói người thuê phòng ốc chưa dựa theo quy định phân phối bình cứu hỏa cùng bao khói còn tự kéo dây điện hết sức dễ dàng tạo thành dây điện chậm mạch tồn tại nghiêm trọng phòng cháy an toàn mầm hỏa căn cứ liên quan với tăng mạnh ở lại phòng đi thuê cùng xã khu kinh doanh tính nơi phòng cháy an toàn quản lý công tác thông báo tương quan quy định bây giờ đối với ngươi làm ra như sau xử phạt quyết định một hạ ngươi ở hai mươi bốn giờ bên trong vì là mỗi cái gian phòng phân phối hợp lệ hợp quy bình cứu hỏa cùng khói cảm giác báo cảnh s á t khí cũng ở bắt mắt vị trí thiết lập an toàn đánh dấu hai phạt tiền một nghìn nguyên a còn muốn phạt tiền a cầu đông tích vừa nghe đến muốn giao tiền nhất thời liền có chút không vui đội trưởng lạnh lùng nói phạt tiền là vì để cho ngươi tăng cao phòng cháy an toàn ý thức đến tiếp sau chúng ta sẽ không đúng giờ kiểm tra nếu như lại phát hiện làm trái quy hành vi nhưng là không phải phạt tiền một nghìn nguyên đơn giản như vậy tốt được rồi cầu đông tích tâm đều muốn nhỏ máu thật vất vả đưa đi phòng cháy đại đội người chưa kịp hắn lấy hơi lại tới nữa rồi mấy người mặc màu xanh l a m chế phục người xin chào chúng ta là xây thành giám sát đại đội nhận được quần chúng báo cáo nói các ngươi bên này làm trái đ i ề u mục kiến trúc cầu đông tích o、oh、ho、oh. mấy phút sau cầu đông tích lôi kéo xây thành giám sát đại đội người phụ trách đi tới một góc nhẹ giọng lại nói đồng chí sinh hoạt không dễ còn thỉnh nhiều lượng g i ả i nói động tác bí mật đem hoa tử nhét vào người phụ trách túi quần người phụ trách cao mày nhìn cầu đông tích ngươi đây là ý gì cầu đông tích cười theo nói không có ý gì ý tứ ý tứ người phụ trách cười lạnh ngươi người này thật thú vị cầu đông tích chút lòng thành chút lòng thành người phụ trách vậy ta liền thật không thiện cầu đông tích là ta thật không thiện ừ người phụ trách h ừ lạnh một tiếng nhìn chằm chằm cầu đông tích l ờ i lẽ đanh thép nói rằng ngươi thật là to gan lại dám công nhân hối lộ quốc gia nhân viên chính phủ ta cảnh cáo ngươi một câu không muốn chơi với lửa có ngày chết cháy nói xong đem hoa tử ném g ò n trả cho cậu đông tích bước nhanh đi ra cũng không lâu lắm xây thành giám sát đại đội truyền đạt văn bản xử phạt quyết định lệnh cưỡng chế c ậ u đông tích ở trong vòng năm ngày dỡ bỏ phạm luật kiến trúc khôi phục p h ò n g ốc vốn có cấu tạo đồng thời phạt tiền hai nghìn nguyên nếu như quá hạn chưa chấp hành còn có thể có càng thêm xử phạt nghiêm khắc xây thành giám sát đại đ ộ i người sau khi rời đi cậu đông tích sắc mặt là muốn nhiều khó coi có bao nhiều khó coi phạt tiền còn có thể miễn cưỡng tiếp thu hai cái phạt tiền cũng có điều ba ngàn khối tuy rằng đau lòng nhưng còn chưa tới thương cân động c ố t trình độ nhưng dỡ bỏ vách ngăn nhưng là tổn thất lớn rồi đi công nhân tiền công liền không nói nhà dỡ bỏ vách ngăn một lần nữa tu sửa khoảng thời gian này khẳng định là không thể ra thuê hơn nữa nhà khôi phục vốn có cấu tạo sau khi chỉ có thể ba cái phòng ngủ tách ra cho thuê hoặc là một gian nhà trình thuê không quản loại nào hình thức tiền thuê nhà thu vào theo hiện tại so với gần như đến giảm thiểu một nửa nếu không nói vì sao rất nhiều chủ nhà trọ đều muốn làm ngăn cách phòng cho thuê đây cũng là bởi vì ngăn cách phòng kiếm tiền a hiện tại con đường này bị phong chết rồi xuất h u t nhiều tuyệt đối xuất h u t nhiều cầu đông tích răng hàm đều nhanh cắn nát chủ nhà trọ đại ca này muốn dỡ bỏ vết ngăn chúng ta là không phải là không thể ở đúng à ta này mới vừa giao dưới một mùa độ tiền thuê đột nhiên liền không thể ở ngươi phải đem tiền thuê cùng tiền thế chấp đều trả lại cho chúng ta chủ nhà trọ đại ca ngươi nói một câu à. mấy cái người thuê vây cầu đông tích trước mặt ngươi một lời ta một lời cầu đông tích buồn bực khoát tay náo một cái quắt teo to cái gì teo to cái gì lần này là thuộc về không thể đối kháng nguyên nhân dẫn đến các ngươi không thể tiếp tục ở lại mẹ nó không phải trách nhiệm của ta dựa vào cái gì nhường ta lùi tiền mau mau tìm nhà đi thôi thế r ễ n ấ nhưng nên lùi tiền thuê nhà cùng tiền thế chấp một phân tiền cũng không thể thiếu chính là một phân tiền cũng không thể thiếu không lùi tiền chúng ta liền đi cáo ngươi giờ nợ mở lùi tiền mọi người dồn dập mở miệng cam vẫn sụp sôi cáo ta cầu đông tích cười lạnh đầy mặt khinh bỉ liền mấy người các ngươi chó ngoại địa còn muốn c á o ta các ngươi biết tòa án cửa lớn hướng bên kia nhi mở sao chúng ta xác thực không biết tòa án cửa lớn hướng bên kia nhi mở nam khách thuê nói rằng nhưng trước ở số năm phòng huynh đệ b i ế ta t hắn theo chúng ta nói rồi nếu như ngươi không đủ tiền thuê nhà tiền thế trước liền giúp chúng ta khởi tố ta ngược lại muốn xem xem lên tòa án ngươi đúng không vẫn như thế hung hăng ngay vậy c ậ u đông tích sầm mặt lại nghiến răng nghiến lợi nói rằng khương bạch nguyên lai、like、là hắn báo cáo tuy rằng hận đến nghiến răng nhưng cầu đông tích còn thật không dám theo khương bạch bị thẩm vấn công đường không thể làm gì khác hơn là bất đắc di thỏa hiệp tốt rất tốt tiền của các ngươi ta sẽ lùi cho các ngươi tránh ra nói xong cầu đông tích tức đến nổ phổi rời đi đi xuống lầu sau khi sắc mặt hắn âm chầm đứng ở cửa lầu càng nghĩ c à n giận g lấy điện thoại di động ra cho khương bạch đánh tới điện thoại mò xì mò xì một cái muốn ăn đòn âm thanh từ trong điện thoại di động chuyển ra cầu đông tích quát họ khương n g ư ơ i mẹ nó vẫn là người ta cũng đã đem tiền thế chấp trả lại cho ngươi ngươi tại sao còn muốn đi báo cáo n g ư ơ i mẹ nó là có bị bệnh không ta theo ngươi cái gì cựu cái gì oán a ngươi muốn như thế hô ta a khương bạch thảm như nói là ngươi bất nhân ở trước thì đừng trách ta bất nghĩa hơn nữa ngươi sẽ không cho rằng vậy thì xong đi cầu đông tích m i mắt giật lên còn muốn nói điều gì nhưng chỉ nghe được một trận bận điệu âm điện thoại đã bị cắt đứt lại đánh tới phát hiện đã bị kéo đen nhúng ở thời lê sơ thịnh thế ta có gì tiết với thời gian thịnh thế không quá lâu qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này ngươi sẽ làm gì đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy chương chín mươi b ố một kỳ một cái giữ quyền kỹ xào nhỏ tuy rằng tạo thành tổn thất đã không cách nào cứu vãn nhưng ít ra còn có thể chửi mắng một trận người khởi s ư ớ n g mạnh mẽ chút cân giận cầu đông tích là nghĩ như vậy cũng là làm như vậy nhưng mà nay gọi điện thoại sau khi đánh xong trong lòng hắn càng thêm không chắc chắn bởi vì hắn không biết h ư ơ n g bạch đến tột cùng còn đã làm gì lại chuẩn bị làm gì nội tâm cái kia thấp thỏm a về đến nhà vẫn luôn đứng ngồi không yên mất tập trung ngươi làm gì thế đây đi ra ngoài một chuyến trở về liền theo mất rồi hồn nhi giống như ngưu dung phát hiện trượng phu dị thường nhữ mày nói nói ngươi hồn nhi bị cái nào hồ ly tinh câu dẫn cầu đông tích trầm mặc không nói một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ người nói chuyện nha nội dung lên giọng nhưng vào lúc này ta thật còn muốn sống thêm 500 năm trăm n ă m t r u n g điện thoại di động vang lên cầu đông tích ánh mắt sáng lên khôi phục thần thái đến rồi đến, đến rồi rốt cục đến, đến rồi vội vã tiếp gọi điện thoại uy ngươi tốt ta chính là cầu đông tích các ngươi là cái nào bộ ngành đối phương rõ ràng hơi sửng sốt một chút sau đó một cái nghiêm khắc giọng nam t r u y ề n ể n ra xin chào c ầ u tiên sinh ta là cục thuế chúng ta nhận được quần chúng thực tên báo cáo bây giờ hoài nghi ngươi trốn thuế cái gì trốn thuế nay đồng chí đây là h i ể u lầm khẳng định là h i ể u lầm a cầu đông tích biến s ắ c mặt vội vã b i ệ n giải đúng không một cái họ khương báo cáo hắn theo ta có cử hoán hắn cố ý vu hoan ta đây đối phương nói rằng chúng ta đã tiến hành bước đầu điều tra đồng thời nắm giữ nhất định chứng cứ ngươi ở hai mươi tiểu khu nhà ở tổng cộng cho thuê vượt qua m ộ ư ơ i năm nhưng vẫn chưa giao nộp một phân tiền thuế sau đó ta sẽ cho ngươi ra cụ một phần văn bản điều tra kết quả cùng với xử phạt nói rõ thì ngươi ở thu đến văn kiện sau hai cái thời gian làm việc bên trong bù nộp thiếu mức thuế cùng với tiền phạt cũng giao nộp phạt tiền nói xong trực tiếp cút điện thoại nghe điện thoại di động bên trong truyền đến bận b i ệ u âm cậu đông tích che n ngực đau lòng đến muốn chết muốn sống còn muốn bù thuế bù cái cờ m ở nờ t h u ế à chúng ta chính mình nhà dùng để cho thuê dựa vào cái gì nộp thuế ngưu dung thì thầm ố u âu kêu ầm lên cậu đông tích vẻ mặt đưa đám này một đ a u thực sự là đâm đến h ạ n ống t h ở lên sớm biết như vậy lúc trước liền nên thoải mái đem cái kia một nghìn tám trăm năm mươi nguyên tiền thế chấp trả lại cho khương b ạ c h nói như vậy cũng không đến n ỗ i n h á o tới hôm nay loại cục diện này ai cậu đông tích thở dài hối hận phát điên một bên khác k héo lộ thân ái các vị khán giả các lao ra mọi người tốt ta là khương bạch rất nhiều các bạn bè nhỏ xa xứ ở bên ngoài dốc sức làm thuê phòng là khó tránh khỏi sự tình tin tưởng không ít người từng ở thuê phòng sự tình lên bị thiệt t h i trải qua làm ngày hôm nay đây tiểu bạch liền lấy chính mình tự mình trải qua làm thí dụ con cho mọi người biểu diễn một hồi chính xác giữ quyền tư thế mấy ngày trước ta thuê nhà tiền thuê nhà đến kỳ kết quả chủ nhà trọ lấy các loại lý do không cho ta lùi tiền thế chấp tuy rằng tiền thế chấp không nhiều nhưng cũng là ta tiền mồ hôi nước mắt bằng tiện nghi gì hát tâm chủ nhà trọ liền ta trở tay liền đem chủ nhà trọ cáo ra tòa án p cái n thứ ra hai t điện n h thoại một t mươi hai chấp cùng ba trăm một mươi chín xây thành đường dây nóng báo cáo ngăn cách phòng là làm trái quy tắc kiến trúc cái thứ ba điện thoại một mươi hai ba trăm sáu mươi sáu thuế vụ đường dây nóng báo cáo chủ nhà trọ cho thuế Cuối cùng, ta không chỉ cầm lại không nên ta ta đây là một kỳ thường thường không có gì lạ video dù sao lần này người trong cuộc cũng không có bị đưa vào đi thế nhưng tuyệt đối hoa quả khô tràn đầy không chỉ có các loại phòng hố chỉ nam còn có bị hố sau khi giữ quyền kỹ xào nhỏ người khác nếu như gặp phải tình huống tương tự trực tiếp sau bài tập là tốt rồi tuyệt đối có thể giữ gìn quyền lợi đồng thời trừng phạt kẻ ác chính như hương bạch từng nói hiện tại thuê phòng quá nhiều người đồng thời ở thuê phòng thời điểm bị lừa bị hố tiền người cũng không phải số ít bởi vậy kỳ này video mới vừa vừa tuyên bố liền gợi ra vô số khán giả cộng hưởng video nhiệt độ cọ cọ tăng lên cấp tám đại quân phong út chủ làm tốt lắm hiện tại rất nhiều chủ nhà trọ đúng là quá xấu bụng chính mình ở thành phố lớn có xe có phòng sinh hoạt giàu có một mực còn muốn hố những kia mới vừa đi vào xã hội thanh niên nhóm tiền bọn họ lương tâm sẽ không đau hạ thanh phong thuyết n g u y ệ t ước h ủ video mỗi một kỳ đều tốt giải nén hơn nữa một kỳ một cái giữ quyền kỹ xào nhỏ ta cả một yêu thương t ừ n g u y ệ t học được học được ta trước đây không lâu mới vừa thay đổi nhà cho chủ nhà trọ vẫn kéo không lùi tiền thế t h ư ớ c tiền cũng không nhiều vốn là ta chuẩn bị tính nhưng hiện tại ta đổi ý kiệt kiệt kiệt. Lý, khối giờ Mít lý, quang hòa đù rất nhanh liên có một vị id vì là cận chiến tử linh phát thả người tiến hành hệ thống hồi phục thuế pháp sản sinh cơ sở là giao dịch chủ nhà trọ đem phòng ốc cho thuê cho khách thuê tức sản sinh giao dịch đồng thời thu được tiền thuê thu vào này cũng là mang ý nghĩa sản sinh thuế chịu bởi vậy cần giao nộp tương ứng thuế khoản tình huống này dính đến loại thuế có bốn cái tăng giá trị tài sản thuế thuế bất động sản k e m thuế cùng với thuế thu nhập cá nhân căn cứ quốc gia thuế vụ tổng cục liên quan với quy mô nhỏ người đóng thuế miễn thu tăng giá trị tài sản thuế t r í n h quản vấn đề thông báo tiền t h u ê tháng thấp hơn 15 t vạn có thể miễn thu tăng giá trị tài sản thuế mặt khác căn cứ tài chính và thuế vụ 2008 số 24 quy định đối với cá nhân cho thuê cho thuê nhà ở ký kết hợp đồng cho thuê miễn thu tem thuế bởi vậy trong video chủ nhà trọ thực tế cần giao nộp chỉ có thuế bất động sản cùng thuế thu nhập cá nhân người trước là tiền thuê 4%, n g ư ờ i sau là tiền thuê đoạt được tạm giảm ấn 10% t h u ế xuất c h ứ n g thu này điều bình luận mở ra không ít người nghi hoặc thương bạch sau khi thấy cho vị này khán giả bình luận tân lai、like. sự thực s á c thực như hắn nói tới chủ nhà trọ phòng thuê phòng là cần nộp thuế cầu đông tích liên tục 10 năm nhiều không có nộp thuế thời gian dài như vậy tổng cộng hạ xuống hắn cần bù nộp thuế khoản g đoán chừng phải tiếp cận 20 vạn lại thêm vào tiền phạt cùng với cục thuế phạt tiền cầu đông tích chỉ là ở thuế vụ khối này nhi chi ra tuyệt đối ở h a vạn trở lên nếu như lại tính cả dỡ bỏ vách ngăn tạo thành trực tiếp tổn thất cùng gián tiếp tổn thất hắn tổng tổn thất kinh tế nhìn ra thẳng đến ba mươi vạn đi tuy rằng ở chuyện này bên trong cầu đông tích không phải rất có thể khảo thế nhưng n à y một bộ tổ hợp quyền hạ xuống sự tổn thất của hắn tuyệt đối đạt đến thương cân động cốt trình độ có lúc giữ quyền cùng trừng trị kẻ ác cũng không cần chính mình tự mình động thủ chỉ cần động động thủ chỉ đánh mấy cái điện thoại liền đủ thị thực h sự kiện hát tâm chủ nhà trọ đã hoàn thành tổng hợp đánh giá ba ta chỉ cần là chính ta mặc kệ những lời thị phi của người đời mệnh ta do ta quyết định không cần người đời dò xét chương chín mươi năm chỗ đỗ xe lại có khóa thực thực sự kiện hát tâm chủ nhà trọ đã hoàn thành tổng hợp đánh giá ba khen thưởng đã phân phát có hay không kiểm tra và nhận khen thưởng là không quen thuộc điện tử giọng nói điện tử vang lên chỉ là sự kiện đánh giá lại chỉ có ba sao xem ra hệ thống đại ca tựa hồ đối với lần này sự kiện kết quả có chút bất mãn ý dù sao người không đưa vào đi thất lạc cái kia hai sao cho điểm nguyên nhân phần lớn ở đây khương bạch n h ữ n ngôi ý niệm lựa chọn kiểm tra và nhận khen thưởng thực chúc mừng ký chủ thu được tích cực giá trị ba điểm thực chúc mừng ký chủ thu được tiền mặt năm v à n nguyên thích thích chúc mừng ký chủ thu được năng lực đặc thù thông thạo biết rõ hệ thống nước tiểu tính khương bạch trực tiếp bỏ qua phía trước hai hạng khen thưởng kiểm tra cái cuối cùng thông thạo giá nhẹ xe đi q u o n đường nắm giữ này hạng năng lực giả bất luận học tập cái gì đều có thể càng nhanh hơn nắm giữ ba nhìn hệ thống đưa ra giải thích khương bạch nội tâm cả kinh thật mạnh mẽ tốt về t n ă n g lực thoạt đầu nhìn như tử thường thường không có gì lạ nhưng nếu như ngươi cẩn thận ngắp lại tuyệt đối có thể lĩnh nộ được loại năng lực này chỗ cường đại có thông thạo năng lực không còn học tập bất kỳ kỹ năng bản lĩnh đều sẽ trở nên càng thêm dễ dàng trả giá thời gian cùng tinh lực sẽ so với bình thường người ít hơn nhiều đây là một cái năng lực c không điều này đại biểu là vô số năng lực hệ thống miêu tả trung d â đ ông tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành phải tự mình thử một chút nghĩ tới đây khương bạch lập tức khởi động máy tính mở ra nào đó video trang web tìm tòi chuyển phát thanh âm quen thuộc chuyển ra như vậy thiên âm sóng ở trượt trên đường đây sờ mắt tới gần hắn é g i chấp điều chỉnh vị trí không sai chính là trong truyền thuyết mã thị tam giắt giết chứ người sáng lập ai cũng có người sáng ai lập trước h đánh đạt được đến chiêu thức.、Đương、nhiên, nơi này ai cũng không phải phiếm chỉ hết thể ể đạt được đến Đương đặc nơi này cũng người, biệt t ai mà là đặc biệt là ò chơi cao thủ. h n Khương bạch loại này, ở bạc kim kim cương đẳng cấp nhiều lần nhạy khẳng Bạch nhiều nhạy định không tính cương ư này, đẳng lần nàng bên trong. bạc loại cấp ở ở t r đây xem cái video này liền ảnh cười thế nhưng lần này khương bạch là mang theo học tập thái độ ở quan sát lần thứ nhất con mắt ta học được lần thứ hai đầu góc ta học được lần thứ ba tay ta cũng học được sau đó khương bạch khởi động trò chơi tiến vào thi đấu dây tuyển mù tang rất nhanh trò chơi thi đấu tiến hành đến phút thứ chín khương bạch ở vô xuống đường thời điểm thông à n h c thạo r i ể n k a tam i giáp i một mã thị lần g cái này kỹ năng quả nhiên mạnh mẽ thương bạch nội tâm chấn động không nớt thống tử k iiz cho người cá không bằng dạy người câu cá thương bạch hiện tại xem như là chân chính cảm nhận được câu nói này sâu tầng hàng nghĩa tuy rằng này cục trò chơi cuối cùng thua thế nhưng này có trọng yếu không này không trọng yếu thắng thua chỉ là nhất thời nhưng x o á i nhưng là cả đời tin tưởng trận này thi đấu cái khác chín tờ l a y e r đều đối với tên này ở trong thực chiến dùng r a mã thị tam giác giết mù tăng người chơi khắc sâu ấn tượng thi đấu sau khi kết thúc khương bạch mở ra uy tín cho dẫn tỷ phát điệu tin tức song xếp à t a n g ư ờ i mù thân yêu rất nhanh dẫn tỷ hồi phục một cái n g ự âm âm thanh vẫn là trước sau như một l ư ỡ i biếng lại mang theo một tia quyến rũ thật không tiện lạc tiệu đệ đệ tỷ đang chuẩn bị ngày mùa hè thịnh điện hoạt động đây không thời gian cùng ngươi rồi h ư ơ n loại c h trở về cái tốt bá ẹ mò biểu cảm. Ngày mùa hè thịnh Hắn nghe nói qua cái này g hoạt động i độ họ phơ lìn đối với một ít người tới nói là cái tăng cường nhiệt độ cơ hội tốt nhưng đối với một ít người tới nói nhưng không thua gì công khai phạt võng hồng mỹ nữ chủ bá họ phơ lìn lật xe nổ bom ví dụ còn thiêu ạ Vẫn bị lực bắn ra bốn phía, thế nhưng i ê u b rất đáng tiếc ở ngày mùa hè thịnh điện chuẩn bị giai đoạn xác định được mời nhân viên danh sách thời điểm khương bạch vẫn là cái chưa nổi danh khu trò chơi tiểu trong suốt Tự thu nhiên không có đối ế n Hắn là gần đoạn thời gian nột nhiên hoàn lần này ngày mùa hè thịnh mời. mỹ mùa thời điện. hỏa, hè là đ bạo qua bỏ với này khương bạch ngược lại cũng không cảm giác được t i ế t với lúc này do u tỷ lại phát tới ngữ âm tiểu đệ đệ ngươi ở long thành đúng không long thành theo đông hải như thế gần có muốn hay không đến ngày mùa hè thịnh điện tìm tỷ tỷ chơi đ ù a khương bạch hơi xứng sở dân mạng diện cơ do u tỷ bột bột bột ngươi nói như vậy cũng không sai đến thời điểm tỷ tỷ giới thiệu công hội đẹp đẽ tiểu bội bội cho ngươi biết nói không chắc có thể giúp ngươi thoát đơn đây k ư ơ n g bạch do tỷ ngươi coi ta là thành người nào ta cùng đánh cược độc không đội trở chung một bên khác dẫn u t ỷ xem điện thoại di động c ư ờ i đến nhánh hoa run rẩy sau đó trả lời vậy ta coi như ngươi đáp ứng rồi tiếp theo phát tới một tấm hình ảnh là ngày mùa hệ thịnh điện thứ m ộ ư ơ i mặt trên có cụ thể tổ chức thời gian địa điểm tỉ mỉ quy trình các loại khương bạch phát cái bù câu hẹ m ỏ biểu cảm mặt trên có hai cái chữ nhỏ t ố t không khỏi có chút chờ mông lên khương bạch phát thể hắn tuyệt đối tuyệt đối không có cái gì lung ta lung tung ý nghĩ chỉ là rất đơn thuần muốn ngay mặt hướng về dẫn tỉ nói cái tạng dù sao dẫn tỉ cũng coi như là khương bạch quý nhân mới bắt đầu một đợt nhiệt độ chính là nàng mang đến tích thủy tri ân làm suối lớn báo đáp tán gâu sau khi kết thúc khương bạch có chút buồn bực ngắn ngẩm làm điểm cái gì đây đột nhiên hắn ánh mắt sáng lên nghĩ đến một chuyện từ hệ thống khen thưởng audi a 5 đến hiện tại gần như một tháng trôi qua nhưng khương bạch trừ ngày thứ nhất s ở s ở xe ngồi vào đi cảm thụ một hồi ở ngoài liền lại cũng không có thấy qua yêu xe xe vẫn dừng ở long hồ thiên nhai bãi đậu xe dưới đất mỗi lần khương bạch muốn lấy xe thời điểm đều sẽ phát sinh chút yêu t h i ế u thân từ nơi sâu xa phảng phất có một luồng sức mạnh thần bí đang ngăn chở hắn lấy xe lần này nhất định phải đem xe lái về sau mười phút khương bạch mặc trình t h ra ngoài mục tiêu l o n g hồ thiên nai hy vọng đừng tiếp tục ra cái gì yêu tiêu h t h ầ n khương bạch một đường cầu thần trời cao tựa hầu nghe đến lời cầu nguyện của hắn vẫn đúng là liền không phát sinh cái gì bất ngờ không lâu khương bạch thuận lợi đi tới l o n g hồ thiên nai thuận lợi ngồi vào trong xe mới làm hai tay hắn nắm chặt tay lái trong nháy mắt đó một loại cảm giác quen thuộc cùng khống chế cảm giác liền tự nhiên mà sinh ra trong nháy mắt hóa thân một vị nắm giữ hai mươi năm giá tuổi lao tài xế vụ xe cộ khởi động k ư ơ n g bạch lái xe chạy khỏi chỗ đỗ xe hướng về lối ra mở ra giao nộp phí đỗ xe thời điểm có chút đau lòng dù sao ngừng một tháng cũng không biết dưới thái sơn cái k i a chiếc xe mẹ xe đét phí đỗ xe tổng cộng đến bao nhiêu lần thứ nhất lái xe khương bạch hơi có chút hơi kích động lái xe ở long thành chạy hơn nửa ngày ở mượn đỉnh cao đến trước lái xe về nhà thuận lợi tiến vào tiểu khu xuống đất kho tìm tới chính mình chỗ đỗ xe b 8 1 t h ế nhưng giữa lúc khương bạch chuẩn bị đem dừng xe đi vào thời điểm lại phát hiện chính mình chỗ đỗ xe lên lại có khóa ta chỉ cần là chính ta mặc kệ những lời thị phi của người đời mệnh ta do ta quyết định không cần người đời dò xét Chương 96. chiêu này gọi là tôn bóc vỏ tim heo khương bạch n g n g đầu nhìn mắt đánh số không sai a b tám mươi một đúng là chính mình chỗ đỗ xe nhưng vì sao sẽ có người ở chỗ này trắng khóa khương bạch xuống xe đi tới kiểm tra là loại kia rất đơn sơ màu vàng tam giác khóa nhìn qua chất lượng cũng không hề tốt đẹp gì đều gì sát khương bạch nhấc chân nhẹ nhàng đ á dưới khóa nhất thời lay động lên phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt âm thanh sợ đến khương bạch vội vã thu c h â n bể chỉ lo không cẩn thận cho làm gấp món đồ này nhiều nhất bốn mươi năm khối không thể lại nhiều nhưng vấn đề là chính mình chỗ đỗ xe ai đặt nơi này gắn khóa a khương bạch tả hữu nhìn mấy lần hiện tại còn chưa tới lúc t a n việc bởi vậy không ít chỗ đỗ xe đều là không nhưng những n à y chỗ đỗ xe lên phần lớn đều không có lắp đặt khóa mặc dù có cũng là loại kia trí năng đỗ xe cọc căn bản không có loại này làm mẫu chất lượng kém khóa khương bạch nhữ nhữ mày quyết định gọi điện thoại cho vật nghiệp hỏi một chút tình huống khóa vật này chúng ta vật nghiệp là sẽ không tùy tiện lắp đặt quá nửa là chỗ đậu xe chủ nhân chính mình g ắ n đi vật nghiệp công nhân viên nói rằng vấn đề là k ư ơ n g bạch bất đắc gì nói ta chính là chỗ đậu xe chủ nhân a đúng có thể hay không là chủ nhân trước lắp đặt rất nhanh vật nghiệp công nhân viên trả lời thương tiên sinh ngài tốt ta tra được cái này chỗ đỗ xe từ bán ban đầu chính là ngài ngài chính là người đầu tiên nhận chức chủ nhân nghe được nơi này k h ư ơ n g bạch hơi sửng sốt một chút chỗ đỗ xe rõ ràng là mấy ngày trước hệ thống khen thưởng nhưng vật nghiệp công nhân viên lại nói từ vừa mới bắt đầu chính là khương bạch đây là chuyện ra sao tất cả quyền giải thích quy hệ thống hết thảy điện tử giọng nói điện tử ở khương bạch trong đầu văng lên tốt bá khương bạch không có tra cứu vấn đề này dù sao hệ thống tồn tại bản thân liền là không hợp lý theo hệ thống dính dáng nhi sự tình tự nhiên không thể theo lẽ thường đến nhận định khương bạch hỏi vậy này khóa là ai gắn vận nghiệp công nhân viên do dự dưới nhỏ giọng nói khương tiên sinh ngài cái này chỗ đỗ xe trước v ẫ n t r ố n g mà tiểu khu chúng ta chỗ đỗ xe k ỳ thực là rất căng thẳng ý của ngươi là nói có người vẫn ở chiếm dụng cái này chỗ đỗ xe kỷ thực là rất căng thẳng thương bạch cũng không có khó khăn nào trực tiếp hỏi nếu chỗ đỗ xe là của ta vậy ta có thể đem món đồ này dỡ xuống à có thể tiên sinh đối phương dành cho khẳng định trả lời đối phương ở người khác chỗ đỗ xe lên một mình lắp đặt khóa n à y bản thân liền là không hợp lý như vậy bị người đem nó dỡ xuống tự nhiên cũng không có bất cứ vấn đề gì tốt cảm ơn cúp điện thoại sau khi thương bạch đi tới khóa bên cạnh một cước đạp lên đi khóa nhất thời ở một trận k e n lánh cạch lang âm thanh bên trong tan vỡ rồi t ư ơ n g bạch lại bù đắp lấy đá thành công dỡ bỏ ném tới góc tường t ư ơ n g bạch thuận lợi đem dừng xe tiến vào trước đó hắn vẫn luôn chưa từng dùng qua cái này chỗ đỗ xe phòng t r ừ n g người khác cho rằng không ai mua chiếm dụng liền chiếm dụng đi khương bạch cũng không phải cái gì kẻ hỏi h chỉ cần sau đó đừng tiếp tục chiếm chính mình chỗ đỗ xe là tốt rồi nhưng hắn luôn cảm thấy chuyện này không sẽ đơn giản như vậy dù sao chính mình nhưng là người mang m ũ phi thể chất nam nhân a khương bạch nghĩ như vậy linh lợi đến đến đi tới thang máy chờ thang máy trong lúc một cái năm sau tuổi bé trai chạy vào đứa bé này dài đến khỏe mạnh k h ó khỉnh phản đội mũ trong tay cầm lấy một cái ùn t r a n m ạ n trên không trung bay tới bay lùi trong miệng còn trả cho phối âm ô ô ô xoay x o á y coi chừng một chút c ẩ n t h ậ n g h é âm thanh chuyển đến rất nhanh liền thấy một cái sáu mươi tuổi trên dưới tóc ăn còn rất thời thượng bác gái cũng đi vào thang máy trong tay nâng một cái bình nước nhỏ nàng liếc hương bạch một chút không nói gì toàn bộ sự chú ý đều ở hải tử trên người hương bạch hướng về bên cạnh nhích lại gần sáu mươi tuổi bác gái năm sáu tuổi hùng hải tử cái này tổ hợp chuyện này quả là là thần cản giết thần phật chặn giết phật rất nhanh keng thang máy đến hương bạch đi vào thang máy ấn xuống tầng lầu bác gái bắt chuyện tiểu thí hải tiến vào thang máy nhưng chính n à n g nhưng chặn ở cửa thang máy một cái chân ở bên ngoài một cái chân ở bên trong ló đầu hướng về phía bãi đậu xe phương hướng nhìn xung quanh tách tách tách thang máy bởi vì quá giờ phát ra còi báo động k h ư ơ n g bạch u y ể n chuyển nhắc nhở a di ngài muốn đi mấy lầu a người đánh nghe chúng ta nhà ở ở mấy lầu muốn làm gì bác gái quay đầu lại một mặt cảnh giác nhìn c h ầ m c h ầ m k h ư ơ n g bạch ánh mắt kia thật giống như ở xem một tên b i ế n thái k h ư ơ n g bạch mỉm cười nói a di ta không ý tứ gì khác ngài xem này thang máy đều quá giờ cảnh báo ngài nếu không liền đi vào nếu không liền đi ra ngoài chờ như vậy chiếm thang máy không hay làm chứ q u ả n việc không đâu ta đứng nơi này e ngại ngươi n à y thang máy nhà ngươi lắp bị điên rồi ngươi bác gái hàng loạt pháo giống như hận khương bạch một trận sau đó liền bắt đầu gọi điện thoại Á phát xe còn không ngừng lại tất c thanh âm của một nam nhân chuyển tới ai chúng ta chỗ đỗ xe bị người chiếm ta gắn khóa đều bị r ỡ xuống mẹ ngươi trước tiên mang tiểu xoáy lên lầu đi ta đến một lần nữa tìm một chỗ đỗ xe tuy rằng bác gái cũng không có mở loang ngoài nhưng thang máy không dàn chỉ có g ầ n ấy n h i lớn hơn nữa rất t i ế tĩnh khương bạch vẫn là rất rõ ràng nghe được đối phương nói vẻ mặt của hắn nhất thời trở nên hơi quái dị không sẽ trùng hợp như vậy chứ khương bạch giữ yên lặng mắt nhìn m ú i mũi nhìn tim hiện tại người làm sao như thế không tố chất à chiếm người khác chỗ đỗ xe thực sự là thiếu đạo đức hàng bác gái nổ nước b ọ t một câu nói rằng vậy được đi ngươi nhanh lên một chút chúng ta lên trước lầu nói xong liền cúp điện thoại đi vào thang máy ấn xuống hai mươi lầu cửa thang máy chầm rãi đóng lại rất nhanh thang máy bắt đầu vững vàng tăng lên nhưng ngay ở khương bạch lấy là tất cả đều bình an vô sự thời điểm hùng hai từ bắt đầu làm yêu hắn chạy đến tầng lầu ấn phía trước từng cái từng cái ấn xuống nước ấm một bên ấn còn một bên số một hai ba bốn một cái không lưu ý mười mấy cái tầng lầu nút bấm đều thắp sáng khương bạch nhũ nhũ mày nén được tính tình mạnh bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười nói rằng người bạn nhỏ n g ư ờ i dáng dấp này làm là không đúng nha cần ngươi để ý hùng hai t ử chạy đến mãi mãi phía sau trốn đi từ bên cạnh thò đầu ra hướng về phía khương bạch làm cái mặt quỷ lược l ư ợ c l ư ợ n ngươi có thể làm gì ta lược l ư ợ c l ư ợ n dáng dấp kia quả thực là muốn nhiều muốn ăn đòn có bao nhiêu muốn ăn đòn khương bạch đều sắp không áp chế được nữa chính mình hồng h o n g lực l ư ợ n hắn thở dài một hơi cố nén lựa dẫn hướng về bác gái nói rằng a di Nhà、người h à n ơ i nhiều đứa thang sao. nhỏ như vậy ấn loạn thang máy không tốt sao. Này h vậy máy làm lỡ tốt t g i a nếu A. hai tay Bác bộ b gái ráng ngực, có lý chẳng sợ vẻ. Tiểu hai i một tử ô lý sợ vẻ. t thế, theo t cái ngươi người i gì nha, lớn như ể hai tính cái Ngươi tử toàn nếu gì. không ngồi liền đi cầu thang đi chứ a di n g ư ơ i nếu như như vậy vậy ta nhưng là thật không khách khí h a khương bạch nói rằng không khách khí ngươi có thể làm sao tích ngươi còn muốn đánh người a bác gái đầy m ặ t xem thường căn bản không đem khương bạch để ở trong mắt khương bạch nhất thời cười lạnh đây chính là ngươi một ta hắn hơi k h n g lưng giơ tay che ở miệng bên cạnh hướng về phía hùng hai t từ ử từng chữ từng câu nói trên thế giới căn bản sẽ không có ùn chạm mạn hùng hai t ử tại chỗ xứng sở ở tại chỗ trong đôi mắt ánh sáng chỉ nhất thời liền tiêu tan đây mắt khó có thể tin cùng kiệt vọng vừa lắc đầu vừa lùi về sau ngươi lừa người có ủ n chạm mạn ngươi lừa người ồ ồ ồ o a ồ ra ồ ra hùng hai t ử rất nhanh tâm tình tan vỡ ngồi dưới đất gào khóc lên ngươi người này làm sao như vậy a có bị bệnh không ngươi nhà ta xoáy xoáy trêu ngươi chọc giận ngươi ngươi muốn như vậy bắt nạt người bác gái nhất thời liền c ũ n lên hướng về phía khương bạch liên tiếp phun mạnh nước bọn khương bạch chiến thuật lùi lại hoa ô ô ô ô ô hùng hải tử khóc đến c ả n g h a n g xe nhi bác gái không để ý tới cửa trách khương bạch vội vã ngồi sổm người xuống đi dỗ dành con nít thấy thế khương bạch cười đáp ý này chiêu gọi là tôn bóc vỏ tim h e o thừa dịp bác gái hống hùng hải tử trống rỗng hắn đem hùng h à i tử ấn xuống lầu tầng đều thủ tiêu rơi rất nhanh thang máy thuận lợi đến mười chín tầng khương bạch nhanh chóng đi ra thang máy rời xa chỗ thị phi này một bên khác b số tám mươi một chỗ đỗ xe bên một chiếp màu trắng bm núc ít lái xe chính là cái mang k í n h mắt chạy lên đầu v ố t ngược trung niên gọi là vương đức phát Ghế lái phụ ngồi một cái kiểu tóc gợn sóng nữ nhân là lao bà hắn gọi là lý hiểu mai lao công nay không phải có rất nhiều không chỗ đỗ xe sao tùy tiện đ ỗ vào đi không là tốt rồi lý hiểu mai thuận miệng nói rằng vương đức phát c a o mày nói ngươi biết cái gì những c á i chỗ đậu xe đều là có chủ nhân chúng ta nếu như đỗ vào đi ta cùng ngươi nói không ra nửa giờ thì có người gọi điện thoại gọi chúng ta dịch xe vậy bây giờ sao làm lý hiểu mai hơi không kiên nhẫn người này trên xe liền cái dịch xe điện thoại đều không lưu qua không lòng công đức không sao lý hiểu mai l ừ n một cái đây chính là biện pháp của ngươi phát cái tin nhắn có tác dụng chó gì à loại này tùy tiện chiếm người khác chỗ đỗ xe thấp tố chất chó làm sao có khả năng gợi vì một cái tin nhắn liền xuống đến dịch xe đến gọi điện thoại mới được vương đức phát nói rằng nhưng này người không phải là không có lưu điện thoại à lý hiểu mai cười đáp ý ngươi quên biểu qata là vật nghiệm quản lý sao ta làm sao đem này góp quên vương đức phát ánh mắt sáng lên mấy phút sau ở nhà ngồi cầu khương bạch nhận được một cái xa lạ đ i ệ n báo hắn tiếp gọi điện thoại uy ngươi tốt ngươi xe chiếm nhà chúng ta chỗ đỗ xe mau mau hạ xuống lái đi một đạo thiếu kiên nhận âm thanh truyền ra chương chín mươi bảy ta liền muốn hỏi một chút dựa vào cái gì a khương bạch sửng sốt một chút cảm giác có chút không hiểu ra sao ngươi đánh sai điện thoại đi ngươi đúng không gọi khương bạch đối phương hỏi đúng vậy thì không sai ta tìm chính là ngươi xác định không đánh sai điện thoại sau khi đối phương nhất thời càng hăng hái n h ì la lớn ta nói anh em ngươi có thể hay không có chút lòng công đức chiếm người khác chỗ đậu xe thì thôi liền cái điện thoại cũng không lưu lại mau mau hạ xuống đem xe dịch đi một bộ không thể nghi ngờ giọng điệu nghe nói như thế thương bạch đều khí vui vẻ nói rằng ta xe mới không lưu điện thoại đúng là ta sơ sẩy nhưng chính ta xe dừng ở chính mình chỗ đậu xe lên có vấn đề gì không xin hỏi ngươi là ai a bằng cái gì nhường ta dịch xe người chỗ đậu xe vương đức phát thật giống nghe được chuyện cười lớn tất cao giọng nói ngươi theo ta khôi hài đây đi ta đặt nơi này dừng hơn một năm ngươi lại còn nói là ngươi chỗ đậu xe ta cũng không theo ngươi phí lời mau mau hạ xuống đem xe dịch đi ta còn có chuyện đây thật không tiện dịch không được khương bạch lạnh lùng nói ta lặp lại một lần b tám mươi một là ta chỗ đỗ xe ngươi nếu như không tin liền đến vật nghiệp hỏi một chút đi ngươi là nghe không hiểu tiếng người vẫn là làm sao tích n à y chỗ đỗ xe ta đều dùng hơn một năm làm sao có khả năng là của ngươi vương đức phát rõ ràng không tin hắn ngược lại cũng không có nói láo và ở đến hơn một năm vương đức phát vẫn luôn đem dừng xe ở b tám mươi một cái này chỗ đỗ xe lên Trước mấy ngày trước vương đức phát mang theo người nhà đi ra ngoài du lịch nhiều ngày như vậy không ở nhà suy nghĩ đừng làm cho người đem chỗ đậu xe chiếm liền một lần nữa bắt đầu dùng khóa nhưng nhường hắn vạn vạn không ngờ tới chính là khóa lại bị người mạnh mẽ dỡ xuống chỗ đ ầ u xe cũng bị chiếm ít nhiều có chút khi người h n quả đáng vì lẽ đó hắn gọi điện thoại thời điểm ngữ khí cũng không được tốt lắm có thể vương đức phát nhưng lại không biết hắn tức giận khương bạch càng tức giận khương bạch ghét nhất người khác ở hắn tổ ba ba thời điểm tới quấy r à y hơn nữa còn l ạ như vậy ngang ngược không biết lý lẽ khương bạch ngữ khí lạnh leo nói rằng dừng hơn một năm chính là ngươi ta đều phơi chừng hai mươi năm mặt trời cũng không dám nói mặt trời là t a anh em ngươi vậy thì vô vị đi vương đức phát trầm giọng nói hai ta đến cùng ai vô vị vương đức phát nhất thời ngại lời không biết nên làm gì phản bác mắt con vô dụng di động lấy tới lúc này trong điện thoại đột nhiên chuyển ra thanh âm một nữ nhân không c vẹn vẹn à ngươi còn h u có thể hay không giảng điểm đạo lý mau mau hạ xuống đem xe dịch đi nhà chúng ta còn muốn đỗ xe đây thật phục rồi lời nói tiết lộ nồng đậm thiếu kiên nhẫn tựa hồ vẫn là ở mạnh mẽ nhẫn nhịn lựa giận nói chuyện chỉ nghe thấy thanh âm này khương bạch đã có thể tưởng tượng đến một bức sinh động hình tượng bát phụ chửi đồng hình ảnh Hắn thẳng như chỗ nói, ta cuối cùng lặp lại lần nữa, B81 cái này chỗ người ta cuối lại cái lặp B81 đỗ xe sự ở hưu, là làm ta, mời ngươi các làm rõ s thực này. Sự thực. lý hiểu mai xỉ cười một tiếng lớn tiếng hét lên sự thực chính là cái này chỗ đậu xe cho tới nay đều là nhà chúng ta đỗ xe dùng ngươi từ đâu nhảy ra a liền nói là của ngươi Ngươi đem chỗ đậu xe chiếm nhường chúng ta lên chỗ nào đỗ xe đi đừng làm phiền mau mau hạ xuống dịch xe khương bạch nghi ngờ hỏi các ngươi lên chỗ nào đỗ xe có quan hệ tới ta ạ vị đại tỷ này ta không biết ngại là thời kỳ trưởng thành lạc hậu đây vẫn là thời mãn kinh sớm ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi xe dịch không được có bản lĩnh ngươi đem t a xe để đi nói xong đúng cúp điện thoại đồng thời trở tay đem số gia nhập danh sách đen theo không giảng đạo lý người giảng đạo lý không thể nghi ngờ là một cái chuyện rất ngu xuẩn này điểm khương bạch tràn đầy lĩnh hội sáng suốt nhất cách làm chính là treo đối phương một trận sau đó kéo đen này sóng gọi là tức giận rời đi cứ như vậy tức giận liền không phải khương bạch mà là đối phương cho tới khương bạch mà thì lại thành thơi thành thơi mở ra nào đó điểm một bên xem tiểu thuyết một bên tiếp tục tổ ba ba một bên khác nhà để xe dưới hầm đô đô đô nghe điện thoại di động bên trong truyền đến bận điệu âm vương đức phát cùng lý hiểu mai lẫn nhau đối diện một chút đều nhìn thấy đối phương trong con ngươi l ử a giận này thối ngu ngốc lý hiểu mai đều sắp tức giận chết rồi sắc mặt tái xanh bộ ngực chập trùng chửi đ ớ i một tiếng sau một lần nữa gọi khương bạch điện thoại nhưng mà xin lỗi ngài gọi số tạm thời không cách nào chuyển được này thối ngu ngốc thật giống đem chúng ta kéo đen lý hiểu mai sắc mặt trở nên càng thêm khó coi từ trong túi móc ra khắc một cái điện thoại di động liền muốn một lần nữa điện thoại quay số vương đức phát hơi ngăn lại cau mày nói đừng vội gọi điện thoại ngươi theo biểu ca hỏi một chút này chỗ đậu xe đến cùng chuyện ra sao ngươi sẽ không thật tin tưởng chuyện hoang đường của hắn đi lý hiểu mai hỏi vương đức phát nói rằng lúc đó biểu ca ngươi chỉ nói là cái này chỗ đậu xe chúng ta có thể tùy tiện dùng cũng không nói cụ thể tình huống gì hỏi một chút đi hỏi trước một chút lại nói nhìn ngươi cái kia v ấ t tức dạng ta gả cho ngươi thực sự là mắt bị mù lý hiểu mai phi thường xem thường liếp vương đức phát một chút cho nàng làm vật nghiệp quản lý biểu ca đánh tới điện thoại đô đô đô rất nhanh điện thoại mở ra uy Bi, biểu ca ta hiểu mai a lý hiểu mai lập tức thay đổi một bộ mặt thanh âm nhỏ mạnh ôn nhu nói rằng cái kia cái gì ta chính là muốn hỏi một chút b 8 1 chỗ đậu xe là chuyện ra sao a cái này chỗ đậu xe nhà chúng ta đều dùng hơn một năm ngày hôm nay đột nhiên có người chiếm chỗ đậu xe không phải nói là hắn biểu ca nói rằng há đúng cái kia chỗ đậu xe s ắ c thực đã s ớ m bắn đi bất quá đối phương vẫn không có sử dụng ta suy nghĩ thả cũng là thả liền để cho các người trước tiên dùng a ý của ngươi là n à y chỗ đậu xe cũng thật là người kia lý hiểu mai sắc mặt b ộ t biến vương đức phát cũng trao mày lên người nói người kia là vừa nãy nhường ta c h a cái kia chiếc a u d i a 5 chủ xe đi người sau đó ta đến cha cha một lát sau biểu ca âm thanh một lần nữa vang lên không sai b 8 1 chỗ đậu xe chủ nhân theo cái kia chiếc a u d i a 5 chủ xe là cùng một người gọi là khương bạch cũng thật là hắn lý hiểu mai một trận t n g thức trong giọng nói để lộ ra mấy phần b ắ n h g giận lúc trước người nói này chỗ đậu xe không ai dùng chúng ta có thể tùy tiện dừng hiện tại đột nhiên b ư ớ c lên cái chỗ đậu xe chủ nhân đến chúng ta sao làm à. này vừa nói biểu ca nhất thời không vui hiểu mai người lời này có ý gì chỗ đậu xe vốn là hàng khan hiếm vào lúc ấy còn sót lại mấy cái chỗ đậu xe không bán đi ta cố ý hỏi qua ngươi có muốn hay không mua ngươi nói không muốn còn nói cái gì có miễn phí chỗ đậu xe kẻ đần độn mới mua biểu ca rõ ràng có chút tức giận ta cũng nói với ngươi cái k i a chỗ đậu xe là có chủ nói không chắc người ta lúc nào sẽ sử dụng ngươi cũng không nghe ta khuyên à. hiện tại ngươi ngược lại trách ta lý hiểu mai cũng ý thức được tự mình nói sai vội và nói biểu ca ta không phải ý đó ta ta chính là bị cái k i a thối ngu ngốc khí đến biểu ca hừ hừ hai tiếng ngược lại cũng không nói gì nữa lý hiểu mai suy nghĩ một chút hỏi biểu ca cái kêu họ khương ở nơi đó nhi một trang một đơn nguyên một nghìn chín trăm linh bốn biểu ca nói xong lập tức cảnh giác hỏi hiểu mai ngươi hỏi cái này làm gì ngươi muốn làm gì không có chuyện gì không có chuyện gì cảm ơn biểu ca biểu ca t ạ m biệt nói xong lý hiểu mai liền cúp điện thoại một nghìn chín trăm linh bốn nhà chúng ta là hai nghìn không trăm linh bốn lý hiểu mai con ngươi xoay tròn chuyện vừa nhìn liền kìm nén hòng đây chương chín mươi tám ngươi có thể đem chỗ đậu xe bán cho ta à? ầm ầm ầm một trận tiếng gõ cửa rồn rập vang lên đến rồi khương bạch đáp một tiếng đi tới kéo cửa phòng ra l i ê n nhìn thấy một nam một nữ hai cái trung niên dáng dấp người đứng ở cửa các ngươi là ngươi là khương bạch tiên sinh đi ngươi tốt ta gọi vương đức phát đây là lao bà ta lý hiểm ai mang k í n h mắt nam nhân cười ha h a nói hướng về khương bạch đưa tay phải ra âm thanh này có chút quen thuộc này không phải là người mới vừa gọi điện thoại hạ khương bạch lập tức liền đoán được trước mặt thân phận của hai người có điều dù sao đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười đối phương thái độ cũng không tệ lắm khả năng là đến xin lỗi khương bạch cũng không có nói lời ác độc cười gật đầu một cái nói các ngươi tốt xin hỏi có chuyện gì sao chúng ta có thể vào nói sao vương đức phát c ư ờ i hỏi đương nhiên thỉnh khương bạch hào phóng thỉnh vương đức phát cùng lý h i ể u mai tiến vào gian phòng cho tôi vấn đề an toàn khương bạch hoàn toàn không lo lắng dù sao hắn nhưng là dùng qua hai lần cường hóa nước thuốc nam nhân tố chất thân thể nổ tung nếu như thật sự có người dám ở khương bạch trong nhà đối với hắn sử dụng bạo lực hắn nhất định sẽ cho đối phương giải thích giải thích cái gì gọi là tự vệ cái gì gọi là giết người còn không cần gánh chịu trách nhiệm hình sự hai vị mời ngồi khương bạch đầy đủ thể hiện chú đáo đạo đại khách thái độ hữu hảo còn trả cho hai người phân biệt cầm bình nước tinh khiết vương đức phát cùng lý hiểu mai nói tiếng cảm ơn từng người ngồi xuống hai vị có chuyện gì hiện tại có thể nói khương bạch cười híp mắt nói rằng tiểu h ư n h đệ ta chính là vừa nãy gọi điện thoại cho người người vương đức phát nhìn khương bạch đầy mặt ấ y này nói rằng thật rất xin lỗi trước đây ta xác thực không biết b 8 1 cái kia chỗ đậu xe là ngươi còn tưởng rằng ngươi là đang cố ý buồn nôn chúng ta xin lỗi ha lý hiểu mai cũng ấ y náy hướng về khương bạch gật đầu một cái khương bạch nghĩ thầm hai người này tuy rằng trong điện thoại thái độ ác liệt nhưng nhìn người cũng không tệ lắm hắn cũng không phải loại kia bụng dạ hẹp hòi người hơn nữa là điện hình thích mềm không thích cứng đối phương đều chuyên đến nhà tạ lỗi khương bạch đương nhiên sẽ không bám vào không thả hắn cười vung vung tay không sao người không biết không trách mà hiểu lầm một hồi nói ra là không sao vừa nãy ta thái độ cũng không tốt lắm ta cũng cần cho hai vị nói lời xin lỗi không cần không cần vương đức phát liền vội và nói lúc này lý hiểu mai động tác bí mật đầy d ư ớ i hắn vương đức phát hiểu ý trà sát tay nhìn khương bạch nói rằng tiểu huynh đệ ngươi có thể đem chỗ đ ầ u xe bán cho chúng ta ạ cái gì khương bạch sừng sốt một chút coi chính mình nghe lầm vương đức phát nhắc lại một lần ta là nói ngươi đem chỗ đậu xe bán cho chúng ta đi lý hiểu mai tiếp theo mở miệng nói thiên thủy hương tuyển cái này tiểu khu chỗ đậu xe lúc trước bắt đầu bán thời điểm cơ giới chỗ đậu xe là hai mươi vạn nhất cái phổ thông chỗ đậu xe là bốn mươi vạn nhất cái ngươi cái này chỗ đậu xe vị trí cái gì đều khá là tốt ngay lúc đó giá cả nên ở bốn mươi hai vạn đến bốn mươi ba vạn trong lúc đó ngươi yên tâm chúng ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi chịu thiệt bốn mươi lăm vạn bán cho chúng ta tương đương với ngươi cái gì cũng không làm tìm kiếm hai ba vạn chỉ từ lý hiểu mai liệt kê đi ra con số đến xem thật giống thực sự là có chuyện như vậy nhưng ngươi tỉ mỉ nghĩ lại l i ề n sẽ phát hiện nàng thuần tuy là ở kéo cơ bán h ạ n long thành giá phòng một đường đi cao liên đới chỗ đậu xe giá cả cũng ở lên cao không ngừng lúc trước bốn mươi hai ba vạn chỗ đậu xe hiện tại ít nhất đến sáu mươi vạn ăn ngồi nhìn qua nàng hình như là giá cao thu mua tiện nghi khương bạch trên thực tế chính là nghị kiếm hời đây là thuần thuần đem khương bạch làm ngúng ố c khương bạch trên mặt nụ cười từ từ thu lại chậm rãi tựa ở trên ghế s a l o n nói rằng xin lỗi ta cũng không có bán ra chỗ đỗ xe dự định biết rõ lao bà mình tính khí vương đức phát vội vã đệ lại nàng hướng về khương bạch nói rằng tiểu huynh đệ nếu như ngươi đối với giá cả không hài lòng cứ việc nói thẳng đều có thể làm luận khương bạch thản như nói theo tiền không liên quan chỗ đỗ xe c h í n h ta hữu dụng không cân nhắc bản án ra ngươi người này làm sao như thế không biết phân biệt đây lý hiểu mai không nhịn được chừng mắt con ngươi giọng nhi cực cao quát chúng ta theo ngươi tốt nói tốt ngươi đây là thái độ gì cái kia chỗ đậu xe chúng ta đều dừng hơn một năm ngươi đột nhiên chạy đến nói là ngươi có suy nghĩ hay không qua chúng ta cảm thụ khương bạch vẻ mặt khó hiểu nói rằng ngươi có muốn nghe hay không nghe chính nghe đang nói cái gì các ngươi vốn là vẫn ở chiếm dụng ta chỗ đậu xe làm sao khiến cho thật giống các ngươi rất có lý như thế ta cầm lại thứ thuộc về chính mình có lỗi à lý hiểu mai một mặt xem thường nhìn thương bạch ngươi nói nhiều như vậy không phải là chê tiền ý t a ta lại cho ngươi thêm hai vạt khối bốn mươi bảy vạn đủ chứ đừng cho thể diện mà không cần đừng nói bốn mươi bảy vạn chính là bốn trăm bảy mươi vạn ta cũng không bán thương bạch nói thẳng mở miệng thái độ cứng rắn ngươi nhất định phải bán ngươi nếu như không bán cái kia vậy chúng ta nhà dừng xe chỗ nào đi a lý hiểu mai bắt phụ như thế lớn tiếng ồn ào lên nhà các ngươi dừng xe chỗ nào có quan hệ tới ta à? khương bạch xì cười một tiếng nói rằng lại nói ta nếu như đem chỗ đậu xe bán cho các ngươi ta sẽ sao làm lý hiểu mai tức giận đến thẳng thợ mạnh dùng sức đẩy dưới vương đức phát người sau đột nhiên đứng lên đến ở trên cao nhìn xuống trừng mắt khương bạch nắm chặt nắm tay hung hắn nói ta cho ngươi biết ngày hôm nay ngươi là bán cũng đến bán không bán cũng đến bán ta muốn chính là không bán đây khương bạch liếc vương đức phát một chút hoàn toàn không để hắn vào trong mắt con mẹ nó ngươi vương đức phát vén tay náo lên liền muốn đậu thủ khương bạch dù bận vẫn ung dung ngồi ở trên ghế xa lồng không những không có làm ra phòng ngự tính t ư thái trái lại còn thân thể ung dung nết lên hai chân thản nhiên nói tình bạn nhắc nhở ngươi một câu đây là nhà ta đâu đâu cũng có giám sát ngươi nếu thật dám động thủ với ta ta l ừ a chết ngươi ngay con chưa đủ lông đủ cánh ngươi hủ dọa ai đó vương đức phát cả giận nói khương bạch xì cười một tiếng lắc lắc đầu nhìn về phía ngồi ở đối diện lý hiểu mai nói rằng vị nữ sĩ này ngươi cũng không muốn ngươi trượng phu bởi vì vào phòng hành hung mà đi vào đi lý hiểu mai mí mắt chấp chớp luôn cảm thấy tiểu tử này kìm nén hòng đây nàng liền vội vàng kéo vương đức phát tuy rằng nàng cảm thấy khương bạch s á c thực rất muốn ăn đòn nhưng nếu như thật ở trong nhà của hắn đ ộ n thủ chịu thiệt khẳng định là chính mình hai vị thỉnh rời đi đi nhà ta không hoan nghênh các ngươi khương bạch mặt không hề cảm xúc hạ lệnh c h ủ khách h ừ ngươi sẽ làm ngươi cầu đem chỗ đỗ xe bán cho chúng ta đến thời điểm ngươi liền bốn mươi lăm vạn đều không lấy được lý hiểu mai thả câu lời hung ác lôi kéo vương đức phát rời đi Đối với hiếp sự uy hiếp của nàng vương đức phát cùng lý hiểu mai g i ậ n đùng đùng về đến nhà bên trong sắc mặt của hai người đều có chút khó coi cố gắng chỗ đậu xe vẫn là miễn phí đột nhiên liền không còn chuyện này đặt ai trên người ai cũng không chịu được vừa nghĩ tới sau đó đỗ xe sẽ trở nên phi thường p h i ề n p h ứ c lý hiểu mai liền g i ậ n không chỗ phát t i ế t dùng sức một đ ẩ y cửa phát ra một tiếng vang thật lớn ẩm các ngươi sao rồi đây là một cái tóc con n ăn mặc tạp dễ bác gái từ trong phòng bếp đi ra trong tay nâng đem dao thay mặt trên dính không ít dao hẹ chưa nếu như khương mạch nhìn tới nàng nhất định có thể nhận ra người này chính là trước hắn ở trong thang máy đụng tới bác gái nàng gọi triệu lệ bình là vương đức phát mẫu thân cho tới cái kia mất đi ánh sáng chỉ hùng hai tử tự nhiên chính là vương đức phát cùng lý hiểu mai nhi tử gọi là vương tiểu soái khỏi nói đụng tới cái thối ngu ngốc đem chúng ta chỗ đậu xe chiếm lý hiểu mai đem giày một đá đổi dép đi vào phòng khách cái gì triệu lệ bình nhất thời trận to mắt con giọng nhi văng r ộ i cái nào sinh nhi tử không hậu môn nhi thiếu đạo đức quỷ à, chiếm chúng ta chỗ đậu xe hiểu mai ngươi theo mẹ nói là ai mẹ sống hơn nửa đời người vẫn đúng là cũng không tin có chị không được người n à y hung thần á c sát vẻ mặt lại thêm vào trong tay sáng loáng rao thay sức chiến đấu quả thực tăng mạnh mẹ không có chuyện gì chính chúng ta sẽ giải quyết ngài nhanh làm cơm đi thôi vương đức phát m i mắt giật lên vội vã đẩy mẫu thân đi vào nhà b ế p nếu như bãi bình không được ngươi liền theo mẹ nói mẹ t h ấ y ngươi trừng trị hắn triệu lệ bình nói rằng ai vương đức phát đáp một tiếng sau đó đi tới lý hiểu mai trước mặt mà tâm trầm nói rằng xem ra chỉ có thể dùng chiêu kia ừ m lý hiểu mai tầng tầng gật đầu một cái nhân vật chính phần đầu gà mỡ dần trưởng thành phần sau bá đạo lưu lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống anh em không thích mời re trái chương chín mươi chín phân tranh bắt đầu rồi rất nhanh màn đêm bông u xuống thọ ngọc treo cao thương bạch ngồi ở bên cạnh bàn ăn nhìn trước mặt sắc hương vị đầy đủ cà chua xào trứng dầu hầm tôm lớn hấp cá cùng mùi cá cả không khỏi thèm ăn nhỏ rãi phải biết ở trước hôm nay hắn vẫn là cái nhà bếp tiểu bạch c h u nghệ giới hạn với có thể thông thạo nấu mì cùng tốc đông bánh s xử cạo ở phát huy vượt xa người thường tình huống có lẽ còn có thể thành công hầu bao một cái trứng cả thế nhưng hiện tại khương bạch nắm giữ thông thạo cái này thần cấp năng lực vẹn vẹn là nhìn mấy cái nấu ăn dạy học video lần thứ nhất chính thức x u ố n g bếp liền làm ra bốn đạo coi như không t ệ món ăn tuy rằng không sánh được bếp trưởng nhưng trình độ tuyệt đối vượt qua người bình thường nhà làm món ăn gia đình như vậy khởi động đi ăn chính mình tự mình động thủ làm cơm cảm giác thành công c h ẳ n g đầy khương bạch khẩu vị rất tốt liền làm ba bát cơm kẻ bốn bàn món ăn cũng ăn cái thất thất bát bát cuối cùng nằm trên g h ế salon sờ tròn vo cái bụng đánh ợ no dị thường thỏa mãn cho tới bộ đồ ăn sao liền do máy rửa bắt làm d ố rồi khương bạch không khỏi cảm thán máy rửa b á t thực sự là trên thế giới vĩ đại nhất phát minh ăn uống no đủ khương bạch nhìn cái động tác điện ảnh tắm nước nóng sau đó lên giường ngủ cuộc sống như thế quả thực quá h ủ bại thế nhưng tốt thoải mái a khương bạch nội tâm h ò hét cũng không lâu lắm hắn liền tiến vào mộng đẹp đột nhiên chi một đạo sắp bén c h ó i hai khiến người chiến tranh cân nao hẳn rẻ tê cả ra đầu âm thanh đột nhiên vang lên thử nghĩ một hồi chính là loại kia dùng m ó n g tay hoa pha lê âm thanh mở rộng mười mấy lần hoặc là thước ba góc mạnh mẽ cạo bảng đèn âm thanh mở rộng mười mấy lần ngươi là cái gì cảm thụ ngược lại hương bạch là trong nháy mắt thức tỉnh đồng thời lên cả người nổi da gà còn kinh ra một thân mồ hôi hương mẫu người có chút mê man chừng mắt nhìn giơ tay lau mồ hôi chán hắn thậm chí không thể xác định vừa n ã y âm thanh kia là ảo giác vẫn là một cảnh hoặc là chân thực phát sinh hương bạch mở máy điều hòa không khí thiết trí đúng giờ gió lạnh thổi qua đánh v ổ i oi b ư ớ c nhất thời một trận thoải mái hương bạch không khỏi cảm thán điều hòa thực sự là trên thế giới vĩ đại nhất phát minh sau đó bưng lên tủ đầu giường lên cái ly uống một hớp một lần nữa ngủ nhưng là ở hương bạch mơ mơ màng màng sắp ngủ thời điểm đúng thùng thùng thương bạch lần nữa bị t h ứ c tỉnh trên lầu chuyền đến tương tự đập bóng cao su âm thanh thương bạch nhất thời một trận căm thức cầm điện thoại di động lên liếc nhìn lang thần hai điểm có bị bệnh không hơn nửa đêm đập bóng cao su thương bạch vừa dứt lời chi c h i c h i t r ư ớ c loại kia sắc bén âm thanh cũng vang lên đến rồi hình như là kéo lấy cái b à n âm thanh hơn nữa còn là loại kia rất nặng nề cái b à n c h i c h i chi, chi, chi. tung tung tùng động tính này không những không giảm b ớ t chút nào xu thế trái lại còn càng lúc càng kịch liệt nhấp nô người tiêu ta dài t ư ơ n g bạch tỉnh càng ngủ hắn hiện tại so với bất cứ lúc nào đều tỉnh táo ngựa mặt nằm ở trên giường đầy mặt sinh không thể luyến ta thật khờ thật lúc trước thì không nên đứng còn nói cái gì quê nhà hòa thuật không có đụng tới quấy nhiễu dân ắ c lân không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị đánh mặt lại qua mấy phút động tĩnh vẫn không có d ừ n g k h ư ơ n g bạch không thể nhịn được nữa mặc quần áo tử tế ra ngoài ngày hôm nay nói cái gì cũng phải tìm trên lầu cố gắng c á c h đầu một hồi rất nhanh k h ư ơ n g bạch nổi giận đùng đùng đi tới hai mươi lầu đứng ở hai nghìn bốn trước cửa này nhà vừa lúc ở đỉnh đầu của hắn thương bạch đứng ở cửa hít sâu hai lần đem hỏa khí đi xuống để ép ép hắn tới là giải quyết vấn đề không phải đến gây phiền thức bạo lực vĩnh viễn là giải quyết vấn đề xấu nhất thủ đoạn vẫn là trước tiên ôn hòa nhã nhặn cùng nói chuyện len keng len keng thương bạch tấn xuống chung cửa rất nhanh cửa mở thương bạch vừa nhìn hoặc này không phải người q u o n à. mắt kính vọng đen đầu v ố t ngược người này chính là vương đức phát làm gì a vương đức phát một mặt không quen nhìn chằm chằm t ư ơ n g bạch nhìn thấy hắn trong ném mắt t ư ơ n g bạch liền phản ứng lại không ngờ này không phải chuyện ngoài ý mới cũng không phải ngẫu nhiên tình huống là ác ý trả thù nghĩ rõ ràng điểm này khương bạch đương nhiên sẽ không cho hắn cái gì sắc mặt tốt ngươi có muốn nhìn một chút hay không mấy giờ rồi hơn nửa đêm các ngươi không ngủ người khác còn muốn ngủ đây các ngươi đặt trong nhà lại là đập bóng cao su lại là kéo lôi bàn muốn làm gì a vương đức phát cười lạnh một tiếng nói rằng lão tử nhà của chính mình muốn làm cái gì liền làm gì ngươi quản được sao ngươi khương bạch trầm giọng nói ngươi ở nhà làm gì ta s á c thực quản không được cũng không có hứng thú quản thế nhưng ngươi cố ý chế tạo tạo tâm đã ảnh hưởng nghiêm trọng ta cuộc sống bình thường đây là khoe nhiễu dân Ta hy v ọ người n g có khương tức bạch nhất thời tất nhiên vương đức phát dựa vào khung cửa lười biếng nói rằng tình bạn nhắc nhở ngươi một câu đây là nhà ta đâu đâu cũng có giám sát ngươi nếu thật dám động thủ với ta ta con mẹ nó đánh chết ngươi cũng không cần ngồi tù ở hắn nói chuyện thời điểm triệu lệ bình lao thái bà kêu mang theo dao phay đi tới cửa là ngươi nhìn thấy khương bạch triệu lệ bình sắc mặt khẽ thay đổi hướng về vương đức phát nói rằng a phát ngày hôm nay ở trong thang máy bắt nạt x o á y xoái chính là tiểu tử này hả người mẹ nó còn dám bắt nạt con trai của ta vương đức phát nhất thời g i ậ n tí mặt một quyền liền hướng về phía khương bạch đập tới khương bạch tuy rằng chưa từng luyện võ cũng không có cái gì kinh nghiệm c ậ n chiến nhưng hắn tố chất thân thể tốt phản ứng nhạy bén linh hoạt một bên thân l i ề n hoàn mỹ tránh thoát cú đấm này vương đức phát chính mình lại bị lõe lên một cái hướng về trước lảo đảo hai bước hướng ra ngoài cửa mẹ vương đức phát chú chửi một câu tay trên đất chịu được một hồi vươn mình mà lên đỏ mắt h ạ châu tiếp tục công kích khương bạch nhưng khương bạch lần này không trói con hắn Tiến lên một bước, tay mắt lanh lẹ một phát bắt được vương đức phát thủ đoạn cổ tay một cái tay k h á c thì lại để lại đầu của hắn đột nhiên hơi dùng sức trực tiếp đem vương đức phát cả người ấn đến k ề sát ở trên tường a vương đức phát nhất thời phát ra tiếng k ê u thảm điên cùng giấy ruộng hắn làm sao đều không nghĩ tới nhìn qua nhẹ nhàng gầy gò khương b ạ c h sức mạnh lại lớn như vậy căn bản không tránh thoát khương b ạ c h lạnh lùng nói vương đức phát đây là công cộng khu vực không phải là nhà ngươi ngươi công kích cho ta ta coi như đem ngươi đánh chết ta vương đức phát rất mạnh miệng nhưng xem ánh mắt của hắn né tránh khương bạch liền biết hắn sợ khương bạch nội tâm tối cười một tiếng hắn nói tới tự vệ hoàn toàn là hù dọa vương đức phát tự vệ phán định rất nghiêm khắc l i ê n sự kiện này tới nói khương bạch đã không chế vương đức phát cũng chính là nói người sau không cách nào công kích nữa hắn càng thêm không thể cho hắn tạo thành n g ư y hiếp dưới tình huống này khương bạch nếu như tiếp tục thương tổn vương đức phát căn bản không tính tự vệ mà là cố ý thương tổn cố ý thương tổn tội xử ba năm trở xuống tù có thời hạn tạm giam hoặc là quản chế phạm trước hoạt ộ i c h í người trọng thương xử ba năm trở lên mười năm trở xuống tù có thời hạn làm người tử vong hoặc là lấy đặc biệt tàn nhẫn thủ đoạn trí người trọng thương tạo thành nghiêm trọng tàn tật nơi m ộ ư ơ i năm trở lên tù có thời hạn ở tù trung thân hoặc là tử hình nói cách khác khương bạch căn bản không dám tiếp tục độc thủ hắn là muốn đem kẻ ác đưa vào đi cũng không muốn chính mình đi vào thế nhưng rất hiển nhiên vương đức phát chính là cái mù luật dám cũng không hiểu ngươi cái thằng con hoang thả ra con trai của ta triệu lệ bình vừa nhìn tình huống này nhất thời liền búng lên vung vẩy dao phay nhưng càng nhiều chính là ở uy hiếp coi như ngươi đem cái cổ đưa đến trước mặt nàng làm cho nàng chém nàng cũng không dám độc thủ bại hoại thả ra ba ba ta thả ra ba b à ta hùng h a i t ử lao ra quay về khương bạch một trận quyền đấm c ư ớ c đá lý hiểu mai cũng chạy tới cửa nâng điện thoại di động lớn tiếng nói lập tức thả ra ta lao công bằng không ta liền báo cảnh sát ngươi nên vui mừng xã hội pháp trị cứu ngươi khương bạch nhàn nhạt nói câu sau đó bung ô ra vương đức phát vương đức phát thẹn quá thành giận thở h ư n g hụt nhưng lại không dám động thủ tức giận đến mặt đều sai lệch các ngươi làm nhiều như vậy không phải là nghĩ buộc ta bán chỗ đầu xe sao khương bạch nhìn lướt qua nói rằng ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi không thể ta cũng khuyên các ngươi một câu tốt nhất dừng loại này hành động trái luật bằng không tự gánh lấy hậu quả nói xong hắn xoay người rời đi thối ngủ ngốc ta ngược lại muốn xem xem là ai trước tiên không chịu nổi lý hiểu mai hướng về phía khương bạch bóng lưng mắng một tiếng khương bạch về đến nhà trên lầu quả nhiên lại truyền tới tùng tùng tùng cùng chít chít chi âm thanh lần này còn nhiều bang bang bang cùng đang đắm t h e n xem ra là một nhà bốn người cùng tiến lên trận hai tầng tấu biến thành tứ trọng tấu khương bạch sử dụng máy quay trên cao không dây dán vào trần nhà đem tất cả những thứ này đều ghi lại hắn cũng biết đơn thuần ghi âm video cũng không thể làm chứng cớ vì lẽ đó mở ra kinh đông đặt hàng một bộ chuyên nghiệp đề s i ben máy ghi chép đồng thời thuận lợi mua mấy khoản cường lực chấn l ợ u khí hiện tại phân tranh bắt đầu rồi nhân vật chính phần đầu gà mở dần trưởng thành phần sau b á đạo lưu lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống anh em không thích mời rẽ trái chương một trăm hai nghìn bốn gian phòng bên trong hùng hai t ử hứng thú bừng bừng vỗ bóng cao su ở trong phòng khách chạy tới chạy lui phát ra giống như chuông bạc tiếng cười trên mặt tràn trề vẻ hạnh phúc trước đây nào có này đ ã ngộ a không chỉ không thể ở nhà đập bóng cao su hơn nữa nhất định phải ở m ư ơ i điểm trước lên giường ngủ ngày hôm nay thực sự là quá hạnh phúc đón lấy tấu nhạc đón lấy múa vương đức phát kéo nặng nề g h bàn ăn dịch đến dịch đi phát ra sắc bén âm thanh lý hiểu mai cùng triệu lệ bình thì lại phân biệt cầm chảy cán bộ t cùng giày cao gót ở trên sàn nhà go go đánh người một nhà bận bịu đến không còn biết trời đâu đất đâu a thiếu triệu lệ bình dù sao lớn tuổi căn bản không chịu được nữa không ngừng mà ngáp một cái nước mắt đều chảy ra n à y ngáp là sẽ truyền nhiễm nàng đánh vương đức phát cùng lý hiểu mai cũng theo đánh tới ngáp cũng chỉ có nhỏ tuổi nhất cái kia vẫn tính tinh lực dồi dào mẹ ngài muốn mệt mỏi t r ư ớ hết đi ngủ chúng ta có thể vương đức phát có chút không đành lòng đối với mẫu thân nói rằng không có chuyện gì ta còn có thể chống đỡ một lúc nói triệu lệ bình lại ngáp một cái nhìn bên cạnh con râu nói rằng hiểu mai à chúng ta như vậy thật sự có dùng à lý hiểu mai hay mắt cắn răng nói dám chắc được chúng ta ở hắn trên lầu làm sao đều là chúng ta chiếm ưu thế ta thật liền không tin c o n thu thập không được hắn lý hiểu mai nhìn bà bà một chút tựa hồ đang cho nàng tiếp sức lại tựa hồ đang cho mình cổ vũ mẹ ngươi liền hãy chờ xem ta khẳng định ngừng cái tia thối ngu ngốc ngoan, ngoan đem chỗ đầu xe bán cho chúng ta hơn nữa còn chiếm tiện nghi bắn triệu lệ bình tầm tầm gật đầu vương đức phát cầm lấy một bình rét bùn tân tân tân uống sạch sành xanh, xanh trong đôi mắt tràn đầy đỏ thơ máu chiến ý một lần nữa b ư ớ c cháy lên người một nhà lẫn nhau ủng hộ lẫn nhau cổ vũ thế muốn cùng á c thế lực làm đấu tranh nay một nhà bốn người ở chỗ này ngáp liên tục khổ sở chống đỡ dưới lầu khương b ạ c h từ lâu tiến vào n g ọ đẹp hắn hai cái thai bên trong từng người nhét một cái thai nghe nó có thể trí năng phân biệt tâm cũng đem hoàn mỹ ngăn cách ở bên ngoài hơn nữa còn có thể phóng thích một loại nào đó thần kỳ sống điện nhờ người sử dụng giấc ngủ càng thêm an ồn thơ ngọn đến dự thiết thời gian sau sẽ tự mình đem người sử dụng tỉnh lại công năng mạnh mẽ như vậy thai nghe tự nhiên là xuất từ hệ thống tay đây là khương bạch từ hệ thống trong thương thành hối đoái tên là thần kỳ thai nghe thần kỳ thai nghe ngăn cách tạ tâm phụ trợ ngủ tự động tỉnh lại ở trong bất kỳ hoàn cảnh đều có thể cho ngài mang đến tốt đẹp giấc ngủ chất lượng giá bán một tích cực giá trị có thể nói hàng đẹp giá rẻ một điểm mua không được chịu thiệt một điểm mua không được bị lừa món đồ này giá trị tuyệt đối đến nắm giữ đối với lúc này khương bạch tới nói đây chính là thần khí khương bạch không biết trên lầu cái tia người một nhà dàn vật đến vài điểm mấy giờ mới ngủ ngược lại hắn là vừa ngủ đến chín giờ rưỡi sáng mới rời giường tinh thần phân chấn trạng thái rất tốt dựa mặt sau khương bạch cầm sao chép tâm tần thẳng đến vật nghiệp xin chào ta muốn trách cứ tiến vào vật nghiệp p h ò n g khách khương bạch đi thẳng vào vấn đề tiếp đón hắn chính là một cái t r ư ờ n g bốn mươi tuổi mang kính mắt nữ nhân thẻ công lên có tên tuổi gọi là n ô quỳnh n ô quỳnh cũng không ngẩng đầu lên nhàn n h ạ t hỏi chuyện gì xảy ra a người muốn trách cứ cái gì khương bạch nói rằng ta là một chàng một đơn nguyên một nghìn chín trăm linh bốn nghiệp chủ tối ngày hôm qua ta trên lầu cũng chính là hai nghìn bốn nhà hơn nửa đêm chế tạo tâm ảnh hưởng nghiêm trọng ta bình thường sinh hoạt đây là ghi âm nói khương bạch dùng di động chuyến phát âm tần đưa cho vật nghiệp công nhân viên âm tần làm á y quay trên cao không dây rán vào trần nhà thu lại không tổn hại âm sắc tuyệt đối rõ ràng chích chích chi tung tung tùng đang đang đang bang bang bang tứ trọng tấu vang lên nô quỳnh nhữ nhữ mày nói rằng tiên sinh chuyện này ngươi đến vật nghiệp trách cứ cũng vô dụng chúng ta quản không được ngươi làm sao sẽ quản không được khương bạch hỏi ngược lại nô quỳnh mặt không hề cảm xúc nói rằng đây là các ngư i nghiệp chủ trong lúc đó mâu thuẫn chúng ta vật nghiệp không có quyền c h ấ p pháp không tiện đ ú n g tay bên này kiến nghị ngươi theo trên lầu cố gắng cầu thông một chút nếu như cầu thông hữu dụng ta cũng không phải tới vật nghiệp trách cứ khương bạch trầm giọng nói đối phương thái độ cứng rắn hơn nữa rất tác liệt hoàn toàn không có thu lại dự định bọn họ chính là đang cố ý trả đũa một cây làm chẳng nên non đối phương vì sao lại cố ý trả thù ngươi ngươi đến từ trên người chính mình tìm xem nguyên nhân nô quỳnh hai tay ô ngực thản nhiên nói vừa nghe lời này k ư ơ n g bạch nhất thời liền nổi nóng hắn thật muốn một cái tắt đập tới đi nói cho nói cho đối phương biết một cái bàn tay cũng là có thể đập vang vốn là đây thương bạch đến vật nghiệp trách cứ cũng không hy vọng vật nghiệp thật có thể giải quyết chuyện này đây chỉ là một cái cần thiết quy trình có thể làm cho hắn đến tiếp sau hành vi có vẻ càng thêm hợp lý nhưng thương bạch vạn vạn không nờ tới vật nghiệp thì ra là như vậy thái độ